t r ư ơ n g ba trăm m t ư ơ i năm thông quan phó bản hơn ba phút đồng hồ về sau theo một tiếng hét thảm chuyển đến nhân ngư này xấu xí thân thể cuối cùng đổ vào sông băng bên trên nô thiếu thần kém chút ngay cả trang bị đều chẳng muốn đi nhặt bất quá nghĩ đến đây chính là hơn tám mươi cấp kim cương trang bị tùy tiện xuất ra đi một kiện đều là thiên giới tồn tại cuối cùng vẫn là chịu đựng buồn nôn đem trang bị nhặt lên nhanh chóng chạy vào vòng sáng nhân ngư vương bạo hai kiện kim cương hai kiện b ạ c kim ba kiện á n g kim quan g mang loại lên nhân vật xuất hiện là một mảnh họa diễm trí đ i ệ bên ngoài thân bò bừng từng tia lửa từ dưới đất toát ra nô thiếu thần đứng tại trên đất t r ê nô đầu k h n ngừng g thiếu ư ơ n g Thương, thương. thương, thương chút thương t hại h đáng Nô kia i có thần cười nói. hiện Hắn thầm ạ i ỏ a cao kháng h đến tăng nghĩ biết nơi này là hỏa diễm thế giới nô thiếu thần cũng không chút nào cố kỳ trực tiếp nên ngang đi về phía trước một đạo hỏa diễm trực tiếp phun trên người ngô thiếu thần lại chỉ là mang đi hắn bảy trăm máu ngô thiếu thần hoàn toàn không thèm để ý rất nhanh từng cái hỏa diễm tạo thành q u á i thú xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mặt những q u á i thú này bộ dáng gì đều có toàn bộ đều là từ hỏa diễm tạo thành đối mặt hỏa hệ quái vật ngô thiếu thần ngay cả thuộc tính đều chẳng muốn nhìn lão đẳng cũng không cần triệu hoán trực tiếp xông lên đi bầy soát từng cái hỏa diễm q u á i vật đổ vào ngô thiếu thần tí h thần phía dưới mà bọn họ đối ngô thiếu thần tổn thương cũng chỉ có đáng thương hai ba n g h n điểm đối ngô thiếu thần đến bảo hoàn toàn không đau không nữa hơn mười phút về sau tất cả hóa diễm quái vật toàn bộ bị đánh giết nô thiếu thần lần nữa thu hoạch bốn nghìn ba trăm vạn kinh nghiệm hai mươi ba kiện ám kim trang bị cùng m ộ ư ơ i một kiện bạc kim trang bị đồng thời tầng này bột cũng xuất hiện là một con từ hỏa diễm tạo thành to lớn lão h ổ i nô thiếu thần y nguyên lười nhác nhìn thuộc tính xông đi lên cũng là một hồi truy hỏa diễm lão hổ bị truy không ngừng gào thét điên cuồng hướng nô thiếu thần ném kỹ năng nhưng mà n ô thiếu thần không chút nào để ý tốc độ đánh k é o căng trong tay thi thần điên cuồng truyền vận đáng thương bột vừa ra còn không có nhảy nhót mấy lần liền bị vô tình nghiên ép lưu lại một đống trang bị sau triệt để tiêu tán Thật nhẹ nô tay đ e thiếu, thiếu thần hướng phía trước đi đến rất nhanh mặt đất từng khối to lớn thạch đầu động cấp tốc tạo thành từng cái to lớn thạch đầu nhân sau đó trực tiếp hướng ngô thiếu thần đánh tới đồng thời trên bầu trời cũng xuất hiện vô số thạch đầu hướng hắn đập tới nô thiếu thần mở ra hư vô né tránh công kích sau đó nhìn về phía những người đá này đi thạch đầu nhân tình anh quái đăng cấp tám mươi b ố sinh mệnh ba trăm năm mươi vạn pháp thuật công kích bốn mươi phòng ngự vật lý một mươi phòng ngự pháp thuật một mươi tốc độ di chuyển một năm trăm kỹ năng điên cuồng đập vào đa r ắ n hộ thuẫn lạc thạch thuật phòng cao máu dày nô thiếu thần gật gật đầu đem lao đẳng cùng phân thân triệu hoán đi ra mỗi người phụ trách một mặt còn lại một mặt đối phương thích đánh ai đánh ai đối mặt loại này phòng cao máu dày không có cái gì b ộ phát kỹ năng quái vật tự nhiên độ khó khăn không lớn chỉ cần chú ý không nên bị đụng vào là được cái này điên cuồng đập vào đánh bay cùng choáng váng song khống bị đụng vào sẽ có chút khó chịu rất nhanh phân thân liền cảm nhận được bị đụng bay sau bị những người đá này thay phiên đập vào cho đến chết phân thân cũng chưa từng từ trên trời xuống tới qua ai n ô thiếu thần thở dài phân thân dù sao cũng là phân thân không có ý thức không biết tránh kỹ năng vượt đến hậu kỳ tác dụng càng nhỏ tuy nhiên hắn có thể đ ổ i vị cứu hắn nhưng là bên này đồng dạng sẽ bị không đến chết không cần thiết lãng phí điểm ấy thời gian xem ra phải nhanh một chút lại tìm một cái màu cam kỹ năng cho nó hợp đến hồng sắp đi đến lúc đó khẳng định sẽ có bay vọt về chất Ngô t hơn i ế u t h một n mươi phút về sau tất cả thạch đầu nhân toàn bộ bị thanh lý lần nữa thu hoạch được bốn bốn trăm linh vạn kinh nghiệm cùng hơn ba mươi trang bị đồng thời ngô thiếu thần đẳng cấp cũng tăng lên một cấp đạt tới cấp tám mươi một điểm kinh nghiệm hai trăm tám mươi vạn hai chấm môn ước Cấp 80 sau mỗi l ầ n t h ă n g cấp tám ă n lên g mươi bốn sinh mệnh bảy năm trăm linh vạn vật lý công kích một mươi bảy vạn phòng ngự vật lý ba mươi năm phòng ngự pháp thuật ba mươi năm tốc độ di chuyển hai kỹ năng điên cuồng đập vào đá rắn hậu thuẫn lạc thạch thuật trọng lực hám địa kích đ ồ nô g dạng cương cũng là kim k cấp bậc, h n g gì có cái gì đặc i b ệ thiếu c ỗ Nô t h thần c ù nhìn g đằng xà a gian tan. i biến thái trực tiếp xông lên đi không tới thời liền đối Thiếu tên trực một phút kết thúc. Nô thiếu thần lên xông không phương đánh còn không Nô n h có đem xem nguyên địa xuất hiện vòng sáng nghi ngờ nói tiện tay đem trang bị nhặt lên nô thiếu thần trực tiếp bước vào vòng sáng bên trong quang mang loại lên nhân vật xuất hiện tại một cái năm trăm linh m hai không gian bên trong ngay phía trước đứng vững một cái hình người quái vật quái vật toàn thân đỏ thấm tứ chi trắng kiện trên đầu sừng dài trong tay cầm một thanh khổng lộ dịu sau lưng còn có một cái đôi phần đôi bên trên mọc đầy sắc bén gai nhọn nô thiếu thần quả quyết mở ra chân thật chi nhãn luyện ngục c h i chủ phó bản g cuối cùng một đẳng cấp tám mươi năm sinh mệnh một năm ư c vật lý công kích bốn mươi vạn phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự pháp thuật năm mươi tốc độ di chuyển hai năm trăm kỹ năng khai sơn phép địa liệt khâu quét ngang cổng nộ c h ả m thủ tinh diệu cấp nô thiếu thần thầm nghĩ g i a hỏa này kỹ năng có chút bạo lực ca lúc này luyện ngục chỉ chủ đã xông lại trong tay dịu chém thẳng vào mạ xuống không trung huyền hoa ra một đạo to lớn phủ mang hướng nô thiếu thần hung hăng bổ tới nô thiếu thần mở ra tập kích bất ngỏ nguyên địa lưu lại một đạo thân ảnh bản thể đã hướng luyện n g ụ c c h i chủ mà đi vây anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ không gian đều chấn động không thôi nô thiếu thần lưu lại thân ảnh trực tiếp tiêu tán mà lúc này nô thiếu thần đã vây quanh luyện n g ụ c c h i chủ sau lưng triệu hồi ra h ảo ảnh cùng phân thân liền hướng đối phương điên cuồng công kích luyện n g ụ c c h i chủ mở ra cùng nộ lực công kích tăng lên năm mươi trong tay cự phủ quét ngang mà tới nô thiếu thần mở ra tập sát nháy mắt vọt đến đối phương sau lưng nhưng mà phân thân nô thiếu thần không thèm để ý chút nào Cùng ảnh cùng ảnh ảo một sau đó ố liền đơn giản nhiều luyện n g ụ c chi chủ đòn công kích bình thường căn bản dây không ngô thiếu thần mà ngô thiếu thần hoàn toàn cũng là dây không xong liền không chết tồn tại chương u ố ba trăm một mươi sáu điều tra từ phó bản sau khi ra ngoài nô thiếu thần kiểm lại một chút phó bản ích lợi thu hoạch được kinh nghiệm hai bốn mươi tám ức ám kim trang bị tháng một năm ba không kiện bạc kim trang bị sáu mươi một kiện kim cương trang bị m ộ ư ơ i hai kiện tinh d i ệ u hai kiện còn có một cái tinh d i ệ u bảo dương không có mở ích lợi không thể bảo là không cao một chuyến xuống tới nô thiếu thần trực tiếp t h ă n g một cấp đoạt được trang bị cũng tùy tiện có thể đánh tạo một đội đỉnh cấp đội hình ra các loại người chơi có thể tới cấp tám mươi soát cái này phó bản nhân thủ kim cương cũng liền không khó nô thiếu thần thầm nghĩ luyện ngục bên trong năm cái kim cương bột một cái tinh d i ệ u bột có thể soát mà nói chí ít kim cương trang bị liền không lo tuy nhiên muốn chờ người chơi khác cấp tám mươi đoan chừng còn muốn không ít thời gian để nô thiếu thần buồn bột lạ luyện ngục c h i chủ nổ hai kiện tinh d i ệ u trang bị thế mà không có một kiện mình có thể sử dụng đều là chiến sĩ trang bị một kiện hộ giáp một kiện giới chỉ, cho hoàng thiếu đoán chừng có thể hài lòng chết hắn đi nô thiếu thần đem ánh mắt nhìn về phía tinh d i ệ u bảo dương bảo dương mở ra trang bị nhất định là bản chức nghiệp cho nên cái này mới là đáng tin nhất chỉ là cái khác bảo dương đều có cực nhỏ tỷ lệ ra cao một cái phẩm chất trang bị nhưng là tinh d i ệ u bảo dương thế mà không có bất quá nghĩ đến thượng diện cũng là tiên khí cũng liền p h ả i mái tiên khí cùng tỉnh rượu trang bị tuy nhiên nhìn chỉ là kém một cái cấp bậc nhưng là trên thực tế tranh lệch vô cùng lớn nô thiếu thần cũng không xoắn suýt trực tiếp mở ra tinh rượu bảo dương đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tỉnh rượu trang bị luyện ngục giáp g a y thể phục nô thiếu thần nhãn tỉnh sáng lên có thể có thể tranh thủ thời gian xem xét luyện ngục giáp g a cấp tám mươi lăm tỉnh rượu sinh mệnh hai mươi tám nghìn mp một mươi hai nghìn phòng ngự vật lý hai nghìn phòng ngự pháp thuật hai nghìn giảm tổn thương một mươi tám phụ gia thuộc tính thể chất ba bốn mươi tám căn cốt ba trăm hai mươi sáu tinh thần một trăm bảy mươi hai nhanh nhẹn một trăm bảy mươi sáu lực lượng một trăm bảy mươi ba phụ gia kỹ năng một sinh mệnh tăng lên ba mươi lớn nhất sinh mệnh tiếp tục một phút thời gian c ộ t đ a o ba phút phụ gia kỹ năng hai b á thể sử dụng sau miễn dịch không chế tiếp tục mười giây thời gian c ộ t đ a o ba phút đeo yêu cầu thích khách cùng tiến thủ thuộc tính k h ô n g tệ phụ gia kỹ năng cũng là đơn giản thực dụng nô thiếu thần trực tiếp thay đổi hp trực tiếp đột phá bảy mươi vạn đánh xong phó bản nô thiếu thần trở lại chủ thành đang chuẩn bị đi ăn chút gì thời điểm đột nhiên hai vị thành chủ hộ vệ đội đi vào trước mặt hắn nói ngại tốt mạo hiểm giả thành chủ cho mời ô thành chủ mời ta nô thiếu thần sững sờ một chút bất quá trong lòng l n l n có chúy đoán đi thôi nô thiếu thần nói thẳng tuy nhiên hắn không muốn cùng hạ hoa chủ thành nào tách ra nhưng cũng không e ngại bọn họ không minh thạch nơi tay liền xem như tiên cấp cường giả cũng không để lại hắn tại binh lính dẫn đầu hạ nô thiếu thần một đường đi vào phủ thành chủ nói thật phủ thành chủ thật lâu đều chưa có tới đi vào đại s ả n h về sau phát hiện lúc này trong đại s ả n h trừ thành chủ bên ngoài còn có mặt khác hai cái một béo một gầy trung niên nam tử ba người đứng chung một chỗ thương lượng cái gì đi nô thiếu thần sau khi đi vào ba người trực tiếp đình chỉ thương lượng nhao nhao nhìn về phía hắn mà nô thiếu thần trong lòng thì là giật mình bởi vì chân thật chỉ nhãn hạ ba người tin tức ngô thiếu thần đều thấy rõ ràng kim lăng thành thành chủ là cấp chín mươi chín tỉnh rượu cảnh giới cái này tại ngô thiếu thần dự kiến bên trong nhưng là mặt khác hai trung niên nam tử thế mà là cấp một trăm i tiến cấp cái này khiến ngô thiếu thần có chút hoảng vụ trộm đem không minh thạch cầm trên tay trần phong ngươi rốt cuộc đến muốn tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng a kim lăng thành thành chủ cười nói ngay sau đó đột nhiên chừng to mắt nói úc trời ạ n g ắ n như vậy thời gian ngươi thế mà đã đạt tới cấp tám mươi một tỉnh rượu cảnh giới may mắn đi chúng ta mạo hiểm giả thực lực tăng lên tương đối nhanh ngô thiếu thần k i ê m tốn nói không thể tưởng tượng nổi quá bất khả tư nghị kim lăng thành thành chủ một mặt rung động hắn biết mạo hiểm giả thực lực tăng lên rất nhanh nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy ngay cả phía sau hắn hai trung niên nam tử cũng đều là một mặt không dám tin thành chủ ngươi tìm ta có chuyện gì không ngô thiếu thần trực tiếp hỏi thành chủ lấy lại tinh thần vội và nói g n là như vậy hai vị này đặc s ứ nói muốn tìm ngươi họ ít đồ ngươi nhìn muốn không phối hợp xuống bọn họ đi lập tức lại nhẹ giọng tại ngô thiếu thần bên thay nói hai vị này là cấp một chủ thành bên kia tới đặc xứ ngươi nói chuyện hơi chú ý điểm a kim lăng thành, thành chủ đối ngô thiếu thần vẫn tương đối có hào cảm dù sao ngô thiếu thần giúp hắn giải quyết qua mấy lần p h i ề n phức cho nên còn cố ý nhắc nhở một chút ngô thiếu thần sợ ngô thiếu thần đắc tội đối phương mà lúc này hai trung niên nam tử cũng từ trong rung động c h ậ m tới nhìn về phía ngô thiếu thần lại có chút xoắn suýt lúc này hai người đang âm thầm giao lưu không phải nói mạo hiểm giả hiện tại nhiều lắm là cũng liền hơn năm mươi cấp tối cao cũng sẽ không vượt qua bạc kim cảnh giới sao hắn là chuyện gì xảy ra ta làm sao biết ta có lẽ hắn cũng là mạo hiểm giả bên trong biến thái đi dù sao mỗi cái chủng tộc chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái biến thái người vậy dạng này chúng ta còn muốn tiếp tục không dạng này người về sau nhất định là kinh khủng tồn tại không tốt đắc tội đi đúng vậy à tuy nhiên chúng ta thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến nếu là không hỏi điểm cái gì trở về không tốt giao nộp à. vậy liền tượng trưng hỏi một chút đi ngươi xem người ta đỉnh đầu phong ma sử giả xương hào cũng biết hắn làm sao có thể cùng ma t ộ c cấu kết ừ m cũng đúng lập tức hơi mập trung niên nam tử béo hổ đi đến ngô thiếu thần trước mặt nói mạo hiểm giả chúng ta muốn tìm ngươi hiểu biết một ít chuyện ngươi yên tâm nếu là với ngươi không quan hệ chúng ta sẽ không làm có ngươi ngô thiếu thần chọn mắt một cái nói hình như thật có thể làm gì ta giống như tuy nhiên ngô thiếu thần hay là phối hợp gật gật đầu cái này hai g i a hỏa thế nhưng là cấp một chủ thành có thể không đắc tội liền không đắc tội đi v ề chính đầu vẫn là muốn đi cấp một chủ thành hiện tại còn không rõ ràng lắm bên kia tình huống như thế nào hay là khiêm tốn một chút tốt đoạn thời gian trước kim lăng thành tứ đại tiên cấp cường giả bỏ mình theo điều tra là năm trăm năm trước xuất hiện tại thánh quang đại lục ma tộc cường giả t ưu gây nên cái này t ưu ngươi có từng thấy không béo hồ hỏi ngô t h i ế u thần lắc đầu ánh mắt kia muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội ừ n t u t này không có việc gì béo hồ nói một bên so sánh gầy trung niên nam tử nô lập t r ư ờ n g to mắt nhìn xem hắn tựa hồ muốn nói ngươi đây có phải hay không là quá qua loa liền ngay cả ngô thiếu thần cũng mắt t r ò n t r ò n cái này không nếu không còn chuyện gì vậy ta đi nô thiếu thần hỏi chờ một chút trần phong tiểu huynh đệ đã ngươi thực lực đã đến một bước này vậy ta đây bên cạnh có cái nhiệm vụ không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp so sánh gầy trung niên nam tử nói nhiệm vụ gì nô thiếu thần đến hứng thú trò chơi này nhiệm vụ rất ít hắn cũng không biết bao lâu không có tiếp nhận nhiệm vụ là như vậy bởi vì lần trước ma giới phong ấn phá hư trốn tới một cái cao đẳng ma tộc tuy nhiên cuối cùng bị đánh chết nhưng là hắn lại phá hư mấy chỗ phỏng ấ n trong đó có một ít ma tộc thừa cơ tiến vào thành quang đại lục chúng ta bây giờ nắm giữ mấy cái ma tộc hành t u n g nhưng là chúng ta bây giờ không thể phân thân không biết ngươi là có hay không nguyện ý tiến về đánh giết chương ba trăm mười bảy ma tộc mà theo nam tử vừa dứt lời một đạo hệ thống nhắc nhở cũng vang ở ngô thiếu thần b ê n hai đinh thanh long thành đặc s ứ ngô lập hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung tiến về địa điểm chỉ định đánh giết ma tộc nhiệm vụ ban thưởng không biết có tiếp nhận hay không mà lúc này béo hổ âm thầm đối ngô lập nói những ma tộc này không phải một hồi chúng ta muốn đi đánh giết sao ngươi thế nào để hắn đi ngươi ngô ca chúng ta bây giờ không phải là hoài nghi hắn cùng ma tộc cấu kết sao ta cho hắn tuyên bố nhiệm vụ nếu như hắn thật cùng ma tộc cấu kết khẳng định liền sẽ không đánh giết những cái kia thật vất vả tới ma tộc dạng này nhiệm vụ liền không xong nếu là hắn cùng ma tộc không có quan hệ vậy liền không có điều kiên kỵ gì nếu là hắn giết những ma tộc này vậy chúng ta nhiệm vụ không phải cũng hoàn thành sao nô l ậ p nói ngọ tạo người mẹ nó thật là một cái nhân tài a béo hồ hai mắt tỏa sáng nhất thời phụ sắt đất Mà lúc nguyên bản hắn còn nghĩ lấy chờ đối phương nhiệm vụ sau khi hoàn thành tùy tiện lấy chút thứ gì ứng phó một chút là được hiện tại xem ra cái này tựa hồ không ra điểm hết u y là không được trên thân thể trái sở phải s ò cuối cùng mò ra một cái giới chỉ có chút đau lòng nói ngươi nhìn cái này thế nào chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ cái này chữ vật giới chỉ chính là của ngươi nô thiếu thần nguyên bản nhìn thấy chữ vật giới chỉ có chút thất vọng tuy nhiên khi hắn nhìn thấy thuộc tính sau nháy mắt nhãn tình sáng lên chữ vật giới chỉ đặc thù trang bị không chiếm thanh trang bị ở trong chứa một vạn cách không gian chữ vật có thể đem mười em ở bên trong vô chủ đồ vật trực tiếp thu nhập không gian chữ vật đây thật là ngủ gật đưa gối đầu có cái đồ chơi này rốt cuộc không cần xoay người từng cái từng cái nhặt trang bị nô thiếu thần âm thầm hương v n tranh thủ thời gian xác định tiếp nhận nhiệm vụ tiếp nhận nhiệm vụ về sau nô thiếu thần trên bản đồ liền biểu hiện năm cái điểm đỏ h i ệ n nhiên cái này năm cái điểm đỏ chính là nhiệm vụ mục tiêu những ma tộc này thực lực gì nô thiếu thần hỏi chúng ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng có một chút có thể xác định đều là tiên cấp trở xuống nô lập nói nô thiếu thần gật gật đầu chỉ cần không phải tiên cấp vậy liền dễ làm vậy ta đi nô thiếu thần nói tốt, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi các loại nô thiếu thần rời đi về sau kim lăng thành thành chủ nhìn về phía hai người nói hai vị thế nhưng là hoài nghi hắn cùng ma tộc có quan hệ ừ tôn l á o trước khi chết đã từng đem u minh linh quả cho hắn đồ đệ mà này về sau hắn đồ đệ cũng chỉ tiếp xúc qua cái này trần phong không xác định phải chăng có đem u minh linh quả cho hắn nô lập nói cái này trần phong hẳn là không có khả năng cùng ma tộc cấu kết trước đó ma giới phong ấn n ớ i lỏng cũng là hắn mang về tin tức bao quát phong ấn ma giới thông đạo thời điểm hắn cũng lập xuống to lớn công lao kim lăng thành thành chủ nói ừng chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh tới hỏi một chút có lẽ u minh linh quả chỉ là hắn đồ đệ dùng để luyện dược mà thôi thượng diện khẩn trương thay quá béo hồ nói nô thiếu thần từ p h ụ thành chủ sau khi ra ngoài liền trực tiếp hướng trong đó một cái điểm đỏ vị trí truyền t ố n g đi qua đây là một cái khu rừng rậm rạp lúc này một cái đầu bên trên sừng dài thân hình cao lớn nam tử đang ngồi ở mặt đất gặm trong tay hiệu chân đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn nam tử giật mình nháy mắt đứng dậy cầm trong tay hiệu chân vứt bỏ xuất ra một thanh chiến đao cảnh giác nhìn xem người tới nô thiếu thần cũng nhìn trước mắt nam tử cao lớn có chút hiếu kỳ ném cái chân thật chỉ nhãn đi qua hát viên ma t ổ n đẳng cấp bảy mươi cảnh giới kim cương cấp sinh mệnh năm vạn hai mươi lăm nghìn phòng ngự pháp thuật hai mươi lăm nghìn tốc độ di chuyển một nghìn tám trăm đi đây chính là mạ tộc sao nô thiếu thần đánh giá người trước mắt nói thử h u ngươi thế nào không dài sừng đâu nô thiếu thần hỏi huyết mạch không giống thử h u thản nhiên nói từ lần trước n ô thiếu thần hôn nàng về sau thử h u cơ hồ không chút nói chuyện với n ô thiếu thần đây coi như là lâu như vậy đến nay câu nói đầu tiên a vậy khẳng định là thử h u huyết mạch của ngươi còn cao quý hơn chút nô thiếu thần cười nói đương nhiên t ử u chuyện đương nhiên nói đúng ta giết bọn họ ngươi sẽ không có ý kiến chứ nô thiếu thần lần nữa nói ta có ý kiến ngươi sẽ không giết sao sẽ không đi tốt như vậy nhiệm vụ ban thưởng tự nhiên không thể bỏ qua lại nói nếu như mình không giết bọn gia hóa này khẳng định liền càng thêm hoài nghỉ mình vậy ngươi còn hỏi ta làm gì thử u chọn mắt một cái nói ách tốt ta này không hỏi nô thiếu thần có chút lúng túng nói ta đã không phải người của ma tộc chính ngươi nhìn xem xử lý là được thử u lần nữa nói được rồi lúc này đối diện ma tộc nhìn xem nô thiếu thần m l t người không có đem hắn để ở trong mắt dám vẻ rất tức tối nhân tộc muốn chết nói xong trực tiếp nhất đao hướng ngô thiếu thần bổ tới ngô thiếu thần cười cười cấp bảy mươi kim cương bột với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp nhưng người n ẹ tránh một đau kia ngô thiếu thần xuất r a t h í thần triệu hồi ra h ảo ảnh không tới một phút thời gian liền đem cái này mà tộc đánh giết đem trên mặt đất trang bị n h ặ t lên các loại truyền t ố n g tốt sau trực tiếp truyền t ố n g đến kế tiếp ma tộc bên người cái này chỉ là cái hơn năm mươi cấp bạc kim cảnh giới ma tộc bị ngô thiếu thần hai ba lần liền giải quyết sau đó hai cái cũng rất nhẹ nhàng giải quyết ngược lại là cái cuối cùng là một cái cấp tám mươi tinh rượu cảnh giới hơi phí chút tay chân toàn bộ đánh giết xong nhìn xem nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành về sau nô thiếu thần lần nữa truyền tống đến phủ thành chủ nhìn thấy ngô thiếu thần xuất hiện lần nữa kim lăng thành thành chủ có chút kỳ quái mà hỏi trần phong huynh đệ ngươi không phải đi tiêu diệt ma tộc đi sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại giết hết liền trở lại rồi nô thiếu thần nói giết hết nhanh như vậy thành chủ chừng to mắt nói mà lúc này ngô lập cùng béo hổ cũng đi tới bọn họ đã biết ngô thiếu thần nhiệm vụ đã hoàn thành đều vô cùng kinh ngạc nô lập hơi xúc động nói trần phong tiểu h u n h đệ ngươi tốc độ này thực tế vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài à, những ma tộc này đều cách rất xa ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền toàn bộ giải quyết chúng ta mạo hiểm giả tự nhiên có mạo hiểm giả biện pháp nô thiếu thần nói không thể nói với bọn hắn quá nhiều nói nhiều tất nói hớ tốt ta tới đi đây là phần thưởng của ngươi nô lập nói xong đem chữ vật giới chỉ đưa cho nô thiếu thần cho dù là hắn dù tiếp đến đâu tuyên bố nhiệm vụ vậy liền không cho phép vi phạm nếu không sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt nô thiếu chút vội vàng tiếp nhận lúc này hệ thống nhắc nhở cũng vang lên định nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được ban thưởng chữ vật giới chỉ Nô thiếu Thần Thiếu đem chương ữ vật giới chỉ ba trăm mười tám mặt lan đến nô thiếu thần tâm tình cực tốt từ phủ thành chủ r a vốn cho là sẽ là phiền phức sự tình không nghĩ tới ngược lại là nhân họa đắc phúc thu hoạch được một cái chữ vật giới chỉ tuy nhiên người này giới chỉ không thể cùng càn không i ớ i so sánh nhưng là này mời em mở phạm vi tự động nhặt lại là n ô thiếu thần cần thiết trang bị nhạc không hết thống khổ đoán chừng chỉ có n ô thiếu thần có thể trải nghiệm đi chữ vật giới chỉ tăng thêm càn không i ớ i trọn vẹn hai vạn cách không gian nên đi cái khắc phục sóng một làn sóng tranh thủ lần này đem danh vọng cả đi lên thay cái kim sắc gói quả nhìn một cái nô thiếu thần thầm nghĩ đem phó bản lấy được trang bị theo riêng phần mình cần thiết trực tiếp viễn trình giao dịch cho quân lâm hoàng thiếu mộng nguyễn khinh vũ b ọ n người đồng thời để bọn hắn hỗ trợ tuyến bên trên thu nguyên tinh pai phiến cái đồ chơi này hắn ra mặt thu còn chưa thuận tiện mọi người nếu là biết trần phong đều tại thu cái đồ chơi này khẳng định sẽ như bảo bồi giấu đi không phải rất người thiếu tiền cũng sẽ không bán dù sao trần phong đều tại thu đồ vật có thể kém sao cho nên giao cho bọn hắn làm càng thích hợp lần chút đi. Tại nhưng là chờ sau này quái vật xâm lấn hiện thực về sau tác dụng của bọn họ liền thể hiện ra nô thiếu thần một người lực lượng cuối cùng có hạn sau đó phải không đi láo em mở bên kia dạo chơi đi nô thiếu thần sờ lên cầm tự đủ đúng lúc này súng vật không gian bên trong tử u đột nhiên nhữ mày có chút không dám vững tin tự lẩm bẩm làm sao lại có ma tộc khí tước lập tức đối ngô thiếu thần nói hạ tuyên xảy ra chuyện gì ngô thiếu thần kỳ quay nói ta không xác định hạ t u y ê n nhìn xem tử h u nói t ố t ngô thiếu thần trực tiếp hạ tuyên đồng thời để ngô tử ngâm đem hỏa diễm kết giới quán bế mới từ máy chơi game ra tử u liền xuất hiện tại bên cạnh hắn tử h u đến cùng xảy ra chuyện gì ngô thiếu thần hỏi có cái ma tộc hướng bên này đến tử u cau mày nói người xác định ngô thiếu thần hoảng sợ kêu to một tiếng ma tộc xuất hiện tại trong hiện thực đây cũng không phải là dấu hiệu tơ ta chẳng lẽ lại có chỗ nào thứ nguyên b ị phá nô g thiếu thần hỏi không biết bất quá hắn hẳn là tới t ì m ta ta đi trước nhìn xem tình huống từ h hưu nói xong nháy mắt biến mất tại nô g thiếu thần trước mắt từ h hưu thực lực tựa hồ khôi phục không y ta nô g thiếu thần thầm nghĩ nông ra nhạc trước cổng chính cách đó không xa một con dã lang chính hướng bên này chạy mạ tới đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mặt nó dã lang nháy mắt dừng lại khi thấy phía trước thân ảnh lúc đột nhiên chừng to mắt miệng nói tiếng người nói ngài là từ h u điện hạ đây là mặc lan lần thứ nhất chính diện nhìn thấy tử u trước đó chỉ là xa xa nhìn qua không dám tới gần đi để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là lúc trước hắn nhìn thấy ma thần thế mà lại là ma giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất ma thần tử u không phải nói tử u điện hạ ba trăm năm trước đã chết tại thánh quang đại lục sao làm sao lại xuất hiện ở đây mặc lan đẩy trong đầu nghỉ hoặc n g ư ơ i b i ế t t a tử u nhìn trước mắt dã lang tử u điện hạ tấn thăng ma thần thời điểm ta may mắn gặp quang n à i mặc lan cung kính nói tử u gật đầu nói nói một chút ngươi là tình huống như thế nào đi mặc lan đem hắn tình huống nói một lần nói cách khác trước đó những quái vật kia có thể xuất hiện ở cái thế giới này là bởi vì đối phương sử dụng quyển trục đem thứ nguyên bích đánh vỡ tử u nói ừ m m ặ c lan gật đầu lập tức lại hỏi do. tử u điện hạ thế giới này hoàn cảnh so ma giới tốt vô số lần ngài có phải hay không chuẩn bị đả thông ma giới thông đạo tiếp dẫn ma giới ước vạn con dân tiến vào thế giới này tử u sững sờ một chút thầm nghĩ trong lòng vì cái gì ta chưa từng có ý nghĩ như vậy là ta sớm đã đối ma giới không có tình cảm hay là sợ hắn sinh khí lắc đầu tử u không nghĩ thêm những này mà chính là nhìn về phía mặt lan nói bây giờ ma giới như thế nào đi ma giới hoàn cảnh ngày càng ác liệt ma thú càng là càng ngày càng càng răn rỡ còn tiếp tục như vậy chúng ta ma tộc sớm m u ộ n muốn bị diệt tộc cho nên ma người đại nhân nghĩ hết biện pháp muốn mang mê mọi tộc rời đi ma giới tại biết đất lưu này ma giới phong ấn mới lòng về sau ma chủ tốn hao giá cả to lớn đem ta truyền t ố n g đến đất lưu này đáng tiếc ta vô dụng tuy nhiên cuối cùng tiến vào thánh quang đại lục nhưng lại cũng không thể mở ra ma giới phong ấn ngược lại kém chút bị g i ế t cũng may trời không quên ta ma tộc sau cùng thế mà để ta phát hiện mảnh thế giới này từ u điện hạ ta cảm thấy mảnh thế giới này thật sự không tệ đã kết nối lấy thánh quang đại lục vậy khẳng định có cùng chúng ta ma giới đụng vào nhau địa phương chỉ cần tìm được tọa độ không gian khẳng định có thể đạt thông thông hướng ma giới thông đạo đến lúc đó ngài cũng là ma giới lớn nhất công thần mặc lan cổ động nói nhưng mà tử h u lại cũng không vì má thay đổi mà chính là nhìn về phía mặc lan nói hiện tại ma chủ hay là lãnh sát tử h u điện hạ n g à i sao có thể gọi thẳng ma chủ tên thật mặc lan cau mày một cái tử h u ánh mắt lạnh lẽo tiếp tục hỏi người đến thế giới này về sau có hay không biện pháp liên hệ với ma giới bên kia có đáng tiếc ta hiện tại cái này sợi tàn hồn thực lực thực tế quá thấp còn không cách nào vận dụng chỉ cần ngài có thể trợ giúp ta khôi phục lại kim cương cấp liền có thể vận dụng mặc lăn nói hắn coi là tử u muốn liên hệ ma giói bên kia nói cách khác ma giới bên kia cũng không biết người đến mảnh thế giới này thử u hỏi lần nữa cũng không phải ta trên linh hồn có ma chủ lưu lại ơn ký ma chủ hắn là có thể cảm thấy được ta đại thể vị trí có lẽ có thể từ đó đoán ra được một chút tin tức thử u n h ư mày như vậy liền có chút phiền phức tình huống như thế nào lúc này nô thiếu thần đột nhiên đi tới hắn kỳ thật đã xóm tại cách đó không xa giữa bọn hắn đối thoại cũng nghe ra cái đại k h á i m ặ c lan nhìn thấy ngô thiếu thần một khắc này toàn bộ thân thể đều cong lên tới quay đầu nhìn về phía tử u hỏi ra vẫn nghĩ hỏi lại không dám hỏi vấn đề thử u đ i ệ n hạ ngài vì sao lại cùng với nhân loại đây cũng không phải là n g ư ờ i phải biết thử u âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ ngài thật phản bội ma tộc sao m ặ c lan hét lớn ba ngô thiếu thần trực tiếp một bàn tay đưa nó đập trắng đi qua giống cái gì giống n h o nhao chết lập tức nhìn về phía tử u nói không thể giết nó tử u lắc, lắc đầu nói linh hồn hắn trên có ma chủ g n ký nếu như chết ở chỗ này ma chủ có thể căn cứ hắn chết vị trí cha tìm đến nơi đây đến lúc đó các ngươi liền xong ta dựa vào vậy làm sao bây giờ nô thiếu thần giật mình ma chủ a khẳng định là rất như b ứ c tồn tại tốt nhất là nghĩ biện pháp đem nó làm tới t h a n h quang đại lục lại giết dạng này ma chủ liền sẽ không hoài nghi thử u nói cái này làm sao làm chẳng lẽ lại thu hoạch sùng vật từ u l ắ c l ắ c đầu nói ngươi bây giờ tại trong hiện thực còn không cách nào sử dụng sùng vật không gian căn bản t h u không lại nói ngươi cũng không có dư thửa sùng vật không gian trừ phi đem con rắn kia thả vậy làm sao bây giờ trước giam lại đi ta nghĩ một chút biện pháp tốt ta tuy nhiên g i a hỏa này thực lực không thấp chúng ta giống như không có gì địa phương có thể quan ở nó nha t h m gian phòng giam giữ là được cái khác giao cho ta được sau cùng nô thiếu thần đơn độc tìm tương đối lệnh phòng trọ đem g i ã lang ném vào sau đó tử ư u tại bên ngoài gian phòng bố trí một chút phong ấn xem như tạm thời ổn định t ử ư u ta làm sao nghe nó gọi ngươi điện hạ đâu chẳng lẽ ngươi là ma giới công chúa nô thiếu thần hiếu kỳ nói tử u thần sắc có chút cô đơn nói đợi trước ma chủ là phụ thân ta tuy nhiên phụ thân ta vì bảo trụ ma tộc cùng thâm viên ác ma đồng quy vô tận á c h tốt ta tuy nhiên ngươi vì sao lại lựa chọn giúp chúng ta không nên trợ giúp ma tộc thoát ly khổ hại sao tử u nghiêm túc nhìn xem nô thiếu thần nói ta nói qua ta hiện tại đã không thuộc về ma tộc mà lại ngươi cảm thấy ta là thế nào đến thánh quan đại lục ý của ngươi là khi ta tấn thăng thần cấp về sau có ít người tự nhiên ngồi không yên minh bạch yên tâm về sau ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo nô thiếu thần kiên định nói vốn cho là sẽ bị tử u trào phúng không biết tự lượng sức mình nhưng mà tử u lần này cũng không có trào phúng hắn mà chính là sững sờ nhìn hắn một hồi sau đó cười cười nói hy vọng ngươi nói được thì làm được chương ba trăm m ư ơ i chín hung tàn l á o hổ nô thiếu thần lần nữa trở lại trò chơi tâm tình có chút nặng nề rất sợ cái gì thời gian ma chủ đột nhiên xuất hiện tại trong hiện thực này trực tiếp liền bạ bị quy toán chứ không muốn nhiều như vậy tăng thực lực lên mới là chủ yếu nhất cũng nên đi thu chút giao hẹn nô thiếu thần thầm nghĩ đang chuẩn bị sử dụng vợ phục truyền tống thạch lại đột nhiên thu được thủ hộ giả nói chuyện riêng tin tức thủ hộ giả trần phong lao đại ngươi có hay không chú ý quốc tế tin tức nô thiếu thần có chút im lặng nói ta chú ý đồ chơi kia làm gì có thời gian này ta còn không bằng nhiều đánh hai cái quái đâu thủ hộ giả lần này không giống ý giờ bên kia phát sinh đại sự kiện ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú nô thiếu thần nửa tin nửa ngờ mở ra diễn đàn hắn tin tưởng nếu quả thật có đại sự kiện diễn đàn bên trên khẳng định sẽ có người soát bình phong quả nhiên vừa mở ra diễn đàn thuần một sắc tiêu để đập vào mí mắt đi ý giờ kinh hiện khủng bố lão hổ tàn bạo vô cùng giết người vô số trực kích ý giờ lão hổ giết người sự kiện vô cùng huyết tinh nhát gan nội nhập ý giờ con cọp này thanh tinh đau thương bất nhập thủy hòa bất xâm nô thiếu thần ánh mắt nhật động tùy tiện ấn mở một cái thiệp nội dung đại thể là y giờ một cái vắng vẻ thành nhỏ đột nhiên xâm nhập một con to lớn lao hổ vô cùng hung tàn trước mắt đã tạo thành hơn vạn người tử vong nơi đó lực lượng vũ trang thế mà đối nó không có biện pháp đến bây giờ còn không có chế phục lúc này như cũ tại trong thành tứ ngược nô thiếu thần nhìn về phía thiếp mời phía dưới video chỉ thấy một con to lớn lao hổ chính đuổi theo một đám người đ i ê n cuồng đánh giết trên cơ bản bổ nhảo vào ai ai chết hiện trường sớm đã loạn thành một đoàn vô số tiếng thét chói t a i tiếng la khóc vang lên liên miên đám người đang điên cùng chạy trốn các loại người theo người sự kiện liên tiếp phát sinh đoán chừng tử vong nhân số có nhiều hơn một nửa là bị dâm chết là người thứ hai miệng đại quốc y giờ thành thị chen chúc trình độ so hạ hoa còn khủng bố chẳng lẽ y giờ bên kia thứ nguyên bích cũng phá nô thiếu thần nhìn xem trong video l á o hổ trong lòng đã xác định con cọp này xác định vững chắc cũng là trong trò chơi đi ra con cọp này chỉ ít cấp ba mươi đi đủ những n à y y giờ a tam uống một bình nô thiếu thần có chút nhìn có chút hạ hay nói có lẽ ngươi có thể đi một chuyến bên kia thứ u lúc này đột nhiên nói vì sao ta cũng không có hứng thú giút bọn hắn cùng những n à y a tam không quen nô thiếu thần nói thẳng nếu như ngươi có thể tìm tới con cọp này tiến vào hiện thực địa phương vậy ngươi là có thể đem đầu này dã lang từ nơi nào đưa vào thánh quang đại lục dạng này liền có thể yên tâm đánh giết nếu không cái này dã lang tại trong hiện thực dừng lại thời gian càng lâu các ngươi bại lộ khả năng lại càng lớn xem ra thật đúng là muốn đi một chuyến a nô thiếu thần bất đắc dĩ nói lập tức bất đắc dĩ lần nữa hạ tuyến ý giờ nờ giờ bờ là ý giờ một cái vắng vẻ thanh nhỏ tuy nhiên nhân khẩu lại cũng không ít khoảng chừng hơn một triệu người lúc này nờ giờ bờ toàn bộ thành thị cơ hồ tê liệt nguyên nhân chính là sáng hôm nay đột nhiên xâm nhập trong thành thị đại lao h ồ đi dù là cách rất xa đều có thể nghe được trong thành thị tiếng súng tiếng đêu t h n g thiết lúc này nờ giờ bờ trong thành lớn nhất cửa tiểu khu vô số bộ đội vũ trang giờ t h u á t bài nhấc thương lên chỉ điên cuồng đối trung gian một con to lớn lao h ồ đột, đột đột nhưng mà đối mặt vô số viên đạn đánh tới lao h ồ lại giống như là không có cảm giác đồng dạng y nguyên làm theo ý mình trong đám người tùy ý đánh giết những n à y bộ đội thoát bài tại lao hổ trước mặt tựa như giấy đồng dạng đột một cái liền á t lao hổ mỗi lần đánh giết cũng có thể làm cho một đám người mất mạng móng đ u ố t tùy tiện vỗ phần đ u ô i tùy tiện quét qua đều có thể mang đi một bọn người đáng chết cái này lão hổ đến cùng từ nơi nào xuất hiện làm sao bây giờ cái này lão hổ căn bản là g i ế t không chết ta từ bỏ đi đừng làm hy sinh vô vị dẫn đầu doanh trưởng nhìn xem không ngừng chết thảm binh sĩ cuối cùng cắn răng nói rút nói xong mang theo bộ đội cấp tốc rút lui trực tiếp liền mặc kệ trong cư xá vô số dân chúng đi các ngươi không thể đi a các ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ a vô số bị vây ở trong cư xá dân chúng là lớn đúng a chúng ta cũng còn không có ra ngoài các ngươi sao có thể trước chúng v bà cốt ầ đến g đúng lúc này đột nhiên một thanh em vang lên để nguyên bản tuyệt vọng dân chúng đột nhiên mừng rỡ bà cốt đến nhất định có thể chế phục con cuộc này trong mắt mọi người hiện lên hy vọng chỉ sắc lúc này một cái đầu bên trên hất lên một mảnh vải vàng trô mi tâm điểm một viên nốt r ồ i son trung niên nữ nhân bị hai nam tử mang lây chạy tới đây nữ nhân tuy nhiên cố gắng chấn định nhưng l à n à y thỉnh thoảng run run hai chân biểu hiện ra trong lòng nàng sợ hãi nàng là cái này một mảnh nổi danh nhất bà cốt tại dân chúng trong lòng nàng cũng là không gì làm không được thần cho nên tại bộ đội rời đi về sau tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm mọi người nghĩ tới dĩ nhiên chính là không gì làm không được bà cốt thông qua mọi người khắp nơi tìm kiếm cuối cùng là tại nhà nàng tầng hầm tìm tới nàng thế là liền trực tiếp đem còn tại xứng sở nàng cho đỡ tới đi tới gần bà cốt nhìn xem này vô cùng to lớn lão hổ hai chân cẳng là như n h ô n g ra ngay cả đứng đều đứng không d ậ y nổi bà cốt ngài là không gì làm không được t h ậ n mời ngài mau cứu khó khăn con dân đi dân chúng nao n h a u hướng bà cốt quỳ nằm xuống nếu là bình thường bà cốt khẳng định sẽ hưng phấn diễn giảng một phen mà giờ khắp này nàng lại ngay cả măng chửi người tâm đều có con mẹ nó lão nương thật vất vả trốn đi các ngươi bọn này tên khốn k i ế p ngạnh xinh xinh cho lão nương đỡ ra bao lớn thủ a cứng rắn muốn đem lão nương hướng hổ khẩu bên trong đưa nàng lúc này thậm chí đều hối hận bình thường khoác lá thổi lớn đến mức khiến cái này ra hỏa cảm thấy mình có thể cùng cái này khủng bố lao hổ khiêu chiến bà cốt van cầu ngươi mau ra tay đi mọi người lần nữa cầu khẩn bà cốt sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn mà lúc này mang lấy bà cốt hai nam tử nhìn thấy lao hổ đi về phía bên này trực tiếp đem bà cốt hướng lao hổ phương hướng đ ầ y liền chạy bà cốt ngã trên mặt đất ngầm đầu liền nhìn thấy một đôi con mắt thật to tại đang lường nàng bà cốt chớp mắt trực tiếp liền bị dọa ngất đi qua nhưng mà nàng la choáng lại không có nghĩa là lao hổ lại bởi vậy bỏ con nàng sau đó mọi người liền nhìn thấy bọn họ không gì làm không được bà cốt đầu bị lão hổ nhất trào từ đập náo nhuẹn một lị giờ khác này bọn họ tín ngưỡng đều sụp đổ sau đó chính là lão hổ thị h y ế n ý giờ thủ đô lúc này ý giờ cao t ầ n g đồng dạng tại nhằm vào lão hổ sự t ì n h triển khai kịch liệt thảo luận lão hổ giết người sự kiện đến bây giờ đã gây nên quốc tế xã hội cao độ chú ý nếu bọn họ không thể kịp thời hữu hiệu giải quyết n à y ý giờ sẽ biến thành tất cả quốc gia trò cười nờ giờ bờ người bên trong thành rút lui thế nào chuyện xảy ra quá đột nột, rút lui quá loạn chẳng những hiệu suất thấp hơn nữa còn tạo thành vô số người theo người sự kiện cho tới bây giờ cũng còn có không ít người còn tại thành nội để nơi đó chính phủ tổ chức nhân viên mau chóng rút lui nhân viên chính phủ toàn bộ rút lui này đợi thêm xe đi bọn người viên toàn bộ rút lui trực tiếp vận dụng máy bay ném bom ta liền không tin cái này l á o hổ là đánh không chết như thế có thể hay không tổn thất quá lớn đến lúc đó cơ hồ toàn bộ thành thị đều muốn t r ù n g kiến cái kia có thể làm sao bây giờ cái này l á o hổ ngay cả s ú n g ống đều đối với nó vô hiệu vũ khí bình thường căn bản vô dụng nó nếu là một mực tại trong thành vậy chúng ta còn lấy nó không có cách nào theo kéo n ó i làm vận dụng máy bay ném bom nhất định muốn cam đoan đem con cọp này doanh sát tốt chương ba trăm hai mươi to a độ không gian nô thiếu thần dạo bước tại nờ giờ bờ chủ thành đường đi bên trong nhìn xem toàn bộ thành thị bởi vì một con hổ mà lâm vào tê liệt trên đường phố lanh lanh thanh thanh đã không nhìn thấy bóng người nghĩ đến đều đã trốn mặt đất khắp nơi đều là vết máu ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất không người hỏi thăm nơi xa lờ mờ có thể nghe được lão hổ gầm rú cùng đám người tiếng kêu thảm thiết nô thiếu thần thở dài tuy nhiên bình thường đối ý giờ a tam không đ ư nhưng là chân chính đích thân tới hiện trường nhìn thấy loại tình huống này y nguyên có chút nặng n ề lúc này lão hổ đang một cái trong cư xá trắng chọn đồ sắt đám người toàn bộ tiểu khu mặt đất đã nhuộm đỏ thi thể phủ kín một chỗ bốn phía phòng ốc sụp đổ toàn bộ hiện trường tựa như nhân gian địa ngục con hổ này thật hung tàn a nô thiếu thần cảm t h ắ n nói tuy nhiên không nên khoái dày ngươi t h ị n h y ê n nhưng là ta hiện tại có chuyện tìm ngươi chỉ có thể đánh trước đoạn một chút nô thiếu thần nói xong trực tiếp thoáng hiện đi qua xuất hiện tại lao hổ thân thể trước người ngay sau đó tại còn lại người trận mắt hốc mồm hạ trực tiếp một bàn tay đập vào lao hổ trên đầu sau đó mọi người liền nhìn thấy cái này vô cùng kinh khủng cự hổ bị một cái so với nó con số nhỏ lần nhân loại một bàn tay đánh ngã nửa ngày không đứng dậy được mượn các ngươi con cọp này sử dụng quay đầu sẽ trả lại cho người nhóm ha nô thiếu thần để lại một câu nói sau trực tiếp nắm lên lão hổ phần bồi cứ như vậy kéo lấy rời đi t ú c trời ạ ta không phải đang nằm mơ chứ ta nhìn thấy cái gì khẳng định là xỉ vạ thần thấy chúng ta chịu khổ điều động sử giả đến giải cứu chúng ta thế nhưng là hắn nói còn muốn còn trở về sẽ không sử giả khẳng định là nói đùa chúng ta nhưng vào lúc này từng đ ợ t tiếng oanh minh chuyển đến trên bầu trời xuất hiện ba cái máy bay ném bom đang cấp tốc hướng bên này bay tới t ú c trời ạ đó là cái gì máy bay ném bom bọn họ muốn làm gì t c ta thần bọn họ là muốn từ bỏ chúng ta sao t c no Mau t r ố nhưng n mà ba cái máy bay ném bom thoáng qua liền đến t ừ n g khỏi huy lực cực mạnh vi hình đạn đạo từ máy bay ném bom bên trên v ứ t xuống tới vê anh vê anh vê anh đi tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp vang lên phạm vi bên trong tất cả động thực vật toàn bộ biến mất nguyên địa bị trực tiếp nổ ra một cái cự đại thiên khanh đã đi xa nô g thiếu thần nghe được tiếng nổ vang tranh thủ thời gian quay người nhìn lại sau đó liền nhìn thấy nơi xa hỏa quan ngập trời ẩm ẩm không ngừng bên hai ngoa tàu vê anh liên tiếp nổ cơ đều xuất động ý giờ là thật hung hạ ca nô thiếu thần hoảng sợ nói tuy nhiên loại này cấp bậc nổ tung cảm giác hẳn là không thể đối ta tạo thành ảnh hưởng gì cũng không biết con cọp này khiêng nổi hay không đá một chân nằm dạp trên mặt đất lão hổ nô thiếu thần hung tỏa nói nhanh nói cho ta ngươi từ nơi nào tiến đến lão hổ một mặt e ngại nhìn trước mắt nhân loại nam tử trên đường đi nó vô số lần phản kháng nhưng mỗi lần đều bị một bàn tay đập mắt nổi đom đóm lúc này nó đã hoàn toàn không dám phản kháng nhưng là nó chỉ là c h ỉ phổ thông lão hổ căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì nô thiếu thần cũng rất nhanh ý thức được vấn đề này bất quá hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp từ trong càn không i ớ i đem tổ o n g lấy ra triệu h á n mấy cái thứ hồn ong ra hướng phía lấy lão hổ ngủ đông đi đi rất nhanh lão hổ bị ngủ đông nao g nao g gọi tại ngô thiếu thần bông ra nó phần đuôi sau có c ẳ n g liền chạy nô thiếu thần không nhanh không chậm theo ở phía sau mấy cái thứ hồn ong cũng theo ở phía sau ngẫu nhiên cho nó đến một chút lão hổ một đường phi nước đại không bao lâu liền xông vào ngoài thành cách đó không xa núi rừng bên trong nô thiếu thần cũng tương tự theo vào tới cuối cùng lão hổ tại một cái phía trên khe núi đột nhiên thả người nhảy lên sau đó ngay tại ngô thiếu thần ngay dưới mắt biến mất không thấy gì nữa nô thiếu thần chừng t o m ắ t đi vào l á o hổ biến mất địa phương trái xem phải xem cũng không nhìn ra chút gì lúc này tử u cũng xuất hiện tại nô thiếu thần bên cạnh vươn tay cảm ứng một hồi hơi kinh ngạc nói nơi này thế mà là một chỗ tọa độ không gian tọa độ không gian là cái gì nô thiếu thần tò mò hỏi cũng là hai cái không gian điểm tụ nơi này thứ nguyên hàng rào phi thường yêu kém rất dễ dàng liền có thể đánh võ thử u nói loại này tọa độ không gian nhiều không nô thiếu thần hỏi lần nữa bình thường hai cái không gian cũng chỉ có một điểm tụ nhiều nhất sẽ không vượt qua hai cái nói cách khác nơi này rất có thể cũng là hiện thực cùng trò chơi duy nhất tọa độ không gian này ta có hay không có thể thông qua nơi này tiên vào trong trò chơi không cần máy chơi game nô thiếu thần đột nhiên có chút hưng phần nói có thể nhưng là các ngươi mạo hiểm giả tiên vào ta cũng không xác định sẽ phát sinh cái ỵ không thể dự báo sự tình thử hưu cao mày nói nô thiếu thần giật mình liền hội vàng hỏi có ý tứ gì các ngươi mạo hiểm giả là ý thức tiên vào trong trò chơi thu hoạch được năng lực từ đó phản hồi đến trên thân thể nếu như ngươi chân thân đột nhiên tiến vào sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hướng ta cũng không xác định lớn nhất khả năng cũng là ý thức thể trực tiếp hòa tan vào thân thể bên trong về sau không cách nào lại lấy ý thức thể tiến vào trong trò chơi muốn đi vào cũng chỉ có thể từ nơi này thư u nói cái này thư u mà nói để ngô thiếu thần đem muốn đi vào tâm tư tạm thời áp chế xuống có phải là nếu như lấy chân thân tiến vào trong trò chơi chết liền không thể phục sinh kia là tự nhiên chân thân tiến vào chết liền thật chết thư u rất xác định nói vậy vẫn là quên đi không đi vào ngô thiếu thần trực tiếp sợ nói đùa ý thức tiến vào tốt bao nhiêu tại sao phải làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình đ â u tuy nhiên chân thân tiến vào tự nhiên cũng có chỗ tốt t h u đột nhiên nói chỗ tốt gì nếu như ngươi chân thân tiến vào sau dung nhập ý thức thể trở ra hẳn là có thể mang ra trong trò chơi toàn bộ thực lực mà không phải hiện tại bốn mươi thư u nói thật nô thiếu thần nhãn t ỉ n h sáng lên nếu như vậy này không thể phục sinh cũng không phải như vậy không thể nào tiếp thu được lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì liền v ộ i vàng hỏi có phải là nếu quả thật thân thể từ nơi này đi vào trở ra cho dù là không tới kim cương cũng đồng d ạ n g có thể có được trong trò chơi thực lực Ừ, ý thức thể trực tiếp dung nhập chân thân cũng chính là chân thân trực tiếp thu hoạch được trong trò chơi toàn bộ năng lực đương nhiên những này đều chỉ là suy đoán của ta bởi vì chưa từng thử qua ai cũng không biết tuy nhiên ta cảm giác khả năng rất lớn hẳn là dạng này t ử hữu chân thành nói nô thiếu thần gật gật đầu hắn cũng cảm thấy tử hữu suy đoán hẳn là đúng nhìn trước mắt không gian nô thiếu thần suy nghĩ thật lâu sau cùng quyết định tạm thời trước không đi vào hắn hiện tại bốn mươi thuộc tính trước mắt mà nói tại trong hiện thực tuyệt đối là đủ toàn bộ thuộc tính mang ra ý nghĩa cũng không l ó n mà trong trò chơi liền không giống tuy nhiên hắn trong trò chơi bảo mệnh kỹ năng rất nhiều nhưng là một khi không thể phục sinh chẳng khác nào vứt bỏ người chơi ưu thế lớn nhất đến lúc đó nếu là đụng phải tiên cấp thánh cấp một vài phút liền bị diệt không minh thạch trọn vẹn ba ngày thời gian cột u đ ó không phải lúc nào cũng có nghĩ thông suốt sau ngô thiếu thần cũng liền không xoắn suýt yên lặng ghi lại chỗ này không gian vị trí trong lòng dần hiện ra vô số ý nghĩ có lẽ thật đến ngày đó có thể mượn n h ớ nơi này để càng nhiều người sớm thu hoạch được năng lực không đến mức không có lực phản kháng chút nào từ u vậy ta không thể đi vào đầu kia dã lang làm sao bây giờ nô thiếu thần hỏi ngươi không thể tiến ta lại không ảnh hưởng từ u trận mắt một cái nói đúng nga này đi thôi trở về đem tên kia mang tới chương ba trăm hai mươi mốt em mở phục nô thiếu thần về đến trong nhà trực tiếp kiểm tra trong phòng mặc lan đẩy ra ngoài lúc này mặc lan đã thức tỉnh nhìn xem nô thiếu thần lạnh lùng nói thử nhân loại ngươi dám giết ta sao chỉ cần ta chết ở chỗ này ta ma tộc đại quân rất nhanh liền sẽ san bằng các ngươi thế giới này thế giới này cuối cùng rồi sẽ sẽ là ta ma tộc ba nô thiếu thần lần nữa một bàn tay đem nó đập t r á n g đi qua nó nhảm thật nhiều lập tức nô thiếu thần nắm lên cái đuôi của nó mở ra h u y ễ n vũ liền chuẩn bị bay đi ý tờ ngươi làm gì thử lụt như nói mang nó tới a nô thiếu thần chuyện đương nhiên đạo d ngươi truyền t ố n g không cần là chuẩn bị bay qua c h u y ể n thống không thể dẫn người a nô thiếu thần xứng sở nói trong trò chơi có quy tắc hạn chế trong hiện thực lại không có ngươi chỉ cần bắt lấy nó không muốn buông tay liền có thể cùng một chỗ c h u y ể n thống thử h u có chút im lặng nói ta dựa vào ngươi làm sao không nói sớm nô thiếu thần chừng to mắt nói thua thiệt lúc trước hắn còn ôm nô tử ngâm một đường bay trở về chính ngươi ngốc mà thôi mười phút truyền thống làm l ệ n h nô thiếu thần trực tiếp bắt lấy g i ã lang phần đôi lần nữa bắt đầu dùng truyền thống rất nhanh xuất hiện tại vừa mới địa phương mà trong tay dã lang cũng cùng theo truyền t h n g tới thật có thế nô thiếu thần có chút hưng phân cái này về sau dẫn người liền thuận tiện nhiều cầm trong tay g i ã lang giao cho một bên tử u tử u trực tiếp nắm lên g i ã lang phần đôi bay về phía không trung rất nhanh liền từ n ô thiếu thần trong mắt biến mất không thấy gì nữa không tới một phút tử u liền xuất hiện lần nữa giải quyết nô thiếu thần hỏi ừm tại xa xôi ma giới trên đại điện một cái một thân hắc bảo trung niên nam tử trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang tự lẩm bẩm mặc lan hay là chết tại thánh quang đại lục nhưng là ở trước đó chỗ của hắn đến cùng là nơi nào đâu nam tử ngón tay trên ghế ngồi nhẹ nhàng gõ lâm vào trầm tư nô thiếu thần giải quyết xong dã lang sau đó liền lần nữa về đến trong nhà nguyên bản còn nghĩ đem đầu k i a lão hổ trả lại cho những á t à m kia kết quả con hổ kia đ o á n chừng bị thứ hồn ong ngủ đ ô n g sợ tử u đem nó mang ra nó lại sợ không dám đi kiếm chuyện đi nô thiếu thần muốn để tử u một lần nữa bắt một con r a tử u lại trực tiếp liền không để ý hắn sau cùng nô thiếu thần giận trực tiếp đem đầu k i a lão hổ cho làm thịt thi thể đặt ở trong càn khôn giới mang về chuẩn bị các loại mộng nguyễn khinh vũ tới sau để nàng làm bỗng nhiên thịt hổ nếm thử về phần ý giờ bên này dù sao những cái kia nghe được hắn lời nói người đều bị đánh chết cũng sẽ không, có người nói hắn nói không giữ lời. y giờ cao tầng đoán chừng đều cho rằng con cọp này bị máy bay ném bom đánh chế ấn mở diễn đàn quả nhiên thấy y giờ quan phương công bố l a o hổ đã bị hoành sát để thị dân không muốn khủng hoảng ngô thiếu thần cười cười đã như vậy liền để cái này mỹ lệ hiểu là một mực tồn tại đi xuống đi sau khi trở về ngô thiếu thần liền trực tiếp thượng tiến chậm c h ễ lâu như vậy cũng là nên tiếp tục mình vượt tan vào lữ xuất ra vượt phục truyền tống thạch trực tiếp sử dụng lần này cuối cùng không có người q u ấ y dày em mở phục em mở phục ó được ngũ đại cấp hai chủ thành hai đại cấp một chủ thành đi cấp hai chủ thành theo thứ tự là y thể thành s l thành P thành, e ggg thành, F thành. Tuy nhiên mỗi cái ô n hội, nhưng là tại M p ụ công chỉ có、LGG、cùng cái khác c LGZ hội LGZ hội cơ ô n g hội c hồ chiếm cứ lấy m m phục tốt nhất tứ nguyên cái khác công hội cao thủ cơ hồ đều bị l g z đào đi nhất là gần nhất cơ hồ cũng là một đảo một cái chuẩn không biết c ả rèn cùng những người kia nói cái gì những cái kia đối công hội trung thành c ả n h cảnh công hội nguyên lão đều nhao nhao đầu nhập l g z công hội đi cái này khiến cái khác công hội dị thường phẫn nộ nhưng lại giận mà không dám nói gì l g g công hội trụ sở cá rèn nhìn xem tự thân thuộc tính nết miệng lên một vòng mỉm cười hai ngày này hắn dẫn đầu công hội thành viên thành công đánh hạ hai con kim cương b ộ t hắn hiện tại toàn thân kim cương trở lên trong tay còn có một mặt rút thưởng đoạt được tiên khí t h u á t bài hắn hiện tại sinh mệnh trọn vẹn một ư ơ i hai vạn lực công kích càng là đạt tới m ộ ư ơ i ba vạn cái này t h u ộ c tính đã viễn siêu người chơi khác mở ra trang bị bảng xếp hạng c ả d ẹ n nhìn xem xếp hạng thứ ba tính d i ệ u đầu khôi trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh toàn bộ trang bị bảng xếp hạng liền món này không phải hắn cái khác tất cả đều là hắn mà kiện trang bị này còn không phải bọn họ công hội người tất cả mà chính là cờ giờ cờ công hội, hội trường giắt sần tất cả người này cạ d è n đã không chỉ một lần để hắn từ bỏ cờ giờ cờ công hội hội trưởng vị trí gia nhập lờ gờ nhưng mà đối phương một mực không linh tình là nên đem kiện trang bị này lấy xuống trang bị trên bảng xếp hạng trang bị liền nên là ta một người không phải vậy có một món đồ như vậy không phải ta trang bị luôn cảm giác không thoải mái cạ d è n vuốt c ầ m nói nhưng mà sau m ộ t khắc trang bị bảng xếp hạng đột nhiên đã biên hắn tật cả lên bảng trang bị toàn bộ bị dồn xuống đi còn sót lại một cái tiên khí thuẫn bài miễn cưỡng tại bảng cạ rèn nháy mắt đứng dậy tranh thủ thời gian mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp thứ nhất Trần Phong, cấp nhìn xem này cao đến cấp tám mươi mốt đẳng cấp cùng trang bị trên bảng xếp hạng tất cả đều là tinh diệu trở lên trang bị ca rèn trực tiếp mắt trợt tròn dựa vào cái gì ca rèn sắc mặt tâm trầm nguyên bản trên bảng xếp hạng còn chỉ có một kiện trang bị không phải là của mình thoáng một cái cũng chỉ còn lại có một kiện là của hắn cái này khiến một mực tại em mở phục bị vô số người thổi phồng hắn thực tế khó mà tiếp nhận thiên phú của ta là vô địch tồn tại hắn làm sao có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy ca rèn cùng n ộ nói một bên khác nô thiếu thần mới từ vợ phục truyền tống c h á n g váng bên trong khôi phục lại mở mắt ra liền nhìn thấy một chương to lớn miệng hướng hắn cắn tới ngoa、tạo. nô thiếu thần cấp tốc thoáng hiện ra quay người nhìn lại liền nhìn thấy một con to lớn mãng xà chính nhìn chòng chọc vào hắn mẹ k i ế p trước kia đã cảm thấy loại này ngẫu nhiên truyền tống nói không chừng ngày đó liền cho mình truyền tống đến b ộ t trên miệng đi không nghĩ tới thật thí nghiệm nô thiếu thần im lặng nói nhìn xem mãng xà thuộc tính nô thiếu thần nhãn tình sáng lên không sai không sai vừa tới em mờ phục liền có tỉnh rượu bột đưa đến trước mắt em mờ phục tỉnh rượu thủ sát hẳn là còn tại đi như vậy liền dùng sinh mệnh của ngươi đến nói cho lao em mờ nhóm ta trần phong đến nô thiếu thần nói xong gọt thẳng hướng mãng xà hai phút đồng hồ sau theo o à n p ụ phục c cáo, chúc mừng người chơi cấp Cửu cái cấp chơi, thuộc thông Trần phong đánh giết tỉnh buột Tùng Lâm Cửu Mãng, làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết tỉnh buột thống ban thưởng danh vọng kim tệ điểm thuộc tính tự do 80, đặc biệt thông t Phong đánh đánh hệ danh h mừng người Mãng, người ban vọng báo. do Lâm làm kim điểm rượu rượu đặc cái này toàn phục thông cáo vang lên tất cả em mở phục người chơi đều biết trần phong tới úc trời ạ hạ hoa trần phong đến song ác ma k i a đến chúng ta cái này trời ạ ác ma này không phải là muốn giống đối phó nước nhật cùng hát quốc phục như thế đối phó chúng ta đi sợ cái gì chúng ta thế nhưng là có cả rèn đại thần t ạ i còn có lgz tại cái này trần phong mạnh hơn cũng không có khả năng đối phó toàn bộ lgz đi có đối lgz công hội có ý kiến người lúc này bắt đầu bắt đầu ồn ào đúng đấy lgz công hội thế nhưng là thần dụ lớn nhất công hội à, làm sao có thể sợ một cái trần phong lgz cố lên chúng ta tin tưởng các ngươi có thể đánh bại ác m à cho hắn biết em mở phục không phải hắn có thể đến rất nhiều em mở phục người chơi nghĩ đến kinh khủng lgz cũng tựa hồ lập tức tìm tới tự tin nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết trong mắt bọn họ vô cùng cường đại lg giờ nhìn thấy bọn họ thảo luận hậu tâm bên trong có bao nhiêu hoàng chương ba trăm hai mươi hai trần phong đến nô thiếu thần đem mãn g xà nổ đồ vật toàn bộ n h ặ t lên ba kiện tinh rượu hai kiện kim cương hai kiện bạc kim kỹ năng quyển chụp một cái căn cốt quả thực một viên còn có một cái gia tăng một điểm phòng ngự bào thạch tỷ lệ rơi đ ồ không tệ tuy nhiên không phải ta thủ sát nhưng là toàn phục thủ sát nô thiếu thần cười nói đem căn cốt quả thực ném vào miệng bên trong đây là hắn ăn cái thứ tư căn cốt quả thực tuy nhiên nói một người nhiều nhất chỉ có thể ăn m ư ơ i cái nhưng là không đi dùng tiền thu mua các thuộc tính ăn đầy cũng không phải dễ dàng như vậy h u n g hồ tiên thú trở lên sẽ còn bạo cực phẩm thuộc tính quả thực cái kia có thể thêm trọn vẹn một trăm điểm thuộc tính đồng dạng các thuộc tính có thể ăn m ộ ư ơ i cái muốn toàn bộ ăn đầy đường phải đi còn rất dài kỹ năng quyển trục nô thiếu thần trực tiếp dùng tại thoáng hiện bên trên tăng thêm trước đó dùng qua hai cái trực tiếp đem thoáng hiện tăng lên tới đỉnh cũng cho thấy kỹ năng n h ă n s á t t ử s á t thoáng hiện tiêu hao năm trăm điểm ma pháp giá trị thoáng hiện đến chỉ định vị trí lớn nhất khoảng cách năm mươi m thời gian cột đao hai phút lên tới đỉnh cấp thoáng hiện lớn nhất khoảng cách đạt tới năm mươi m trọng yếu nhất chính là thời gian cột đất chỉ có hai phút đồng hồ như vậy liền thực dụng rất nhiều đi nhìn xem trang bị ba kiện tinh d i ệ u có một kiện vòng tay vừa vặn có thể sử dụng t h ạ c h hóa vòng tay cấp 80 tinh d i ệ u công kích 5600, phòng ngự vật lý 1000, công kích tổn thương 30%, không nhìn phòng ngự 20%, phụ gia thuộc tính lực lượng 316, căn cốt 324, thể chất 164, n h a n h nhẹn 163, t i n h thần 162. phụ gia kỹ năng 1, t h ạ c h hóa mục tiêu công kích lúc có 20% tỷ lệ làm mục tiêu t h ạ c h hóa tiếp tục hai giây cùng một mục tiêu có hiệu lực khoảng cách mười giây phụ gia kỹ năng h tổn thương làm sâu sắc công kích tổn thương tăng lên ba mươi tiếp tục một phút thời gian cột đau ba phút đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp cái này vòng tay bình thường hẳn là chiến sĩ trang bị tuy nhiên kiện trang bị này đeo yêu cầu không có hạn chế chiến sĩ chỉ nói là hệ vật lý chức nghiệp cho nên ngô thiếu thần trực tiếp mang kiện trang bị này không có thêm tốc độ đánh nhưng sớm đã đạt tới đầy tốc độ đánh ngô thiếu thần không thèm để ý chút nào thạch hóa kỹ năng này thế nhưng là tốt kỹ năng đem trên thân duy nhất kim cương trang bị rực ma vòng tay đổi lại cái này ngô thiếu thần liền chân chính toàn thân tỉnh rượu trở lên nhìn xem em mở phục trang chuẩn bị bảng xếp hạng nô thiếu thần nhãn t ỉ n h sáng lên hh không sai a có t i ê n k h í nô thiếu thần vớt cảm nói lanh phong thuẫn bài hay là kim cường có chút hạ giá tiểu bác thuẫn bài giống như cũng không có gì đặc biệt quay đầu để hai người bọn họ s o l o đi nô thiếu thần trực tiếp liền bắt đầu phân phối trang bị tựa như kiện trang bị này đã là hắn đồng dạng hoàn toàn không cho em mở phục đệ nhất nhân cạ rèn mặt m ũ i mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp xem xét thứ hai cạ rèn lại có cấp sáu mươi bảy cái này khiến nô thiếu thần có chút ngoài ý mới xem xét đẳng cấp này liền biết cái này cạ rèn thiên phú cũng không đơn、giản. không phải vậy không có khả năng hiện giai đoạn liền đạt tới cấp sáu mươi bảy mỗi cái bảng danh sách đều nhìn xem thứ hai trên cơ bản đều là c ạ d ẹ n bảng xếp hạng sủng vờ ơ tờ tên thứ hai là một cái cấp độ sss sùng vật cũng hẳn là g i a hòa này hh ắ c ắ cái c này có ý tứ nô thiếu thần cười nói trước tiên cần phải hỏi một chút cái này cạ d ẹ n ở đâu cái chủ thành thừa dịp bây giờ còn chưa có chữ đỏ trước truyền thống đi qua lại nói quay đầu chữ đỏ phiền phước giết người muốn bắt lợi hại nhất giết dạng này giết mới thoải mái không bao lâu nô thiếu thần liền đối với em mở phục tình huống bên này cái đại khái lg sao thần dụ đệ nhất công hội ra mặt thật là dày đã như vậy vậy liền trước tiên đem cái này công hội đánh dụng đi trụ sở thế nhưng là có năm vạn danh vọng đâu cũng không thể lãng phí nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên muốn công kích đã thành lập trụ sở cần thỉnh cầu công thành chiến không phải vậy trụ sở là không thể công kích trạng thái đi mà công thành chiến là cần công hội mới có thể thỉnh cầu người là không cách nào xin nô thiếu phục cao mày một cái xem ra còn phải đi làm cái kiến bang lệnh mới được ca toán trước đi qua xem một chút đi lập tức nô thiếu thần trực tiếp truyền tống đến lg g công hội trụ sở lúc này lg g công hội phòng hội nghị mười mấy cái lgz công hội cao tầng đang thảo luận kịch liệt hội trưởng cái này trần phong tới khẳng định lại sẽ giống tại hát quốc cùng nước nhật như thế trắng chọn đ ổ sát ta cảm thấy để công hội thành viên gần nhất đều đừng ra thành tránh mấy ngày lại nói úc sao đi ngươi đang nói đùa sao để chúng ta lgz làm rùa đen rút đầu ngươi sợ không phải đối phương nội ứng đi đúng đây ta cảm thấy bằng vào chúng ta lgz thực lực chưa hẳn liền không có sức đánh một trận huống h ồ hội trưởng trong hiện thực tế h nhưng là siêu phạm lại thêm kinh khủng thiên phú nếu không phải đối phương trang bị đẳng cấp cao hơn quá nhiều chúng ta hội trưởng một người liền có thể nghiền ép hắn t r ờ i ạ n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao đây chính là t r ầ n phong hạ hoa t r ầ n phong một người đem toàn bộ hát quốc phục cùng nước nhật phục đánh ra không thành t r ầ n phong thì tính sao chúng ta lờ gờ giờ thế nhưng là tập hợp toàn bộ em mở phục mạnh nhất người chơi như thế nào những cái k i a nơi chật hẹp nhỏ bé người có thể so sánh đi t ố t chơ quấy d ậ y n g ô i ở chủ vị cạ rẽn đánh gây tranh luận của hai bên nói thẳng đã hắn đến khẳng định phải đối mặt trốn đi giống kiểu gì cái này trần phong tuy mạnh nhưng là ta cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị dám đến em mở phục dương oai ta sẽ để cho hắn đem trên người trang bị đều p h u n ra c ả r n âm thanh lạnh lùng nói trong mắt l ó e lên một vòng lửa nóng t r ầ n phong này một thân c ự c phẩm trang bị để hắn trông mà thèm lúc này nô thiếu thần đi vào lờ gờ công hội trụ sở nhìn xem phồn hoa vô cùng người đến người đi trụ sở nô thiếu thần miết miệng lên chậm d ã i xuất ra t h í thần người chủ thành này nhưng không có t i ê n cấp lao bất tử tòa trấn đi vào đám người dày đặt chỗ nô thiếu thần trực tiếp một cái bát vị nhất thể tuyên bố săn g i ế t thời khắc bắt đầu vô số bạch quang phát hiện nhất thời bị thanh lý ra một mảnh đất trống trang bị rơi xuống một chỗ nô thiếu thần vung tay lên h ắ n trong phạm vi mười thước trang bị liền toàn bộ biến mất hắc hắc thật tất dùng người xung quanh đều động trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng ta dựa vào tại lg g công hội trụ sở giết người làm sao dám người kia là ai a lá gan lón như vậy ngoa tạo t r ầ n phong màu t r ố n a theo cái này âm thanh kinh hô vang lên toàn bộ công hội trụ sở nhất thời toàn loạn tất cả mọi người đang điên cuồng chạy trốn ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có t r ầ n phong cái tên này mang đến lực c h ấ n nhiếp quá mức khủng bố trong phòng hội nghị ca r è n vừa dứt lời một cái công hội thành viên liền xung tới hội trưởng bụi trấn phong đến một máy mắt bên trong phòng hội nghị tất cả mọi người đứng lên ở đâu ngay tại chúng ta trong thành đang điên cuồng giết người đâu ô hát mi gột làm sao bây giờ a hội trưởng vừa mới còn chính nghĩa nghiêm trang mạc lúc này lại cái thứ nhất hoảng những người khác cũng đều một mặt khẩn trương nhìn xem cà rẽn mà cà rẽn lại là nhãn tình sáng lên có chút hưng phần nói lại dám đến ta trụ sở dương oai xem ra thật sự là đầu không hiệu nghiệp a lập tức đối một bên cắt t ơ nói ngươi đi chuẩn bị ma năng tính pháo nghe ta mệnh lệnh làm việc Tốt. những người khác nghe được ma năng tính pháo sau đều là nhãn tình sáng lên đúng vậy a làm sao đem cái đồ chơi này quên ha ha chương á i này Trần Phong quả thực là ba n g trăm hai mươi ba đơn đấu lúc này trong thành người chơi dày đặc khu nô thiếu thần đem lão đằng triệu hoán đi ra một người một rắn đang đại sát đặc sát có chữ vật giới chỉ về sau nô thiếu thần dốt cuộc không cần vì nhặt trang bị mào phiến não trên cơ bản một cái ý niệm trang bị liền tiến đến mà lại đồng dạng có thể chọn trang bị nhặt nhìn thấy những cái kia nhặt những cái kia là được ngay tại ngô thiếu thần giết sảng khoái thời điểm đột nhiên một tiếng hét lớn âm thanh truyền đến dừng tay ngay sau đó ca rèn mang theo một đoàn lg người chơi chạy tới sau lưng còn đi theo một ngàn cái ban thưởng hộ thành đội ca rèn đến có người chơi kinh h ỉ nói đi quá tốt lg người rốt c ụ c đến hy vọng lg người có thể giải quyết tác ma này đi quả thực quá vô pháp vô thiên ngô thiếu thần nghiêng mắt nhìn hắn l i ế c một chút trong tay động tắc vẫn không có dừng lại thì thần điên cùng thu gặt lấy những người này đầu ta bảo ngươi dừng tay không nghe thấy sao c ả d ẹ n lần nữa hô ngươi tính cái dễ hành nào a ngươi để ta dừng tay ta liền được tay nô thiếu thần nhất thời tức i ê n lần nữa một cái bắt vị nhất thể đem bốn phía người chơi toàn bộ thanh lý đem trang bị thu nhập trong giới chỉ nô thiếu thần chậm rãi đi vào c ả d ẹ n trước mặt cười nói như vậy vội vã đến đưa t i ề n k h í sao hù trần phong nơi này là lg giờ trụ sở không phải ngươi dương ai địa phương có lực lượng mak nói chuyện đều thẳng tắp cái eo ha ha thần dụ bên trong còn không có ta không thể dương ai địa phương nô thiếu thần cười cười lập tức nhìn về phía một đám lg giờ cao tầng nói các ngươi đã đến vậy ta liền đánh cái cướp đi các ngươi là chính ngoan ngoan đem trang bị đều giao ra vẫn là muốn ta độc thủ trần phong ngươi quả nhiên rất n g ô n g cuồng không thể không thừa nhận ngươi xác thực có cuồng tư bản toàn thân cao cấp tỉnh r ư ợ u còn có hai kiện tiên khí đây là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ bất quá nếu như đem ngươi trang bị đều bạo rơi đ ê n không biết ngươi còn có thể cùng đứng lên sao cạ d ẹ n nhìn xem ngô thiếu thần lạnh lùng nói bạo ta trang bị n g ư ơ i sao nô thiếu thần xem thường nhìn cạ d ẹ n một cái nói nói một lời chân thật người cái này cái gọi là e m m ở phục đệ nhất nhân trong mắt ta thật chẳng phải là cái gì tiện tay liền có thể bóp chết c ạ p bã người muốn chết nô thiếu thần mà nói trực tiếp để cạ d ẹ n bạo tẩu mặc kệ là trong trò chơi hay là tại trong hiện thực cạ d ẹ n vẫn luôn là bị người thổi phồng tồn tại lúc nào nhận qua như thế vũ n h ụ ta muốn cùng ngươi đ ơ n đ ấ u cạ d ẹ n cạ giận nói mà theo hắn thoại âm rơi xuống bốn phía đều yên tĩnh sẽ hội trường nghĩ lại a đừng bị tức ngất đầu hắn là trần phong a sao đi tranh thủ thời gian quyết nhủ đúng thế hội trường nơi này là địa bàn của chúng ta chúng ta không phải có cái thứ kia ạ không cần thiết đơn đấu mak cũng quyết n ủ c ả rèn đại thần là bị tức hồ đồ đi làm sao lại nghĩ lấy cùng ác ma này đơn đấu đâu tuy nhiên c ả rèn từ tiến vào trò chơi đến nay một mực cũng là em mở phục đệ nhất nhân đi tất cả em mở phục người chơi cũng đều đối với hắn thực lực phi thường tin phục hắn cái này đệ nhất nhân đúng là thực c h í danh quy đổi lại bất kỳ một cái nào đối thủ bọn họ đều không chút nghi ngờ c ả rèn có thể đem đối phương đánh nổ nhưng là tờ mở đối thủ là trần phong h ngươi là cái kia gần dựng sai dám cùng hắn đơn đấu liền ngay cả ngô thiếu thần nghe được hắn đều sửng sốt chỉ chỉ cái mũi của mình nói ngươi xác định muốn cùng ta đơn đấu đúng đơn đấu c ả r ẻ n kiên định lạ thường nói được thôi vậy đến đây đi để ta nhìn ngươi tự tin ngô thiếu thần nói thẳng hắn không có từ chối bởi vì hắn muốn biết đối phương đến cùng có bài tập gì hắn mặt ngoài thực lực cơ hồ toàn thế giới đ ề u biết loại tình huống này đối phương thế mà còn muốn cùng hắn đơn đấu cái này không thể không khiến hắn hiếu kỳ vừa mới dùng chân thật chỉ nhãn nhìn xem đối phương t h u tính m ư ơ i hai vạn máu m ư ơ i ba vạn công kích quả thật làm cho hắn hơi kinh ngạc nhưng đây tuyệt đối không cách nào cho hắn đối mặt dũng khí của mình thấy ngô thiếu thần đồng ý cạ rèn miết miệng lên giống như là âm mưu đạt được đồng dạng những người khác thấy cạ rèn khăng khăng như thế cũng đều thở dài cuối cùng t ố i lui đến vì hắn hai đưa ra không gian đi rất nhanh trung gian trở lại một bãi đất trồng lớn giữa sân chỉ còn lại ngô thiếu thần cùng cạ rèn hai người chu vi đầy vô số người đại bộ phận là lg giờ thành viên cũng không ít người chơi khác tuy nhiên rất nhiều người bị ngô thiếu thần hoàng sợ chạy nhưng cũng có không sợ chết người chơi muốn nhìn một chút cạ rèn đến cùng có cái gì lực lượng cùng trần phong đ â n đấu bắt đầu đi ngô thiếu thần thản như nói Cà đáng tiếc n cho dù là ta toàn thuộc tính hạ xuống bóp năm mươi cũng không phải ngươi có thể đủ vào thử ngươi cho rằng cái này xong sao ca ghen cười lạnh một tiếng lần nữa bóp nát một cái của chụp một cái nhắc nhỏ ở bên thai của hắn văng lên đinh ngài nhận chiến thần trúc phúc toàn thuộc tính tăng lên 50% t i ế p tục 10 phút đồng hồ nghe được nhắc nhỏ ca r n ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ hư n g vân đối phương giảm xuống 50% t o à n thuộc tính hắn tăng lên 50% t o à n thuộc tính như thế khác biệt phía dưới hắn tin tưởng coi như đối phương là trần phong hắn cũng có thể tùy tiện nghiền ép đối phương hai cái này quyền trục là hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ đặc thù ban thưởng một mực không nỡ dùng vì chính là hôm nay chỉ cần hắn có thể tại vô số mặt người trước đem trần phong đánh bại vậy hắn danh vọng trực tiếp liền có thể nhất phi chủ tiên lại thu hoạch được trần phong trang bị về sau hắn cũng là chân chính thần dụ đệ nhất nhân mắt nhìn mình mười tám vạn máu gần hai mươi vạn công kích c ả rèn liếm liếm bờ m ô i nhìn về phía ngô thiếu thần nói ngươi xong ngô thiếu thần chọn mắt một cái nói ngươi hay là thắng lại ý ý đi hù c ả rèn h ừ lạnh một tiếng nháy mắt phóng tới ngô thiếu thần tốc độ đã còn nhanh hơn ngô thiếu thần vê anh một cái trọng lực chi thuẫn nện trên người ngô thiếu thần nhưng mà trước mắt ngô thiếu thần lại đột nhiên tiêu tán ra c ả rèn nháy mắt cảnh giác trực tiếp sử dụng đại địa chi thuẫn bốn phía mặt đất đột nhiên dâng lên từng đạo tường đất đem hắn một mực bảo vệ ba giây về sau trần phong xuất hiện tuy nhiên cũng không có công kích hắn mà chính là đứng tại cách đó không xa nh c ả r è n giống như là nhận vũ nhục mở ra công kích nháy mắt vọt tới ngô thiếu thần trước mặt một cái t r à đạp đặt xuống vê anh mặt đất chấn động năm mét phạm vi bên trong mặt đất vỡ ra nhưng mà ngô thiếu thần sớm đã mở ra tập sát xuất hiện đến một vị trí khác ngươi cũng chỉ biết tránh sao c ả r è n cả giận nói ngô thiếu thần cười cười nói cho ngươi nhiều một chút cơ hội biểu hiện mà thôi ta như xuất thủ chiến đấu liền kết thúc dù sao lãng phí hai cái tốt như vậy của chủ nếu là kết thúc quá nhanh khá là đáng tiếc hừ cho cười ta hiện tại thuộc tính hoàn toàn nghiền ép ngươi ngươi ở đâu ra tự tin nói loại lời này cạ rẽn hừ lạnh nói ha coi như ngươi thuộc tính cao hơn ta ta muốn giết n g ư ơ i y nguyên dễ như trở bàn tay nô thiếu thần nói xong một cái thân u s á t xuất hiện tại cạ rèn bên cạnh trực tiếp mang đi hắn hơn năm v ậ n máu mà cạ rèn nghĩ phản kích lại bị nô thiếu thần lần nữa tránh ra cạ rèn mướn mày không nghĩ tới cái này trần phong thuộc tính giảm xuống năm mươi phần trăm lại như cũ có thể có như thế cao tổn thương không khỏi nhanh lại d ã n ra nhìn xem nô thiếu thần cười nói hắc hắc ngươi dây không ta ngươi đã chết nô thiếu thần thản nhiên nói không tiếp tục độc thủ từ khi công kích tăng nhiều về sau nô thiếu thần giết người đều làm yếu sát không mắc phú đều phát đ ộ n không điều này cũng làm cho rất nhiều bên ngoài phục người chơi đều không hiểu thiên phú của hắn chỉ có hạ hoa phục người chơi mới biết được trần phong thiên phú chỉ khủng bố c ả rèn nghe được ngô thiếu thần mà nói sau sững sờ một chút đột nhiên đỉnh đầu lần nữa toát ra một cái màu trắng chân thực tổn thương 4-8-0-0-0, h a i tầng độc tố tổn thương c ả rèn giật mình tranh thủ thời gian xuất ra một bình đặc cấp rượu thủy giót hết không một cái vô cùng chướng mắt sổ tự xuất hiện để ở đây tất cả mọi người kinh ngạc cấm liệu có người hoảng sợ nói ca rèn sắc mặt tâm trầm đột nhiên lần nữa xuất ra một cái quyển trục trực tiếp sử dụng một tầng nhàn nhạt hộ thuẫn đem hắn bao lại sau đó trực tiếp hướng ngô thiếu thần v h ậ t tới hộ thể quyển trục tờ cờ thời điểm dùng quyển trục có chút không muốn m ặ ta bên ngoài có người khe khe bàn luận nói nay không có cách đối diện thế nhưng là trần phong A, không dùng được biện pháp gì có thể đánh giết trần phong cũng là thần nhân l i ê n sợ dùng cũng đánh không lại liền xấu hổ c ả rẽn sử dụng hộ thể quyển trục sau điên cùng hướng ngô thiếu thần công k í c h mà tới đối mặt với đối phương theo đuổi không bỏ nô thiếu thần dứt khoát trực tiếp mở ra mở ra hỏa diễm dày bên trên né tránh hỏa phong trì thủ hộ kỹ năng đem né tránh tỷ lệ tăng lên tới một trăm một m ư ơ sau đó liền đứng tại chỗ tùy ý đối phương công kích m i s s m i s s m i s s từng cái m i s s từ nô thiếu thần đỉnh đầu xuất hiện để c ả rèn đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ cuối cùng mười giây vô địch kết thúc c ả rèn trực tiếp bị đ chết nguyên địa lưu lại một mặt t h ấ n bại chương ba trăm hai mươi bốn tâm tính băng nô thiếu thần nhìn xem trên đất thất bài x ư n g sở ra hỏa này là việc trái với lương tâm làm nhiều a nhân phẩm kém như vậy một lần liền bạo mà bốn phía đám người nhìn xem mặt đất này tản ra h à o quang màu nhũ bạch thuẫn bài từng cái hô hấp dồn dập đây chính là em mở phục duy nhất tiên khí và chiếm trang bị bảng xếp hạng thứ nhất không biết bao lâu không nghĩ tới lúc này cứ như vậy thẳng tắp nằm tại này nhưng mà dù là tiên khí dụ hoặc lại lớn nhưng không có người dám đi tới cất đ o ạ n nô thiếu thần trầm rãi cầm thuẫn bài n h ặ t lên t ù y ý ném vào trong càn khung i ớ i c ả rèn trực tiếp tại công hội trụ sở bên trong phục sinh ngay lập tức liền hướng mình trang bị nhìn lại khi thấy hắn một mực coi như chân bảo tiên khí thuẫn bài bạo chết lúc cả người đều nhanh đi Cả dẹn trong i hội ế chết n phẫn nộ vang vọng toàn bộ công hội kênh. Nã pháo. Cho ta đánh chết hắn. Lao tử muốn hắn g gầm gứ đem pháo. Cho bộ ta Lao tử t a n g bị t à bộ bạo cho o ta t ra. r n chiến trường nô thiếu thần thu hồi tiên khí t h o á t b à i trực tiếp nhìn về phía lgz công hội thành viên lúc này người chơi khác đều chạy nhưng là lgz công hội người cũng không có chạy trốn tuy nhiên không a dám lên nhưng lại xa xa đem nô thiếu thần vây quanh xem ra còn có át chủ bài nha nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ lập tức rất nhanh liền nghĩ rõ ràng hoang t ư ở n g thành làm hạ hoa cái thứ nhất trụ sở hệ thống ban thưởng một tòa ma năng tình pháo nơi này làm em mở phục cái thứ nhất trụ sở hẳn là đồng dạng có một tòa mới đúng nô thiếu thần vừa định cái này đột nhiên hình như có nhận thấy cấp tốc mở ra hư vô vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển ra nô thiếu thần chỗ phạm vi bên trong trực tiếp bị oanh ra một cái hổ lớn ta dựa vào uy lực không nhỏ a nô thiếu thần thầm nghĩ cũng may ta phản ứng cấp tốc ma năng tinh pháo tổn thương là cố định năm mươi vạn đã hơn bảy mươi vạn máu nô thiếu thần vốn là không sợ bất quá bây giờ hắn toàn thuộc tính hạ xuống năm mươi hp đã chỉ có hơn ba mươi vạn nếu là chúng vào một cái cũng phải bị đánh ra tuyệt đối né tránh nhìn thấy kinh khủng như vậy uy lực ma năng tinh pháo lg g người chơi nháy mắt hưng phấn lên khủng bố như vậy uy lực ra hỏa này hẳn là chết đi còn chưa có chết có người phát hiện hố lớn bên trong nô thiếu thần bị hắn mở vô địch tránh đi không có việc gì không chết liền nhiều a n h m ớ i pháo ta liền không tin hắn có nhiều như vậy vô địch kỹ năng mắc cười lạnh nói đúng tiếp tục a n h lg g công hội người nháy mắt liền có lực lượng oanh đại gia ngươi nô thiếu thần lửa trực tiếp t h á n g hiện đến lg g trong đám người mở ra lôi đ ỉ n h chi thân điên cùng giết người ngăn lại hắn hạn chế lại hắn phạm vi hoạt động dùng p h á a n h mắc hô ma năng tinh pháo sẽ không đối lg c ô n g hội người chơi tạo thành tổn thương cho nên bọn họ không hề cố kỵ Đi! đội đem đã được để độ đối hội phải cái bài thiếu bởi thiếu dưới nhiều thiếu tiên hơi LGZ là là lực làm lên công cũng không Từng ngô gắt gao vây quanh, bởi vì toàn thuộc tính hạ xuống 50 nguyên ngô không găm xuống dưới thanh không một mảnh. Những gánh ngô căng phục thực có. thuộc có cách hoặc hoặc có chút, tốc mạnh nhất hình, vẫn thuẫn thuẫn thần quanh, toàn tính nhân, thần nào thanh mạnh. này thuẫn thần hổ hợp hạ thể ph một một một Mà tập ít bắt trở. M vì vệ vây vệ dơ dao bị tuy nhiên đối có siêu cao hút máu ngô thiếu thần đến nói ảnh hưởng không lớn rơi máu còn lâu mới có được hắn hút nhanh vây anh tiếng vang lại một lần truyền đến nguyên địa xuất hiện lần nữa một cái hố to m a n ă n g tính pháo công kích khoảng cách quá xa căn bản không biết ở nơi đó nạ pháo cái này một pháo ngô thiếu thần căn bản không đến cùng tranh né trực tiếp chọi cứng một pháo cũng may ngô thiếu thần đoán được sẽ có loại tình huống này xuất hiện cho nên sớm mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân đi lôi đ ỉ n h c h i thân tăng lên năm mươi hp để tính mạng của hắn lần nữa tăng lên tới hơn năm mươi vạn cho nên cái này một pháo hắn đánh vác cũng không có phát động tuyệt đối né tránh bất quá hắn lượng máu cũng trực tiếp thấy đ ấ y lần này nhưng làm lg ờ ờ giờ người kích động xấu nhanh hắn không có máu nhanh giết hắn mặc la lớn đồng thời chính hắn cũng trực tiếp một cái dã man đập vào sông đi lên tùy thời chuẩn bị nhặt trang bị nô g thiếu thần bình tĩnh mở ra bát vị nhất thể bóng người trong đám người cấp tốc xuyên qua mấy lần một nháy mắt phạm vi bên trong tất cả người chơi toàn bộ bị đánh giết lại trở lại tại chỗ nô g thiếu thần hp đã về đầy mặc bước chân tiến tới gắt gao dừng lại sau đó cấp tốc hướng về sau chạy tới cái này tờ mờ cũng quá biến thái đi ma năng tinh pháo đều h n h không chết còn tờ mờ tia máu một dây về đầy này làm sao đánh về đ â y máu về sau nô thiếu thần liền lần nữa mở ra đ ổ sát hình thức mà lúc này lão đ ẳ n g cũng từ một phương hướng khác giết trở lại tới gia hỏa này đoán chừng giết quá sung sướng trực tiếp giết cái xuyên thấu này sẽ lại giết trở về lão đ ẳ n g người cái tên này đừng chỉ cố lấy giết người a muốn nhặt trang bị nô thiếu thần có chút đau lòng nói ta nói bùi tiểu tử n g ư ơ i cái này quá khó xử dán đi ta cả tay đều không có làm sao nhặt trang bị a lão đ ẳ n g bất đắc gì nói ngươi có thể ngậm trong miệng nha nô thiếu thần chưa từ bỏ ý định đạo gia hỏa này chỉ giết người không chiếm trang bị quá lãng phí q bụng, bụng sau y cho đó nô thiếu thần cùng lao đẳng cái này đội đặc thù tổ hợp liền tại lg giờ công hội trụ sở đại sắt đặc sắt đứng lên lg giờ công hội trụ sở bên trong ma năng tính pháo mỗi một mươi giây liền mở một pháo không ngừng nghỉ chút nào nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào đối ngô thiếu thần tạo thành thực tế tính uy hiếp mỗi lần t h ừ a một tiêu máu nhưng lại rất nhanh sẽ bị nô thiếu t h ầ n hút trở về cái này khiến lg giờ công hội người từ vừa mới bắt đầu hưng phấn dần dần trở nên thất vọng nguyên lai、like、ma năng tinh pháo tại đối mặt trần phong lúc cũng không còn là đại s á t khí không bao lâu ca rẽn lần nữa gấp trở về nhưng mà hắn mới vừa xuất hiện nô thiếu thần thân ảnh liền xuất hiện tại bên cạnh hắn trực tiếp một dao găm đâm tới ca rẽn nháy mắt mở ra phòng ngự thành công phòng ngự được một cách này cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn nhưng mà một giây sau ca rẽn sắc mặt lần nữa đêm đ e đến bởi vì hắn lại trúng độc mục sư tịnh hóa Cả r è người hô nhanh, lớn. n Rất t ừ cái tỉnh hóa rơi vào trên đầu của rơi tỉnh trên hắn, n hóa h vào đầu n không dụng Đúng này, nhau tỉnh hóa rơi vào trên đầu của hắn, thành công để hắn mỗi giây mất biên thành rèn nhãn tỉnh sáng lên, tỉnh đồng lệnh. n g gì. giây g khác hóa hô, thù hóa, phút hồ có cứ tác lúc sắc của Cả tục ca. bất mất một tốt. Tiếp đạo đầu để Đặc thù tỉnh hóa, 5 phút đồng hồ làm màu vào màu mỗi rơi ư mục sư kia bất đắc dĩ nói cuối cùng c ả rèn lần nữa bị đọc chết l ô thiếu thần căn bản đều không có lại nhìn hắn một cái hắn giết người chơi xưa nay không cần cho đào thứ hai tuy nhiên vừa mới cái kia giải hết hắn một tầng độc mục sư ngược lại để ngô thiếu thần nhìn nhiều đây là lâu như vậy đụng phải cái thứ hai có thể giải hắn một tầng độc mục sư cái thứ nhất là chiến thần hư ảnh ngô thiếu thần cũng không thèm để ý giải hết bổ khuyết thêm chính là hắn độc lại không cần làm lạnh năm phút đồng hồ thời gian lg g công hội người chơi tại ngô thiếu thần cùng đằng xà công kích đến trọn vẹn chết hơn bốn vạn người tuy nhiên có trụ sở công hội thành viên là có thể tại trụ sở bên trong phục sinh cho nên lg g người cũng không có thấy ít hơn bao nhiêu mà lúc này ngô thiếu thần trên người lôi đình quang mang lại biến mất nhanh h ắ n cái này biến thái kỹ năng biến mất, không pháo hoành hắn ca rẽn ở phía xa giống to chính hắn đã không dám lên trước chỉ cần hắn vừa lên trước đối phương liền sẽ nháy mắt cho hắn nhất đau hắn đã chết ba lần không muốn lại bị đ ộ n nghe được hội trưởng lời nói lờ gờ giờ công hội người chơi lần nữa nhặt lên lòng tin vô số người chơi điên còn phóng tới nô g thiếu thần các loại khống chế kỹ năng hướng hắn quăng ra nô thiếu thần mở ra hư vô tránh đi cái này xong khống chế đồng thời cũng tránh đi một pháo hư vô vừa kết thúc nô thiếu thần mở ra trên quần áo bá thể tiếp tục giết người ngo tạo làm sao hay là không ăn khống chế a hẳn là bá thể kỹ năng loại kỹ năng này thời gian rất ngắn kiên trì hạ người này đoán tuy không tệ mười giây sau nô thiếu thần bá thể biến mất lg g người còn chưa kịp vui vẻ nô thiếu thần lại mở ra né tránh hòa phong trì thủ hộ trực tiếp đem né tránh kéo căng sau đó tất cả công kích đánh ở trên người hắn đều là miss nhìn đối phương đỉnh đầu này lit nha lit nít h miss lg g người tâm tính đều nhanh băng ba mươi giây sau nô thiếu thần cuối cùng là thoát ly né tránh trạng thái rất nhanh liền bị một chỉ đóng băng tiễn đông cứng ha ha không chê nhanh giết hắn lấy vẩy một cái mấy vạn một khi bị cáo tự nhiên không có còn sống khả năng một phát ma năng tỉnh pháo liền đem nô thiếu thần tuyệt đối né tránh đánh ra tới nô thiếu thần nương tựa theo ba dây tuyệt đối né tránh lần nữa giết mấy chục người rốt cục lại một lần bị k h ô n g chế lần này trực tiếp bị cáo đến chết ha <cười> ha chết quá tốt cuối cùng là g i ế t á c ma này tất cả lg g công hội thành viên toàn bộ hưng phấn nhảy dựng lên nhưng mà rất nhanh một thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn sau đó bọn họ liền nhìn thấy trên người đối phương xuất hiện lần nữa lôi đ ỉ n h qua mang xông vào trong đám người tiếp tục điên cùng đồ sát giờ khắc này lg g công hội người đều là mắt trở n cao ta tờ mở tâm tính băng nha chương ba trăm hai mươi lăm bỏ thành mà chạy Nô thiếu thần phục sinh thiếu phục sau lg ầ n nữa mở ra lôi đỉnh chi thân n ra mở lôi chi đ cử ộ t r ự công tiếp để L.G.G c hội thành viên sụp tầng tầng lớp lớp, đ triệt khác n để mất đi cùng nô thiếu thần đối kháng dũng khí rất nhiều thành viên bị giết sau cũng không lựa chọn trụ sở phục sinh mà chính là trực tiếp về chủ thành phục sinh trụ sở phục sinh có làm được cái gì đơn giản cũng là chết nhiều một lần mà thôi người chơi khác đại bộ phận cũng không dám bên trên đám người bắt đầu chạy từ tán lờ giờ công hội đại bộ phận thành viên đều đã hơn năm mươi cấp chết một lần rất một cấp không có một hai ngày là luyện không trở lại lại thêm còn muốn rơi trang bị không ai nguyện ý đi chịu chết đi nếu có hy vọng giết chết đối phương dù là liều cái một hai cấp đều vô sự nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng dạng này đi lên chỉ có thể không công chịu chết theo thời gian trôi qua trụ sở người bên trong càng ngày càng ít thậm chí rất nhiều cao tầng đều chạy trốn đối mặt loại tình huống này ca rèn cũng không thể tránh được nhìn xem trong đám người tùy ý đổ sát nô thiếu thần ca rèn ánh mắt lộ ra khó mà che giấu sát ý không nói trước công hội thành viên tổn thất liền vẹn vẹn chính hắn liền bị đối phương giết bốn lần nguyên b ả n cấp sáu mươi bảy hắn lúc này đã chỉ còn lại cấp sáu mươi ba trang bị càng là rơi năm kiện bao quát tiên khí t h u ẫ n bài ở bên trong còn có một cái tỉnh rượu trang bị cũng rơi cái khác còn rất ba kiện kim cương trang bị có thể nói đối phương đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem hắn đánh cho tàn p h ế trân phong ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt ca rèn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó hắn cũng chạy nô thiếu thần giết đến đang vui kết quả r ế t l ấ y r ế t lấy bốn phía thế mà không ai nhìn xem g ô n g tuyết trụ sở ngô thiếu thần có chút một b ự c bốn phía tìm một vòng đừng nói người chơi ngay cả cái nở tờ cờ đều không có này một ngàn cái ban thưởng hộ vệ đội đoán chừng vừa mới không có chú ý lúc nào cho làm thịt đáng tiếc bây giờ không phải là công thành chiên nếu là công thành chiên cái này trụ sở cũng đã là h ắ n tuy nhiên cũng là bởi vì không thuộc về công thành trong lúc đó đối phương mới chạy như vậy sàng khoái muốn thật sự là công thành chiến bọn họ nhất định là sẽ tử thủ cho dù là ngô thiếu thần n ư u bức nữa cũng có thể là một người cầm xuống một và thành tối đa cũng liền đem đối phương chủ điện đánh để tòa thành này biến mất nhìn xem trang bị nô thiếu thần nhất thời mặt mày hớn hở hai cái giới chỉ cơ hồ đều đ ổ đầy trọn vẹn hai vạn không gian lúc này lại cơ hồ không giành vị tự động nhặt cũng là thoải mái a nô thiếu thần vui vẻ nói cũng may chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật có thể trực tiếp chuyển rời đến trong c ả n c k ô n g i ớ i không phải vậy liền vẹn vẹn chuyển di trang bị đều m u ô n phí không ít thời gian nhìn xem mặt đất còn có không ít trang bị nô thiếu thần có chút đáng buồn mực không gian hay là quá ít ta lúc này mới vừa tới em mở phục liền đầy ngẫm lại nô thiếu thần trực tiếp bắt đầu ở phòng đấu giá bán tháo hoàng kim trang bị trước mắt mà nói h ắ c thiết thanh đồng trên thị trường cơ hồ đã không nhìn thấy phòng đấu giá cũng không có người d ậ m bạch ngân mà nói cũng là cực thiểu số thuộc tính tương đối tốt treo ở phòng đấu giá giá cả cũng liền mấy trăm khối tiền hiện tại người chơi tuy nhiên còn không đến mức phổ biến hoàng kim bộ nhưng mỗi người c h í ít trên thân đều sẽ có mấy món hoàng kim trang bị đi cho nên hiện tại hoàng kim trang bị giá cả rất thấp nếu như phụ gia kỹ năng c ự c phẩm mà nói có thể bán cái một hai vạn nếu là không thế nào tốt cũng liền mấy ngàn khối tiền đương nhiên hạ hoa bên kia liền muốn đắt rất nhiều chủ yếu là hiện tại hạ hoa bên kia người mới quá nhiều Nô thiếu Thần Thiếu trực tiếp mà em o i k mở t phục người chơi cũng dần dần đoán được là a đang bán trang bị nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không mua nhất là lg công hội người trang bị đại lượng tổn thất để bọn hắn công hội thực lực mức độ lón nga xuống đương nhiên phải mua chút trở về nô thiếu thần chọn vẹn hoa hơn ba giờ mới đưa trong giới chỉ hoàng kim trang bị toàn bộ bán xong chọn vẹn bán hơn một vạn ba kiện khẩu trư phí thủ tục thu nhập một trăm m ư ơ i tám kim tệ còn lại hơn sáu trang bị liền tất cả đều là ám kim trang bị thật mệt m ọ i a đi nô thiếu thần dối người một cái ngồi hơn ba giờ toàn thân khó chịu là nên ra ngoài đi v ò n g một chút mắt nhìn một phía nô thiếu thần l ắ t đầu lớn như vậy trụ sở chỉ một mình hắn s ắ c thực n h ả m chán lập tức nô thiếu thần triển khai h u y ễ n vũ trực tiếp hướng nơi xa bay đi mở ra hắn đi săn thời khắc rất nhanh em mở phục người chơi liền cảm nhận được cái khác hài phục tâm tình nô thiếu thần một bên bổ sung hai cái trong giới chỉ không bị một bên tìm bột làm danh vọng lần nữa cầm một cái tinh diệu thủ sát hắn hiện tại danh vọng đã có bảy mươi tám vạn còn kém hai mươi hai vạn liền có thể đổi một cái kim sắc gói quả tuy nhiên hai mươi hai vạn cũng không phải số lượng nhỏ muốn làm đến thật đúng là không dễ dàng tiểu bột điểm kia danh vọng còn chưa đủ nhét cái răng đại bột lại ít cho nên cũng chỉ có thể từ từ tích lũy tuy nhiên ngược lại là có một cái có sẵn năm mươi nghìn danh vọng là có thể làm được cũng là cần làm cái kiến b ă n g lệ vê thành lúc này vê thành kín người hết chỗ rất nhiều ở bên ngoài thăng cấp người chơi đều bị nô thiếu thần miễn phí trả lại cho nên giờ phút này chủ thành bên trong người chơi đặc biệt nhiều chủ thành băng tần công cộng cũng đặc biệt sinh động đương nhiên trên cơ bản đều là lên án người nào đó ác ma hành vi lúc này vê thành một cái trong phòng một đám lg ờ giờ công hội cao tầng đồng dạng đang điên cuồng khiến trách cái nào đó ác ma đối cái kia giết đến bọn họ có mình trụ sở không có cách nào về ma quỷ bọn họ càng là hận cắn răng cắt lần Hội trưởng, khẩu khí này ta thực tế nuối không Phong chúng không nuối trưởng, ta tế này giận nói. Đúng đây, cái này Trần、Phong、cũng quá đáng, chúng ta Mạc tức cái cũng có quá hội trưởng chúng ta bây giờ nên làm gì a tất cả lg giờ cao tầng đều nhìn trên thủ vị cạ rẽn cạ rẽn trong mắt lóe lên một vòng v ẻ tàn nhẫn nói dám đắc tội ta ta sẽ để cho hắn sống không b ằ n g chết hội trưởng ý của ngươi là ừng các ngươi biết là được mọi người nhãn t ỉ n h sáng lên đúng à hội trưởng trong hiện thực thế nhưng là siêu phàm tồn tại muốn chơi chết một người còn không phải vô cùng đơn giản cũng là hắn trong trò chơi ngưu bức nữa thì thế nào trong hiện thực nếu là xảy ra vấn đề đây còn không phải là đồng dạng không có mà lúc này sao đi lại đột nhiên đứng lên nói hội trưởng ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng xúc động có ý tứ gì c ả rèn nhữ mày nhìn xem sao đi nói những người khác cũng là một mặt khó chịu nhìn xem hắn nếu là nói không nên lợi như thế về sau đoán chừng muốn bị mọi người q u ò n đầu hội trường ngươi đã nói ngươi trong hiện thực thực lực là từ trong trò chơi mang đi ra ngoài vậy có hay không một loại khả năng hắn cũng có thể đem trong trò chơi năng lực đưa đến hiện thực sao đi chân thành nói cái này sẽ không trùng hợp như vậy đi mắc nuốt nước miếng nói đúng thế lão đại hắn là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp mới có thể đem trò chơi năng lực đưa đến hiện thực chẳng lẽ hắn cũng vừa tốt trùng hợp như vậy vậy có hay không khả năng đây không phải cơ duyên xảo hợp mà chính là thực lực đâu sao đi nói vì sao lại g i ả i có thể đem trong trò chơi thực lực đưa vào đến trong hiện thực mà chúng ta lại không được chúng ta tham dự hội nghị giải t h ầ n khác biệt lớn nhất dĩ nhiên chính là thực lực mà nếu như là thực lực đạt tới trình độ nhất định năng lực liền có thể đưa vào hiện thực các ngươi cảm thấy cái k i a trần phong sẽ không được sao cái này sao đi mà nói để một đám lg ờ giờ công hội cao tầng đều lâm vào trong trầm tư mà cả rèn nhưng cũng là trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì hắn cảm giác sao đi mà nói rất có đạo lý mà nếu như vậy vậy hắn căn bản là không có biện pháp báo thủ t r o ba trăm hai mươi sáu lão hổ thịt c ả rèn cuối cùng cũng không dám đi hạ hoa tìm trần phong p h i ê n phước hiện nhiên hắn cũng cảm thấy trần phong có được trong trò chơi năng lực khả năng rất lớn bất quá hắn cũng không có như vậy bỏ qua an bài một nhóm người đến hạ hoa điều tra đi chỉ cần xác nhận đối phương không có thu hoạch được trò chơi thực lực hắn tuyệt đối sẽ lập tức làm cho đối phương đi gặp thượng đế nếu là đối phương thật có được trong trò chơi thực lực vậy cái này thua thiệt hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị khí thôn hạ tuy nhiên đồng dạng là năng lực sở hữu giả nhưng hắn vẫn là cảm thấy đối mặt trần phong có chút hư nông gia nhạc một cỗ xe việt giã dã chậm rãi mở đến nông gia nhạc cửa ra vào trên đất trống cửa xe mở ra một cái thân mặc hoàng s ắ c váy liền áo nữ t ử b ư ớ c xuống xe hoàn mỹ dáng người lại phối hợp tuyệt mỹ khuôn mặt để người không khỏi nhìn nhiều hai mắt thế mà ở tại nơi này dạng địa phương đây là dự định qua đời ngoại đảo nguyên sinh h o ặ c sao lâm mậu vũ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía nói bất quá nơi này coi như không tệ ta thích đúng lúc này lại một cỗ lớn t ê một đường mở đến nơi này dừng lại đi rất nhanh từ trên xe bước xuống một cái ăn mặc quang vinh hình thể hơi mập thanh niên nam tử một thân trang phục xem xét liền giá cả không b t nam tử sau khi xuống xe liếc mắt liền thấy lâm mậu vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng đi lên mỹ nữ tới này du lịch nơi này không mở ra cho người ngoài à muốn không ca dẫn người đi địa phương khác dạo chơi đi thuận tiện còn có thể bàn luận nhân sinh tâm sự lý tưởng cái gì lâm mậu vũ cau mày một cái khi thấy đối phương tướng mạo sau sững sờ một chút lập tức giống như cười mà không phải cười đạo ngươi xác định ngay cả ta cũng muốn đùa dõn nói đùa dỡn nói nhiều khó nghe nha cái này gọi hữu hảo giao lưu hiểu không nam tử cười hì hì nói lập tức lại có chút nghỉ ngờ nói tuy nhiên lời này của ngươi là có ý gì chúng ta c n biết không biết sao vậy liền nhận biết xuống đi lâm mậu vũ cười đưa tay ra nói mậu n g u y ê n công hội hội tưởng mậu n g u y ê n k i n h vũ rất hân hạnh được biết ngươi hoàng thiếu ngươi làm mậu n g u y ê n k i n h vũ hoàng thiếu chừng to mắt nói lâm mậu vũ mỉm cười gật gật đầu â hoàng thiếu sắc mặt lập tức đổ xuống tới l u n g t u n g nói cái kia k i n h vũ ngồi tử ta vừa mới là nói đùa ngươi đừng coi là thật ta tuyệt đối đừng nói cho lão đại a không phải vậy lão đại sẽ c h ắ ta ồ hắn vì sao lại c h ắ ngươi mộng nguyễn khinh vũ mỉm cười nói ngươi thế nhưng là ta tương lai chị dâu à lao đại nếu là biết ta ngay cả lao bà hắn cũng dám đùa g i ỡ n vậy ta còn có đường sống sao hoàng thiếu vẽ mặt đưa đàm nói nghe được hoàng thiếu lâm mộng vũ trên mặt hồng h ồ n g nói ai là lao bà hắn à được việc này ta liền không truy cứu đi thôi được rồi hai người cùng một chỗ đi vào phía trong lại tại lúc này đột nhiên từ trên núi lao xuống một đám ngân lang đem hai người giật mình cao những n à y sói ở đâu ra ta nhớ được ta khai phát nơi này thời điểm cố ý kiểm tra qua phụ cận mười cây số bên trong không có g i thú ẩn hiện a hoàng thiếu có chút hoảng hốt nói mộng h u y ễ n khinh vũ cũng có chút khẩn trương tuy nhiên nhìn xem những n à y ngân lang đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ta biết những n à y sói ở đâu ra chớ lộn xộn những n à y ngân lang thực lực rất mạnh ta cho hắn gửi tin tức đoan chừng một hồi liền l i n ra những n à y sói làm sao nhìn thấy giống như vậy trong trò chơi ngân lang đâu hoàng thiếu nghi ngờ nói không phải giống như vốn chính là mộng h u y ễ n khinh vũ nói ta dựa vào thật đúng là a chúng nó làm sao tiền đến chẳng lẽ quái vật xâm lấn đã bắt đầu đi không phải chúng nó không biết nguyên nhân gì xóm tiến vào trong hiện thực về sau hẳn là bị lao đại ngươi bắt tới canh cổng ngoa tào lão đại ngưu bất ca cái này cũng được hoàng thiếu kinh ngạc nói lập tức lại hỏi tuy nhiên những này chỉ là tân thủ thôn quái mà thôi có thể mạnh bao nhiêu nhất trào tử có thể nhẹ nhõm đem ngươi chụp chết mậu nguyễn khinh vũ không khách khí chút nào nói thật giả hoàng thiếu chừng to mắt nói ngươi có muốn hay không thử một chút ấy hay là quên đi hoàng thiếu mắt nhìn kia từng cái hung á c ngân lang nhất thời sọ ha ha hai ngươi thế mà cùng đi cũng tốt tỉnh ta từng cái ra tiếp theo thanh em vang lên một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh nhìn ngươi tới về sau hai người nhất thời nhãn tình sáng lên đi lão đại ngươi cái này truyền tống tại trong hiện thực dùng cũng quá tuân tú đi hoàng thiếu một mặt tao h ước nhìn xem ngô thiếu thần nói nhất định truyền tống ngươi cũng đ ừ n g nghĩ ngươi hay là ngẫm lại làm sao đến kim cương đi chờ ngươi đến kim cương trong trò chơi kỹ năng cũng liền có thể dùng ngô thiếu thần cười nói ai kim cương nào có dễ dàng như vậy a hoàng thiếu cảm thản nói lập tức nhìn về phía một bên mộng nguyễn khinh vũ nói lại nói khinh vũ ngồi tử ngươi không phải đến kim cương sao đúng vậy a cho nên vừa mới nếu không phải nhận ra ngươi đoán chừng ngươi đã bị ta đánh chết mộng nguyễn khinh vũ cười nói ây hoàng thiếu co lại rụt cổ nói còn tốt còn tốt cả m tạ khinh vũ hội tử ân không giết thế nào hai n g ư ờ i tình huống như thế nào nô thiếu thần nhìn xem hai người nói không có việc gì không có việc gì lão đại chúng ta đi vào đi hoàng thiếu vội vàng nói nô thiếu thần hầu nghỉ mắt nhìn hai người lập tức gật đầu nói ừ m đi vào đi sau đó nô thiếu thần liền dẫn hai người tiến vào nông gia nhạc bên trong rất nhanh nô tử ngâm vũ phi cùng quân lâm mấy người cũng n h o nhao hạ tuyến mọi người khó được tập hợp một chỗ đương nhiên phải hảo, hảo làm đống nhân tiệc nô thiếu thần trực tiếp sẽ tạo ý giờ chơi chết lão hổ lấy ra cũng may c ả n không i ớ i bên trong không có không khí lưu động đ ặ t ở đồ vật bên trong cũng không tồn tại biến chất nói chuyện lão đại đây là tạo ý giờ gây sự con hổ kia hoàng thiếu hơi kinh ngạc mà hỏi ừ m nô thiếu thần gật gật đầu không phải nói lão hổ bị máy bay ném bom đánh chết sao trần phong lão đại ngươi chạy tói nhặt thi thể nam phong chừng to mắt nói nô thiếu thần chọn mắt một cái nói bọn họ máy bay ném bom trước khi đến con cọp này liền bị ta kéo đi không phải vậy nào có dễ dàng như vậy giải quyết này cái gọi là máy bay ném bom có thể hay không đánh chết con cọp này còn chứa nhất định đâu không thể nào máy bay ném bom đều hành không chết bao nhiêu cấp h ạ m nhiên tò mò hỏi hơn ba mươi cấp đi dù sao chúng ta cái gọi là vũ khí nóng tại những quái vật này trước mặt thực tế không có gì ưu thế con cọp này cũng là sớm tiến đến sao lâm mộng vũ hỏi cái này không tính hẹn、e、đồ bên kia có cái tọa độ không gian nơi đó về sau có khả năng sẽ còn ra cái khác quái vật n ô thiếu thần ngưng trọng nói cái này không có cách nào phong bế sao quân lâm cao mày nói n ô thiếu thần lắc đầu đừng nói hắn thử đều phong không vậy nếu như từ nơi nào ra cái tiên thú làm sao bây giờ hoàng thiếu chừng tỏ mắt nói g i a o trộn chờ chết thôi còn có thể sao nô thiếu thần trận mắt một cái nói các ngươi đừng ở chỗ này buồn lo vô cớ sớm một chút đem thực lực tăng lên lên mới là vương đạo tốt ta mọi người bất đắc d ì gật đầu nhìn trước mắt đại lão hổ từng cái nóng lòng muốn thử đều nghĩ nếm thử lão hổ tư vị mậm múa ngươi sẽ làm lão hổ thì sao nô thiếu thần một mặt hy vọng nhìn xem lâm mộng vũ nói ngươi cứ nói đi cái đồ chơi này ta đều chưa thấy qua lâm mộng vũ t r ọ n mắt một cái nàng là sẽ làm đồ ăn nhưng cũng chưa làm qua lão hổ thì t tại hạng hoa lão hổ thế nhưng là bảo hộ động vật sao có thể khi đồ ăn n n a vừa đến nơi này liền để nàng làm lá hổ thịt lâm ngộng vũ đông cảm giác đau đầu không có việc gì ngươi coi như thịt heo đồng dạng hầm là được nô thiếu thần cười nói chỉ thấy lâm ngộng vũ đi vào nhà bếp cầm đem dao phay ra đối lá hổ cũng là ken kép hai đao sau đó mọi người liền nhìn thấy sắc bén dao phay trực tiếp quyền mà lá hổ trên thân ngay cả lông đều không có rơi lâm ngộng vũ đem dao phay đưa cho đến nô thiếu thần trước mắt nói ngươi cảm thấy cái đồ chơi này có thể coi nó là thịt heo đồng dạng hầm ấy không có việc gì ta có biện pháp nô thiếu thần nói xong trực tiếp từ trong cằn không i ớ i xuất ra một cây trụy thủ đưa cho lâm k i n h vũ đạo nặc kim cương mọi người một mặt im lặng cầm kim cương d a o găm khi giao phay là chăm chú sao lão đại ta đi thử một chút hoàng thiếu có chút hưng phấn tiếp nhận nô g thiếu thần d a o găm trong tay đi vào lão hổ trước người hoàng thiếu đối lão hổ trên thân liền đâm đi vào giao găm không có bất kỳ cái gì trở ngại tận gốc không có vào lão hổ thể nội ta dựa vào không hổ là kim cương d a o găm a nam phong trừng to mắt nói những người khác cũng đều một mặt chân kinh quả nhiên trong trò chơi trang bị không phải trong hiện thực đồ vật có thể so sánh với Tốt, hoàng thiếu phụ trách cắt thịt k i n h vũ phụ trách làm đồ ăn mấy người các ngươi phụ trách trợ thủ cứ như vậy an bài nô thiếu thần nói xong cũng truyền thống chạy chương ba trăm hai mươi bảy trò chuyện nửa cái lao hổ thịt trọn vẹn tại nồi sắt lớn bên trong chịu năm cái tiếng đồng hồ hơn cuối cùng là chịu nát một đám người mỹ mỹ ăn một bữa lao hổ thịt hương vị hương nước mỹ coi nha kình để người dư vị vô tận các ngươi có hay không cảm thấy thân thể ấm áp dễ chịu cảm giác thể chất đều tăng cường đồng dạng hạo nhiên đột nhiên nói ta dựa vào ta còn tưởng rằng chỉ có ta có loại cảm giác này các ngươi đều có a hoàng thiếu cũng nói ừng xác thực có loại cảm giác này hẳn là lao hổ thịt nguyên nhân quân lâm cũng gật đầu nói ta làm sao không có cảm giác nô thiếu thần nghi ngờ nói ta cũng không có vũ phì nói lâm ngậu vũ cùng nô tử ngâm đồng d ạ n g lắc đầu đi quân lâm thì trực tiếp hỏi giống tiểu b ắ c mấy người nói các ngươi có cảm giác hay không có thân thể ấm áp dễ chịu sắp thực cảm giác thân thể tựa hồ tại tăng cường tiểu b ắ c đến nam phong cùng lâm tử cũng đều gật gật đầu xem ra là đối với chúng ta loại lợi này người bình thường hữu hiệu đối mấy người các ngươi năng lực giả vô hiệu quân lâm nói ừng hẳn là dạng này tuy nhiên cũng bình thường hơn ba mươi cấp lao hổ mà thôi chúng ta một bàn tay chụp chết hàng ăn thịt của nó tự nhiên đối với chúng ta không có hiệu quả nô thiếu thần gật đầu nói lão đại ta cảm thấy ta ăn cái đồ chơi này sau về sau rốt cuộc ăn không vô những vật khác hoàng thiếu một mặt dư vị đạo vậy lần sau ngươi đi nhiều bắt chút trong trò chơi ra quái vật đến dạng này về sau liền có ăn nô thiếu thần cười nói ấy vậy vẫn là quên đi ta nếu là đi bắt cũng không phải là bắt ăn mà chính là đưa ăn đi hoàng thiếu lung t u n g nói nghe được hoàng thiếu tất cả mọi người cười trần phong lão đại ngươi nói cách quái vật giáng lâm còn cần bao lâu tại sao ta cảm giác thời gian này cũng không dài lắm đâu quân lâm đột nhiên nói ừ n có lẽ so với chúng ta d ự liệu còn nhanh hơn cho nên chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận một khi quái vật đại lượng giáng lâm vậy sẽ là toàn cầu tính tai h nạn không thua gì tận thế hàng lâm nô thiếu thần ngưng trọng nói lão đại ngươi đừng dọa ta a ta hiện tại còn không có đạt tới kim cương cảnh giới a hoàng thiếu t r ư ừ n g to mắt nói hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi bất kể như thế nào các ngươi đều hẳn là trong trò chơi nắm chắc hết t h ể có thể mạnh lên kỳ ngộ nô thiếu thần chân thành nói ừ m mọi người gật đầu lão đại nói đến kỳ ngộ chúng ta công hội hôm qua tới một người nó chỉ cần ta đồng ý để hắn gia nhập chúng ta công hội cũng cam đoan hắn an toàn hắn liền đưa chúng ta một trận kỳ ngộ còn nói trận này kỳ ngộ nhất định muốn lao đại ngươi tự thân xuất mã mới có thể cầm tới hoàng thiếu đột nhiên nói ai nô thiếu thần đột nhiên đến hứng thú những người khác cũng một mặt hiếu kỳ nhìn về phía hoàng thiếu phóng đãng không bị trói buộc ngoa tạo cái kêu bê con non thế mà còn dám xuất hiện nam phong cả giận nói ừng tuy nhiên tiểu tử này qua có chút thảm giống chuột chạy qua đường đồng dạng cơ hồ tới chỗ đó đều người người têu đánh tuy nhiên vẫn giấu kín lấy ý dê mang theo mặt nạ nhưng là thỉnh thoảng còn có thể bị người đào ra cho nên muốn tìm chúng ta che chở hắn coi là chỉ cần gia nhập phong thần công hội liền sẽ không có người dám giết hắn hoàng thiếu nói đi hắn có hay không nói là cái gì kỳ ngộ nô thiếu thần hỏi hắn tuy nhiên cũng cảm thấy cái này phóng đáng không bị trói buộc cũng là cái gậy quáy phân heo tuy nhiên cũng không có nhiều chán ghét đối phương bởi vì mỗi lần đối phương làm ra đại sự kiện ngô thiếu thần đều là người được lõi cho nên ngô thiếu thần thậm chí hẳn là cảm tạ hắn hắn không chịu nói hắn nói muốn gia nhập phong thần gặp ngươi về sau mới có thể nói hoàng thiếu nói tốt ta trước phơi lấy hắn đi chờ ta trở về rồi hay nói nô thiếu thần nói tốt lão đại l ã o em ở bên kia phát triển kiểu gì nam phong hỏi nói thực ra bọn họ phát triển không sai như công hội quyết đấu hạ hoa không có một cái công hội có thể cùng lgz chống lại nô thiếu thần trịnh trọng nói mạnh như vậy hoàng thiếu chừng to mắt nói ừ m ta đi qua thời điểm đối phương l ã o đại cấp sáu mươi bảy toàn thân kim cương trở lên còn có tiên k h í lgz công hội trụ sở phát triển cũng không tệ em mở phục bảng xếp hạng người phía trước trên cơ bản đều tại lgz người nói mạnh không mạnh nô thiếu thần nói sắc tự mạnh mọi người ngưng trọng nói này lão đại người đi về sau đâu hoàng thiếu hỏi giết bọn hắn lao đại bốn lần bảo lao đại bọn họ tiên khí cùng nửa người trang bị thuận tiện giết bọn hắn m ấ y vào người chiếm lấy bọn họ công hội trụ sở nô thiếu thần tùy ý nói đi l a o đại nói như ngươi vậy dễ dàng bị đánh ngươi đem bọn họ nói như vậy ngưỡng bức là vì nổi bật ngươi càng thêm ngưỡng bức đi hoàng thiếu nói người ta xác thực rất mạnh tốt ta nô thiếu thần im lặng nói tốt ta vậy xem ra chúng ta cũng muốn cố lên mậm nguyễn khinh vũ nắm nắm tay đầu nói ừng m mậm ú a ta cảm thấy các ngươi công hội cũng muốn biến b á một chút các ngươi hiện tại là hạ hoa đệ nhất công hội nhưng là các ngươi tất cả đều là m ộ i tử quá không có bài diện không phải ta xem thường m ộ i tử mà chính là trong trò chơi cường giả chân chính hay là n a m nhiều cho nên về sau nếu có ngày phú cường đại người chơi nguyện ý gia nhập chỉ cần nhân phẩm quá quan mặc kệ nam nữ đều thu đi nô thiếu thần nhìn về phía lâm mộng vũ nói được lâm mộng vũ gật gật đầu nàng gần nhất cũng đang suy nghĩ chuyện này thần dụ hiển nhiên đã không thể làm trò chơi tới chơi cho nên nên biến báo thời điểm vẫn là muốn biến báo toàn nữ tử công hội muốn chân chính chống lên hạ hoa đệ nhất công hội bài diện đã không có khả năng hai người các ngươi công hội có hay không đụng phải thiên phú tương đối mạnh hạt giống nô thiếu thần hỏi trò chơi này vượt đến hậu kỳ thiên phú tác dụng lại càng l ó n nhất là theo cảnh giới tăng lên thiên phú cũng càng ngày càng mạnh về sau tuyệt đối là thiên phú là v u a thế giới có được cường đại thiên phú mới có thể tại về sau chỗ hết tài năng nô thiếu thần có thể có hôm nay không thể nghĩ ngờ là thiên phú của hắn mang cho hắn v ằ n g không hắn đoán chừng cũng liền cùng bình thường tán nhân không khác biệt được rồi thiên phú t a bên này có người mập mạp cũng là trước đó cuộc thi xếp hạng một thuần bại trụ chết ngạo thị thiên hạ cái kia ra hỏa này thiên phú đơn đấu có chút dồn sức đánh bột liền không tốt đánh đến bây giờ cũng mới hoàng kim cảnh giới bất quá hắn thiên phú thay máu đã đạt tới một năm cũng là chính hắn tiêu hao một điểm hp có thể để cho đối thủ thiếu năm điểm máu hắn hiện tại năm vắn máu trên cơ bản có thể dây trừ lao đại ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào hoàng thiếu nói ồ mập mạp này chạy đến các ngươi công hội đi nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng cái tên mập mạp này hắn còn có ấn tượng trước đó còn nhìn qua hắn video đâu、ừ. Hắn c ù n g ta vẫn tương đối hợp ý hoàng thiếu cười nói nhìn ra nô thiếu thần nhìn xem hoàng thiếu cười nói nếu như người này nhân phẩm không có vấn đề có thể hào hào bồi dưỡng quay đầu ta cho hắn chọn bộ tốt trang bị m u ố n đứng lên cũng không khó nô thiếu thần cười nói được hoàng thiếu gật gật đầu nô thiếu thần lại nhìn về phía nhóm đội khi vũ ta bên này tiên phú cũng liền linh n h i cùng tiểu n h ã tiên phú không t ồ i linh n h i tiên phú là đa trọng công kích mỗi lần công kích có thể tạo thành nhiều lần t ổ n thương có thể phân tán cũng có thể tập trung đánh một cái tuy nhiên tập trung đánh một cái cái khác c ô này g kích chỉ có thể h tạo t n h linh nghi sẽ không là cái kia nam nhân bà đi hoàng thiếu đột nhiên nói ha ha hoàng thiếu ngươi là coi trọng nhà chúng ta linh nghi lâm khinh vũ cười nói làm sao có thể ta làm sao lại coi trọng sân bay hoàng thiếu lắc đầu nói tôi đi nhà chúng ta linh nhi trừ phát dục kém chút bên ngoài phương diện khác thế nhưng là một điểm không kém nhất là tướng mạo phối ngươi mập mạp này dư xài lâm k i n h vũ nói coi như cho dù tốt cũng là sân bay hoàng thiếu nói lẩm bẩm a nam nhân tốt các ngươi c h ớ quay dậy đều ăn uống no đủ liền mau tới tên u y trong vòng một tháng nếu là còn có người không tới kim cương đừng trách ta kéo hắn đi bồi những cái kia ngân lang ngủ nô thiếu thần nói thẳng tốt mọi người gật đầu n h a u n h a u trở lại r i ê n g phần mình g i phòng tuyến chương ba trăm hai mươi tám thần dụ nơi phát ra lần nữa thượng tuyến nô thiếu thần ý nguyên xuất hiện tại e m m ở phục tê thành bên ngoài trước mặt kệ cái khác mở ra h u y ễ n vũ trượt một vòng lại nói trước đó những cái kia e m m ở phục người chơi đều tránh trong thành không ra hoặc là chạy cái khác chủ thành đi hiện tại hắn hạ tuyến lâu như vậy đoán chừng hẳn là cũng ra đi quả nhiên rất nhanh liền phát hiện rất nhiều e m m ở phục người chơi đang luyện cấp đánh quái nô thiếu thần không chút do dự bay xuống đi liền nhanh trong thu hoạch đứng lên hai nạn sắp đến nô thiếu thần cần tận khả năng tăng lên hạ hoa bên kia thực lực về phần có thể hay không bởi vậy suy yếu cái khắc phục thực lực nô thiếu thần chỉ muốn nói một câu cái khắc phục liên quan ta cái rắm giết người làm rơi đồ hoàng kim trở xuống không chiếm hoàng kim trang bị bên trên phòng đ ầ u giá ám kim trở lên giữ lại trở về hạ hoa đi nô thiếu thần lần nữa giết đến em mở phục người chơi lùi về chủ thành không dám ra đến mới bỏ qua thầy không ai có thể giết nô thiếu thần cũng bắt đầu hướng đẳng cấp cao quái vật khu vực đi tìm một bốn mà em mở phục bên này bị nô thiếu thần như thế ức hiếp sớm đã tiếng vườn bã oán giận nói bọn họ hy vọng có người có thể chung kết ác ma này nhưng mà loại này hy vọng lại chỉ có thể là hy vọng xa vời hờ sờ vê đúc sờ t ổ n bộ làm tham dự thần dụ khai thác ngũ đại cự đầu một trong vê đút g i ở cờ giá trị thị trường cũng bởi vì thần dụ mà lần nữa tăng vọt đ ặ tới t xưa nay chưa từng có trí cao điểm vậy mà lúc này vê đút g i ở tổng bộ lại nên đón mấy cái trọng lượng cấp nhân vật tổng bộ tầng cao nhất trong văn phòng vê đút g i ở cờ chủ tịch điệu tự mình tiếp đãi mấy người này ta yêu cầu triệt để niêm phong trần phong cái này tài khoản cầm đầu một người trung niên nam tử nói thẳng so e r bí thư trưởng đại nhân yêu cầu này chúng ta làm không được ngươi tại nói đùa ta sao làm thần dụ đệ vệ lộ một trong làm sao có thể ngay cả một cái người chơi tài khoản đều niêm phong không bí thư trưởng hiển nhiên có chút tất giận thần dụ không giống với cái khác trò chơi chúng ta cũng vô pháp can thiệp trong trò chơi hết thể vận hành b i l u có chút bất đắc gì nói có ý tứ gì trò chơi này thật đúng là có thể tự mình vận hành hay sao ừ n thần dụ bên trong hết thể từ chủ nào trường khống chúng ta cũng vô pháp can thiệp b i l u nói đối với cái này bọn họ cũng rất bất đắc dĩ thời gian dài như vậy vô số đỉnh phong ít tinh anh ngày đêm không ngừng đánh h ạ lại một điểm tiến triển đều không có cái này chủ nào đến cùng là chuyện gì xảy ra bí thư trưởng nhữ mày nói bí thư trưởng đại nhân chúng ta mấy công ty lớn nội bộ có hiệp nghị không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra chủ nào tin tức còn mời bí thư trưởng đại nhân lý giải ta hiểu cái g i á m a ngươi nhìn cái k i a hạ hoa trần phong tại ta em mở phục hành hành bá đạo đối ta em mở phục tạo thành bao lớn tổn thất ngươi nếu không phong rơi hắn này thần dụ cũng đừng tại nước mỹ vận hành bí thư trưởng âm thanh lạnh lùng nói khả năng không cách nào như ngươi mong muốn bí thư trưởng đại nhân chúng ta thật không có cách nào phong người khác số tài khoản một cái trò chơi mà thôi bí thư trưởng đại nhân quá nhỏ để đại tố đi mà lại trò chơi có thể hay không tại nước mỹ vận hành còn phải nhìn dân chúng ý nguyện đi, đi. bí thư trưởng hít sâu một hơi nói vậy có hay không biện pháp cho ta em mở phục người chơi tăng thực lực lên i h u y nguyên lắc lắc đầu nói không được ta nói qua chúng ta không cách nào can thiệp trong trò chơi bất cứ chuyện gì đã như vậy các ngươi làm sao dám để loại trò chơi này đầy ra bí thư trưởng phần nộ nói chúng ta là thương nhân thương nhân trục lợi mà lại trò chơi này cũng không có xúc phạm liên bang pháp vì cái gì không thể đ ẩ y ra đâu n g ư ơ i bí thư trưởng khí nửa ngày nói không ra lời cuối cùng lưu lại một câu việc này không xong liên tức giận đi tại nước mỹ cho dù là hắn một người bí thư dài tại không có tội danh tình hôn dưới cũng không thể cầm một cái toàn cầu trước mười xí nghiệp thế nào nhưng mà này còn chỉ là bởi vì con trai mình tình cầu lấy tư nhân danh nghĩa đến h ã hoa chim cánh cụt tổng bộ lâm bí thư ngài làm sao tự mình đến chủ tịch văn phòng chim cánh cụt công ty chủ tịch mã đẳng có chút thụ sùng nhược kinh đạo ừng muốn tới đây tìm người tư vấn chút chuyện lâm triển bằng nói đi chuyện gì cần ngài tự mình đến a để thư ký gọi điện thoại cho ta là được n h a mã đẳng kỳ quay nói việc này tương đối đặc t h ủ nhất định phải tự mình đến một chuyến lâm triển bằng chân thành nói lập tức nhìn về phía đi theo phía sau nhân đạo các ngươi đi xuống trước đi thấy lâm triển bằng như thế mã đẳng cũng làm cho bên người thư ký rời phòng làm việc hai người ngồi vào trên ghế salon mã đằng pha c h é n trài nhỏ giọng nói lâm bí thư là muốn hỏi thần dụ sự tình đi hiện nay thần dụ ảnh hưởng càng lúc càng lớn lại thêm hạ hoa cơ hồ toàn dân trò chơi đối hiện thực sản n g h i ệ p xung kích vô cùng to lớn trừ thần dụ sự tình mã đằng thực tế nghĩ không ra có chuyện gì đáng giá lâm bí thư tự mình đến một chuyến ừ n ta muốn biết cái này thần dụ đến cùng là thế nào xuất hiện lâm triển bằng cũng không có quanh co lòng vòng nói thẳng mã đằng l ắ c đầu hiện chuyển nói không có ý tứ lâm bí thư chúng ta mấy công ty lớn đều ký tên hiệp nghị bảo mật bất kỳ người nào không được tiết lộ trò chơi bí mật cho nên ta hiểu nếu như đây chỉ là phổ thông trò chơi ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi vi phạm hiệp nghị nhưng trò chơi này khả năng liên quan đến quốc gia sinh tử tồn vong cho nên cũng không thể không để ngươi phá lệ một lần lâm triển bằng ngưng trọng nói có ý tứ gì lâm triển bằng mà nói để mã đằng trong lòng nhảy một cái lâm triển bằng từ cặp công văn bên trong xuất ra một c h ồ n g tư liệu đưa cho mã đằng nói ngươi xem trước một chút những tài liệu này đi mã đằng tiếp nhận tư liệu nghiêm tức nhìn không bao lâu ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nhìn về phía lâm triển bằng nói lâm bí thư cái này làm sao có thể g i đi ngươi cảm thấy ta cần thiết lử ngươi sao tuy nhiên những tài liệu này trước mắt làm quốc gia cơ mật tối cao tuy nhiên các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe từng tới phong thanh ta chỉ có thể nói phía trên này đều là thật cái này trò chơi căn bản cũng không phải là một cái trò chơi đơn giản như vậy không phải vậy ta cũng sẽ không ban phát toàn dân trò chơi chính sách cái này mã đẳng lâm vào c h ầ m tư tuy nhiên rất khó lấy tiếp nhận nhưng là đây là lâm bí thư chính miệng nói tự nhiên không có khả năng lừa hắn quả thật bọn họ mấy công ty lớn là có ký kết hiệp nghị bảo mật nhưng là tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc cái gọi là hiệp nghị cùng giấy lộn không khác suy tư thật lâu mã đẳng mới mở miệng nói nửa năm trước chúng ta ngũ đại công ty sẽ vỡ đột nhiên bị đồng thời xâm lấn tất cả màn hình đều xuất hiện cái này trò chơi hình ảnh cùng trò chơi giới thiệu lúc ấy chúng ta tưởng rằng virus nhưng mà tập kết toàn cầu tất cả đ ỉ n h phong ít nhân viên kỹ thuật đều không thể thanh trừ cũng vô pháp thẩm tra đến tin tức nơi phát ra tuy nhiên lại thẩm tra đến một cái tiếp lời chúng ta thông qua cái này tiếp lời biên tập ra kết nối trò chơi dấu hiệu đem chương trình cắm vào mũ trò chơi liền có thể tiến vào trò chơi khi chúng ta nội bộ nhân viên khảo thi tiến vào trò chơi về sau tất cả chúng ta đều kinh ngạc đến ngây người, người cái này hoàn toàn vượt qua hiện hữu máy tính hoặc game điện thoại khái niệm h o à n t o g nguyên bản chúng ta nghĩ đến các loại đánh hạ bên trong chương trình về sau lại đem trò chơi hạch tâm nắm giữ ở trong tay mình nhưng mà chúng ta vô số nhân viên kỹ thuật này g đ ê m không ngừng đánh hạ cho tới bây giờ cũng không tiến triển chút nào đó căn bản không giống hiện hữu văn minh khoa học kỹ thuật mã đằng thở dài lâm triển bằng trong mày thở dài nói xem ra cái này thần dụ thật không đơn giản a này phải chăng muốn để tất cả người chơi đình chỉ tiến vào trò chơi mã đằng hỏi lâm triển bằng lắc lắc đầu nói không được trước mắt mà nói thần dụ là chúng ta hy vọng duy nhất coi như đình chỉ tiến vào trò chơi những quái vật này nên tới vẫn là sẽ đến cho nên chẳng những không thể đình chỉ còn muốn toàn dân phổ cập cái này mã đằng có chút hoảng hốt không nghĩ tới một cái trò chơi thế mà chọc ra đến như vậy đại nhất cái cái soạn lâm triển bằng vỗ vô mã đằng b ả vai nói việc này không có quan hệ gì với các người nếu như ta không có đ o á n sai cái này trò chơi mới là một ít tồn tại cho chúng ta hy vọng nếu như không có cái này trò chơi những cái vật kia thật muốn đột nhiên xâm lân nhân loại sẽ trực tiếp diệt vong có cái này trò chơi chí ít còn có hy vọng cho nên tiếp xuống đem trọng tâm đặt ở cái này trò chơi lên đi tranh thủ mau chóng để càng nhiều người chơi đều có thể thu hoạch được trong trò chơi năng lực mã đằng gật, gật đầu Tốt, t chương ba trăm hai mươi chín ảo ảnh ngăn trọng nô thiếu thần tại p ngoài n thành tìm nửa ngày cũng liền đụng phải bốn cái bạch ngân bột hai cái hoàng kim bột cùng một cái ám kim bột đều bị hắn mấy dao găm liền giải quyết sau đó một đường đến cũng không thấy bột ai bột thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a nô thiếu thần bất đắc dĩ lắc đầu mắt nhìn danh vọng mới bảy mươi chín vạn nô thiếu thần bắt đầu tính toán lg giờ cái này trụ sở năm vạn là không thể bỏ qua nếu như tăng thêm cái này mà nói liền có tám mươi b ố vạn hát phục bên kia còn có cái tinh diệu thủ sát không có cẩm cũng muốn đi quăng ra sau đó lại nhìn xem cái khắc phục thủ sát tuy nhiên toàn cầu có hơn hai trăm quốc gia nhưng là hắn sử dụng vợ ư phục truyền tống thạch thời điểm liền phát hiện tổng cộng chỉ có ba mươi cái phục hẳn là rất nhiều tiểu quốc gia đều là dùng chung một cái phục tuy nhiên liền xem như ba mươi cái phục những này thủ sát cũng đủ hai cẩm mắt nhìn phòng đấu giá vẫn không có kiến bang lại bán Lô thiếu thần chỉ có thể tống chỉ chuyển có đi ế n cấp đem cầm thủ hoa hơn nửa giờ liền thông quan luyện ngục đẳng cấp tăng lên tới cấp tám mươi hai thu hoạch được một đống á m kim bạc kim cùng kim cương trang bị chủ yếu nhất là bạo một kiện hắn có thể dùng cấp tám mươi năm tinh d i ệ u giới chỉ luyện ngục giới chỉ cấp tám mươi năm tinh d i ệ u vật lý công kích năm mươi hai sinh mệnh ba nghìn vật lý tổn thương ba mươi công kích hút m á u ộ t mươi năm phụ gia thuộc tính lực lượng ba bốn mươi hai thể chất hai trăm sáu mươi bốn căn cốt hai bốn mươi hai nhanh nhẹn một trăm chín mươi sáu tỉnh thần một trăm chín mươi hai phụ gia kỹ năng một côn bạo mở ra sau tự thân công kích tăng lên ba mươi hút máu tăng lên ba mươi tiếp tục một phút thời gian cột đau ba phút phụ gia kỹ năng hai luyện ngục mở ra sau tự thân toàn thuộc tính tăng lên một mươi năm ở vào tự thân mười em mở phạm vi bên trong tất cả đối địch mục tiêu toàn thuộc tính hạ xuống một mươi năm tiếp tục một phút thời gian cột đau ba phút đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp chiếc nhẫn này mặc kệ là thuộc tính hay là kỹ năng đều phi thường nữ bức nô thiếu thần không chút do dự thay đổi đi đem trước đó rút thưởng lấy được cấp năm mươi tỉnh rượu trang bị trục nhật giới chỉ đổi lại đồng thời xuất ra kỹ năng rút ra quyền trục đem trục nhật trong giới chỉ đốt bị thương lấy ra kỹ năng này vẫn là vô cùng nữ bức nô thiếu thần tự nhiên sẽ không bỏ qua đốt bị thương mục tiêu công kích lúc bổ sung đốt bị thương hiệu quả mỗi giây tạo thành năm mươi vật lý tổn thương cũng giảm xuống mục tiêu một m ư ơ phòng ngự tối cao điệp ra năm tầng tiếp tục mười giây đem kỹ năng học về sau nô thiếu thần nhìn về phía trong hành trang thủ thông ban thường t ỉ n h diệu bảo dương trực tiếp mở ra đinh chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ năng ảo ả n h n g à n trọng a kỹ năng nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng nghe tên tựa hồ không tệ tranh thủ thời gian xem xét ảo h n h nằm trọng huyễn hóa ra ngàn cái ảo h n h q u y nhớ mục tiêu ánh mắt ảo ảnh có được bản thể 40% sinh mệnh cùng p h o n g ngự nhưng không có năng lực công kích nhân vật có thể tại ảo ảnh ở giữa chuyển đổi vị trí mỗi lần chuyển đổi khoảng cách năm giây ảo ảnh tiếp tục hai phút thời gian cuộn đao năm phút đồng hồ sử dụng yêu cầu thích khách nô thiếu thần sờ lên cầm nhìn xem kỹ năng này trong mắt lóe lên vẻ quá i dị nếu như không có đón o sai kỹ năng này rất có thể là một cái màu cam kỹ năng h ắ n có cái màu đỏ kỹ năng hòa hợp thành quyển chụp một mực vô dụng chuẩn bị giữ lại cho ảnh phân thân hợp mà kỹ năng này cùng ảnh phân thân thực tế quá xứng đôi cái này nếu là hợp không biết hội hợp ra một cái gì kỹ năng đến nhưng ngô thiếu thần tin tưởng tuyệt đối có thể hợp ra cái siêu cấp lưu bức kỹ năng ra nói không chừng trên tay hắn đều có thể phát huy ra không kém gì kim sắc kỹ năng uy lực ngô thiếu thần không chút do dự lựa chọn học tập rất nhanh thanh kỹ năng liền xuất hiện kỹ năng này đáng tiếc hiện tại là không màu trạng thái cần t h ă n g cấp ngô thiếu thần nhìn xem phòng đấu giá kết quả phát hiện toàn bộ phòng đấu giá thế mà đều không có kỹ năng quyển chụp bán để ngô thiếu thần lòng ngứa ngáy khó n h ị n tuy nhiên cũng không có biện pháp kỹ năng quyển c h ụ loại vật này vẫn luôn là cùng không đủ cầu hắn hiện tại trong tay cũng không có kỹ năng quyển chụp chỉ có thể, tiếp tục tìm giết nhìn có thể hay không bạo điểm ra tới Đi. lại đi một chuyên em mở phục phong ma tháp đem phong ma tháp x o á t một lần đáng tiếc em mở phục phong ma tháp thủ thông đã bị kẹt l u ô n cầm nô thiếu thần chỉ có thể dùng hắn hạ hoa trần phong đội ngũ mười lăm phân chung thông quan thời gian đem cả rẻn đội ngũ một giờ mười lăm phân chung thông quan thời gian đẻ xuống mà thôi x o á t xong phong ma tháp nô thiếu thần cũng chỉ có thể tiếp tục đi tìm b ố t hiện tại muốn danh vọng muốn kỹ năng quyền trục muốn kiến bang lệnh v v đ ề u muốn đi làm giã ngoại bột mới được hạ hoa phục theo càng ngày càng nhiều người chơi tiến bảo hạ hoa phục thế lực cũng bị đại lượng tẩy bài Các đại chủ đại tại h h chút thế hội nhiên khởi, phát hiện, những này quật khởi công hội trên cơ bản đều là trong hiện thực à dàng này là n cường công người liền công trên bản trong công lớn, đều đột đều đ quật quật có cơ một mọi rất ty dễ tập đoàn thành、Lầu. Tại lậu. đoàn quốc gia ban phát toàn dân trò chơi chính sách về sau hiện thực sản nghiệp đụng phải hủy diệt tính đạo kích trừ thường ngày cần thiết bên ngoài cái khác sản nghiệp cơ hồ không cách nào sinh tồn thế là những ngày đại, nhao nhao đại tập đoàn cái khác không nhiều cũng là nhiều tiền lại thêm một mực ở vào cao vị tự nhiên không nguyện ý chịu làm kẻ dưới cho nên rất nhanh từng cái thế lực liền đột ngột từ mặt đất mọc lên các đại chủ thành bày biện ra còn hùng tranh bá tình cảnh rất nhiều không lớn không nhỏ thế lực bị n h a u n h a u nuốt hết liền ngay cả thập đại công hội loại này đỉnh phong thế lực cũng đều cảm nhận được không nhỏ áp lực Đi đại đám điều điểm, động tiên liền khinh cái hội tiên hội, tiền hội viên nhiều Tại cái hội kiện thời điểm, tự nhiên người Lại nghiệ Rất trở trì ra tán thành thường thứ thập Tán tuy một thế tán tạo thành tán, thể thành tuyệt tự tâm thêm tam nhanh, nhân quần hùng công nhân công nhưng không không nhân Công quản phân cũng không công cùng song hạ hạ cho khác khó sau quá là là lực lý mở mà kế quốc suy duy sụp sẽ có cự có vô sau cùng tán nhân cũng điên cuồng rơi vào đường cùng đành phải giải tán công hội nhưng mà tuy nhiên tán nhân thiên hạ giải tán nhưng là tam quốc vô song nhưng cũng không thể xưng ơ bá hoàng sa thành bởi vì hoàng sa thành bên trong tuân gia hai cái có thể cùng bọn hắn chống lại công hội mà lại hai cái này công hội phát triển xu thế cực kỳ hưng mãnh cứ theo đà này sớm muộn muốn áp chế tam quốc vô song thu thủy thành mậu nguyễn công hội đi qua không ngừng nỗ lực cuối cùng là cái thứ nhất đem công hội đẳng cấp tăng lên t ố i cấp bốn công hội nghiệp đoàn thành viên hạn mức cao nhất năm mươi vạn mậu nguyễn công hội lần này thu người hạn chế trực tiếp bung ra không tiếp tục yêu cầu người chơi nữ mà chính là nam nữ không h ạ n làm hạ hoa đệ nhất công hội một khi bông ra điều kiện năm mươi vạn người tự nhiên rất nhanh liền t h u đẩy triệt để đặt vững đệ nhất công hội địa vị toàn bộ hạ hoa không người dung chuyển cho nên thu thủy thành bất kể thế nào phát triển cũng không có khả năng có công hội có thể áp chế mộng nguyễn công hội b ạ c h trạch thành bên trong phong thần công hội cũng không tiếp tục tiếp tục cùng thiên đường thần thoại không qua được mà chính là đem trọng tâm đặt ở thành lập công hội trụ sở bên trên rốt cuộc k ế địa ngục sứ giả thành lập địa ngục thành về sau phong thần công hội trụ sở cũng chính thức hoàn thành hoàng thiếu không có nói với ngô thiếu thần bởi vì bọn hắn hiện tại thủ nhà kinh nghiệm cực kỳ phong phú lại thêm minh hữu cũng nhiều trong đó càng là có năm mươi vạn thành viên đệ nhất công hội tại thủ cái thành tự nhiên dễ dàng mà cái khác công hội cơ h ộ i đều biết phong thần công hội phía trên là ai cho nên tự nhiên không ai dám lại cử động cái gì ý đồ xấu cuối cùng phong thần công hội trở thành hạ hoa cái thứ tư thành lập trụ sở công hội định thành tên phong thần thành đặt vững bạch trạch thành đệ nhất công hội trong thành kim lăng bay đ ầ y trời mưa triệt để rời khỏi sân khấu không phải bị lãnh nguyện các nước hết mà chính là bị đằng sau hai cái quật khởi công hội đệ ngã hai cái này công hội một cái gọi lăng tiên công hội hội trưởng lăng phong cũng chính là trước đó cùng lô thiếu thần quyết đấu vị kia lăng thiếu khi lấy được gia tộc toàn lực ủng hộ về sau lăng thiếu có thể nói là xuân phong đắc ý tiền đập gọi là một cái mánh cuối cùng cuồng ôm hơn mười vạn đẳng cấp cao người chơi thành lập lăng t i ê n công hội nhất cử trở thành kim lăng thành đ ỉ n h cấp công hội một trong một cái khác thì gọi mộ tuyết công hội hội trưởng tuyết nhi cũng chính là tô mộ tuyết đang ấy hiện tô thị tập đoàn năm mươi lăm phần trăm cổ phần về sau tô mộ tuyết giá trị bản thân trọn vẹn mấy trăm ư c toàn thân tâm đầu nhập trong trò chơi nàng tự nhiên cũng bỏ được n ệ tiền nàng giải tán tô thị tập đoàn một lần nữa thành lập mộ tuyết công hội lấy nàng cao đến cấp sáu mươi đẳng cấp cùng xa xỉ xuất thủ tự nhiên cũng hấp dẫn vô số người chơi gia nhập kỳ thật chỉnh thể đến nói lăng thiên công hội cùng mộ tuyết công hội thành viên thậm chí đã vượt qua lãnh n g u y ệ t c á t chỉ bất quá hai đại công hội đều rõ ràng kim lăng thành tất cả công hội đều có thể động duy nhất không thể động cũng là lãnh n g u y ệ t c á t chỉ vì lãnh n g u y ệ t c á t cùng người kia có quan hệ nhưng mà bọn họ không dám động lãnh nguyện cắt lãnh nguyện c á t nội bộ lại xảy ra vấn đề nguyên nhân chính là lãnh nguyện hai tỷ đại phụ thân tiến vào trò chơi vừa tiên vào liền muốn tiếp quản lãnh nguyên cắt chương ba trăm ba mươi lãnh m kim long thành lãnh n g u y ệ t các cha lãnh n g u y ệ t các là ta cùng ta t h một tay thành lập ngươi vừa lên đến liền muốn tiếp nhận có phải là có chút quá phận lãnh phong đối phía trước một người trung niên nam tử nói gia tộc chuẩn bị tiến quân thần dụ lãnh n g u y ệ t các vừa vặn có thể làm gia tộc tiến quân thần dụ nền tảng đem lãnh n g u y ệ t các giao cho ta đến quản lý tin tưởng trên tay ta lãnh n g u y ệ t các sẽ so hiện tại phát triển càng thêm nhanh chóng trung niên nam tử rất tự n h i ê n đạo hắn là lãnh mặc lãnh n g u y ệ t lãnh phong phụ thân cũng là lãnh gia tộc trường lãnh nguyện các là ta dùng tiền của mình thành lập cùng gia tộc không hề có một chút quan hệ không có khả năng giao cho ngươi lãnh nguyện âm thanh lạnh lùng nói h ừ các ngươi từ nhỏ đến lớn ăn ở loại nào không phải ta cho tiền của ngươi không có ta nuôi lớn các ngươi ngươi lấy tiền ở đâu lãnh m ặ c h ừ lạnh nói ngươi đi lãnh n g u y ệ t bị tức nói không ra lời cái này nam nhân hắn làm sao có ý tứ nói ra những lời này t ố t ngươi đem hội trưởng vị trí chuyển một cái đi xem ở các ngươi đem công hội quản lý không tệ phân thượng về sau hai chị em các ngươi liền chuyển về đến ở đi lãnh m ặ c chuyện đương n h i ê n đạo ta nói qua về sau cũng không thể lại về cái chỗ kia mà lại lãnh n g u y ệ t các không phải ngươi nghĩ tiếp nhận liền có thể tiếp nhận lãnh nguyện lạnh lùng nói có ý tứ gì lãnh mặc sững sờ một chút ha ha ngươi ngay cả điều tra đều không làm điều tra liền muốn tiếp nhận lãnh n g u y ệ t các thật sự là b u ồ n c ư ờ i lãnh n g u y ệ t cười lạnh nói lãnh mặc cao mày một cái nhìn về phía lãnh phong nói ngươi nói lãnh phong coi lại rụ cổ đối với mình người phụ thân này hắn có bản năng e ngại lãnh n g u y ệ t các là trần phong đại ca nâng đỡ nếu như muốn đổi hội trưởng khẳng định là muốn hắn g ậ t đầu lãnh phong nhỏ giọng nói trần phong lãnh mặc cao mày một cái tuy nhiên vừa tiến vào trò chơi mấy ngày nhưng là trần phong đại danh hắn hay là nghe qua có thể nói chỉ cần chơi cái này trò chơi người liền không khả năng chưa từng nghe qua trần phong chỉ danh vốn cho là có thể từ nữ nhi của mình nơi này lấy không một cái đỉnh cấp cơ hội lại không nghĩ rằng hắn không nghĩ tới lãnh nguyện các thế mà lại cùng trần phong dính liễu quan hệ cái này khiến hắn có chút khó làm nhưng là lãnh nguyện các đối với gia tộc tiến quân thần dụ có tác dụng cực kỳ trọng yêu hắn tự nhiên là không thể từ bỏ hắn làm sao lại nâng đỡ lãnh nguyện các lãnh mặc hỏi không biết lãnh phong lắc đầu lãnh mặc nhìn về phía lãnh nguyện mà lãnh nguyện căn bản không để ý hắn đột nhiên lãnh mặc trong mắt lóe lên một t i ê minh ngộ niết miệng lên một vòng mỉm cười nói ngươi đem hội trưởng chuyện cho ta đi trần phong bên kia ta sẽ nói với hắn ta nói、qua. Ta k h ô người có khả năng đem lãnh nguyện tức đến run dậy cả người người này làm sao có thể vô xỉ đến loại tình trạng này cuối cùng lãnh nguyện hay là thỏa hiệp dưng dưng giao ra lãnh nguyện các hội trưởng tri vị em mở phục nô thiếu thần dòng giã tìm năm ngày bột rốt cục tại đánh giết cái thứ sáu ám kim bột sau bạo một cái kiến bang lệ ra thật không dễ dàng a nô thiếu thần cầm trong tay kiến bang lệnh cảm t h ắ n nói lập tức nhìn xem đỏ biên thành màu đen tên lại có chút nhức đầu trạng thái này đi tìm thành chủ đừng nói dự bang đoán chừng vừa đến phủ thành chủ người thành chủ kia xác định vững chắc tự mình dẫn theo khảm đao ra chặt ta xem ra cần phải ngẫm lại những biện pháp khác ngô thiếu thần v ố t cảm nói lập tức nhìn về phía bảng xếp hạng đẳng cấp thứ ba g i á sần người này là bảng xếp hạng bên trong duy nhất không phải lg z công hội người h i ệ n nhiên hắn là cùng lg z công hội không hợp nhau sau đó ngô thiếu thần trực tiếp một cái hảo hữu thỉnh cầu gửi tới đi l thành bởi vì ngô thiếu thần đi vào m m phục sau đều tại p thành hoạt động cho nên l thành cũng không nhận được cái gì xung kích cờ giờ cờ làm em mở phục thứ hai đại công hội tuy nhiên thực lực không tệ nhưng là bởi vì có lg cờ giờ tại cờ giờ cờ trở nên không có chút nào tồn tại cảm tuy nhiên cờ giờ cờ hội trưởng dắt sần tại trong hiện thực cũng là một phương đỉnh cấp phú hảo cũng không muốn khuất tại tại người mà lại hắn không thích cạ rèn bá đạo tính cách cho nên đối mặt cạ rèn nhiều lần mời hắn đều cự tuyệt mà hắn rõ ràng cũng cảm giác được cạ rèn không kiên nhẫn hắn đều chuẩn bị liều chết đánh cược một lần nhưng mà hạ hoa trần phong đột nhiên d á n g lâm lại trực tiếp đem hắn nguy cơ giải trừ để hắn thậm chí đều có chút nghị cảm tại đối phương lúc này dắt sần đang giã ngoại lợi j a c k s o n rất tùy ý ấn mở xem xét nhất thời cả người đều ngây người thế nào lại là hắn hắn làm sao lại đột nhiên thêm ta hắn thêm ta là có ý gì vô số cái suy nghĩ tại j a c k s o n trong đầu hiện lên thậm chí ngay cả bị quái vật công kích đều không có cảm giác nói Đi. do dự hồi lâu j a c k s o n hay là điểm kích đồng ý cho dù là tại mặt đối lập nhưng cũng rất ít có người có thể cự tuyệt đến loại này truyền thuyết cấp bậc nhân vật hảo hữu thỉnh cầu thêm s o n g j a c k s o n nhìn xem hảo hữu liệt biểu bên trong này cao dọa người đẳng cấp có chút thấp thỏm phát cái tin tức đi qua hi rất nhanh đối phương liền về tin tức tới trần phong làm giao dịch như thế nào y thể thành bởi vì trần phong nguyên nhân lg g công hội toàn thể thành viên không thể không tạm thời đại bản doanh đi vào y thể thành p h á t dục có trụ sở lại không thể về thời gian để lg g công hội thành viên đều cảm giác được thật sâu x ỉ nhục nhưng mà bọn họ cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào x ỉ nhục này cũng chỉ có thể cắn răng mình ướt mà làm công hội hội trưởng em phục đệ nhất nhân c ả d ẽ n c ầ n nhất cũng trung thực nhiều hắn đang chờ phái đến hạ hoa điều tra nhân viên cho hắn hồi phục trước lúc này hắn chỉ có thể tận lực co đầu rút cổ đứng lên tuy nhiên bình thường phết lối nhưng hắn cũng không đốc không thể trêu vào người vẫn là biết trốn tránh điểm nhưng mà liền tại bọn hắn coi là trốn tránh liền không sao lúc một cái hệ thống nhắc nhỏ lại đem bọn họ kéo về hiện thực đinh h ỡ i ít công hội đối với ngài công hội phát động công thành chiến bởi vì đối phương công hội đẳng cấp thấp hơn ngài công hội này công thành chiến không cách nào cự tuyệt công thành chiến tướng tại sau một giờ bắt đầu mời ngài cùng ngài đội viên mau chóng trở về thủ đồng thời thân ở p thành người chơi cũng nghe đến một cái toàn thành thông cáo toàn thành thông cáo hớ ít công hội đối với lg g công hội phát động công thành chiến công thành chiến tại sau một giờ mở ra người chơi có thể tiến về quan sát lần này tất cả nghe được thông cáo người đều kinh ngạc đến n gây người ngoa tạo cái này hờ ít công hội ai biết làm sao dám đối lg giờ phát động công thành chiến chưa từng nghe qua hẳn là nhìn lg giờ công hội người chơi đều rời đi trụ sở muốn trộm cây ba lá gan cũng quá lớn đi người ta lg giờ công hội chỉ là tính tạm thời rời đi mà thôi công thành chiến vừa mở khẳng định đều sẽ trở về nhà đến lúc đó xem bọn hắn kết thúc như thế nào gác tội lg giờ về sau đừng nghĩ tại em mở phục hôn l giờ công hội bên trong cũng nổ cái này hờ ít công hội là từ cái kia xuất hiện lại dám đối ta lgờ công hội đ ộ n thủ bọn họ xong mẹ k i ế p cái gì a m i u a cầu cũng dám đối ta lgờ công hội xuất thủ nhìn lao tử không đem bọn hắn đánh nghị ra xịt đến mà giờ k h ắ c này c ả rẽn cũng là sắc m ặ tâm t trầm nguyên bản tại trần phong trong tay liền nghẹn đầy bụng tức giận không nghĩ tới lúc này thế mà lại có người đối bọn hắn phát động công thành chiến hồi thành lao tử cũng muốn nhìn xem cái nào đồ không có mắt dám đối ta lgờ công hội xuất thủ c ả rẽn âm thanh lạnh lùng nói cái kia hội trưởng ngươi nói có hay không một loại khả năng cái này hờ ít công hội là cái kia trần phong trình ra đến sao đi đột nhiên nói linh hắn là không thể nào hắn chữ đỏ đỏ đến đen làm sao có thể thành lập công hội mặt nói đúng đây hắn liền xem như n h ư b ư ớ c nữa chẳng lẽ một mình hắn có thể công chiếm chúng ta trụ sở sao đi n g ư ơ i cái tên này đừng có lại đón m ỏ một người khác nói rất nhanh lggờ công hội thành viên lần nữa trở lại trụ sở chương ba trăm ba mươi một công thành chiến một giờ rất nhanh liền đến lúc này lgờ g ngoài trụ sở khắp nơi đều là người lúc này những người này tựa hồ cũng quên cái nào đó ác ma tồn tại cả đám đều muốn nhìn một chút đến cùng là cái kia không muốn sống công hội lại dám đối lgờ phát động công thành chiến mà lg g công hội thành viên thì toàn bộ trở lại trụ sở bên trong một mặt kinh nghiệt nhìn về phía trước chờ đợi lấy lấy cái gọi là hờ ít công hội đến tại em mờ phục bọn họ còn không có sợ qua cái nào công hội trừ người kia bọn họ không sợ hết thảy thằng đến hệ thống nhắc nhở công thành chiến bắt đầu cái gọi là hờ ít công hội thành viên lại một cái không tới cái này khiến rất nhiều người càng thấy cái này hờ ít công hội cũng là m u ố n t r ộ n g à thấy lg g công hội thành viên trở về liền không dám tới ngay tại tất cả mọi người lắc đầu lúc lg g công hội trụ sở bên trong một thân ảnh đột nhiên xuất hiện nâng lên dao găm liền không chút do dự hướng lg g công hội thành viên công kích mà đi a trần phong đi ngoa tạo g i a hỏa này làm sao tới không phải công thành thời gian chiến tranh thế lực khác không cách nào nhúng tay sao các ngươi nói có hay không một loại khả năng cái này trần phong là hờ ít công hội hoặc là nói hờ ít cũng là cái này trần phong làm ra đến thực truy trụ sở bên trong lg g công hội người khi nhìn đến trần phong lúc liền biết sao đi nói không sai nhưng mà lúc này đã không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm dù là đối phương thật là trần phong bọn họ cũng y nguyên muốn trở về thủ đây là công thành chiên không phải bình thường bọn họ nếu là không trở lại trụ sở liền trực tiếp biên thành người khác bọn họ tân tân khổ khổ hao phí vô số tiền tài chế tạo trụ thành liền thành người khác áo cưới mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào nhất định muốn giữ vững trụ thành c ả rèn hét lớn cho ta không chế hắn ma năng tỉnh pháo không muốn tỉnh đá năng lượng cho ta manh hắn rất nhanh từng cái không chế kỹ năng hướng nô thiếu thần bay đi đồng thời ma năng tĩnh pháo cũng vang lên nô thiếu thần trực tiếp mở ra lôi đình chỉ thần siêu trăm vạn lượng máu trọi cứng ma năng tỉnh pháo không có áp lực chút nào đem phân thân cùng lão đẳng đồng thời triệu hoãn đi ra liền phóng tới đám người hắn kỹ năng này chỉ có năm phút đồng hồ không cần còn hắn trước tiên đem con rắn kia làm cho ta c ả rèn hô lớn lg g công hội người phối hợp ngược lại là rất t á n ý trực tiếp từ bỏ n ô thiếu thần hướng không chung lão đẳng công kích mà đi lần này làm cho lão đẳng khí quá sức ba n g ư ờ i cảm thấy ta lão đẳng dễ khi dễ đ ú n g không lão đẳng trực tiếp một cái lôi hải ném xuống nhất thời hai trăm mét phạm vi bên trong lg g công hội thành viên toàn bộ biến mất ngay sau đó một cái c u ồ n g phong bạo vũ lần nữa thanh lý ra một mảnh đất trống sau đó đủ loại quần thể kỹ năng điên quần hướng xuống ném nhất thời liên miên liên miên người chơi biến mất giờ k h ắ c này tất cả mọi người mới ý thức tới tựa hồ con rắn này s o trần phong càng khủng bố hơn ngô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện đến già đằng bên này đi một vòng đem coi trọng trang bị thu sạch nhập chữ vật giới chỉ bên trong sau đó lại tiếp tục giết người đi nhìn đối phương trắng trợn nhặt trang bị lờ g công hội thành viên phổi đều muốn tức điên cái này không rõ ràng coi như bọn họ là máy rút tiền sao nhưng mà lại không có biện pháp lôi đình chỉ thân trạng thái giới ngô thiếu thần cơ hồ là vô giải ngay cả ma năng tỉnh pháo đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp mà không chung lao đẳng càng là vô địch tồn tại mọi người tàn ra trước chớ cùng hắn đánh chờ hắn kỹ năng này thời gian trôi qua c ả rẽn lần nữa hô lớn đi theo c ả rẽn thanh n â m rơi xuống lg giờ công hội thành viên nhất thời tứ tán ra muốn rời xa cái này một người một rắn nhưng mà nô thiếu thần cùng lao đẳng tốc độ căn bản không phải những người này có thể so sánh một người một rắn trực tiếp truy tại đám người sau、so、lương điên c u ồ n g thu hoạch công thành trong lúc đó tử vong là sẽ không ở trụ sở bên trong phục sinh cũng không thể lại gấp trở về cho nên lg c giờ công hội thành viên càng đánh càng ít mà cái gọi là hờ ít công hội nhưng thủy chung chỉ có một người to lớn tiếng pháo mười giây một vang uy lực mạnh nhìn xuống đất mặt kia từng cái kinh khủng hố lón liền có thể biết nhưng mà đối này một người một rắn nhưng không có ảnh hưởng chút nào ngay cả ngăn trở rừng bọn họ giết người đều làm không được bên ngoài quan chiến em mở phục người chơi đều đã tê dại vì sao lại có dạng này người tồn tại a trò chơi này còn muốn hay không mở đi cái này quá ảnh hưởng thăng bằng đi vậy thì có cái gì biện pháp quan phương đều mặc kệ còn nói cái gì thần dụ không có hặc ta cảm thấy ra hỏa này cũng là cái treo b、đi. mẹ kiếp chúng ta hẳn là tập thể thôi chơi ta liền không tin quan phương mặc kệ rất nhanh năm phút đồng hồ đến nguyên bản chạy trốn lg g công hội thành viên nhìn xem trên thân nô thiếu thần trên thân lôi đ ỉ n h quang mang biến mất nhất thời dừng lại chạy trốn tốc độ từng cái khống chế kỹ năng nháy mắt hướng nô thiếu thần ném qua đi nô thiếu thần trực tiếp lười nhắc tránh đem kỹ năng dùng một lần sau đó lợi dụng phục sinh đổi mới tất cả làm lệnh cơ chế lần nữa mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân h ắ n không vội mà công kích chủ điện khó được nhiều người như vậy tệ tụ tự nhiên trước hết giết thông h o á i mà lg g công hội thành viên thì khổ không thể tạ tại ngô thiếu thần cùng lao đằng điên cuồng công kích đến người càng ngày càng ít nhưng là bọn họ nhưng không có thoát đi trụ sở bọn họ ý nghĩ là chỉ cần còn có người tại trụ sở bên trong vậy đối phương liền không thể cướp đi bọn họ trụ sở nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết ngô thiếu thần căn bản liền trướng mắt bọn họ cái này trụ sở hắn nhìn chúng chẳng qua là này năm vạn danh vọng mà thôi tại ngô thiếu thần cái thứ hai lôi đ ỉ n h chỉ thân còn có một phút thời điểm lg g công hội mười vạn thành viên lại chỉ còn lại hơn ba vạn người tuy nhiên lg g công hội mắt người bên trong lại lộ ra nụ cười chiến thắng bởi vì bọn hắn biết chỉ cần đối phương kỹ năng này không vậy bọn hắn liền có phản s á t hy vọng nhưng mà đúng lúc này nô thiếu thần nhưng không có lại đi truy người mà chính là bay thẳng hướng chủ điện vị trí không được hắn muốn hủy trụ sở nhanh ngăn lại hắn c ả rẽ nhất n thời tỉnh nộ lại điên cuồng hô lớn nhưng mà nô thiếu thần tốc độ nhanh chóng biết bao bọn họ lại thế nào khả năng đuổi theo kịp ngay từ đầu nô thiếu thần chỉ là giết người để bọn hắn nghĩ lầm hắn muốn cấp đoạt trụ sở cho nên chủ điện phụ cận căn bản không có người nào nô thiếu thần tới sau lần nữa triệu hồi ra phân thân cùng ảo ảnh mở ra quần bạo hòa luyện mục liền điên cuồng công k chủ điện một trăm triệu lượng máu lấy mắt thường thấy tốc độ điên cuồng hạ xuống lg c giờ công hội những người còn lại điên cuồng hướng bên này chạy đến nhưng mà y nguyên c h ầ m một bước bọn họ vừa tới liền trơ mắt nhìn công hội chủ điện đổ vào trước mặt bọn hắn ngay sau đó liền thu được một đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh ngày công hội trụ sở chủ điện đã bị đánh tan ngày công hội trụ sở sắp đến biến mất theo hệ thống nhắc nhở vang lên mọi người rất nhanh nhìn thấy trụ sở bên trong kiến trúc đang nhanh chóng tiêu tán không bao lâu toàn bộ trụ sở tất cả kiến trúc toàn bộ biến mất đã từng phồn hoa chủ thành cứ như vậy biến mất tại mọi người trong tầm mắt đây là Chủ điện bị công phá trụ sở biến mất a ta em mở phục đệ nhất trụ sở cứ như vậy không không có a trần phong ta muốn ngươi chết ca rèn l ử a dẫn n g ú t trời điên cuồng gầm hết lên bị n ộ h ỏ a làm cho hôn mê hắn trực tiếp hướng nô thiếu thần tiến lên kết quả thuần sát、1824654. một trăm á m hai bốn sáu m ư ơ n m ộ t cái cự đại tổn thương sổ tự từ cạ rèn đỉnh đầu toát ra nô thiếu thần thanh â m cũng vang ở cạ rèn bên h a i lưu ngươi đến bây giờ chẳng qua là vì để ngươi tận mắt thấy trụ sở biến mất mà thôi ca rèn tại không cam lòng bên trong hóa thành bạch quang biến mất chương ò n công hội người chơi nhìn lẫn nhau, lại LGZ ộ i n g ờ i c h i h nhau, ì n lẫn n cuối c ù l ba trăm c chạy tiếp từ t ba mươi hai lãnh nguyện cấp đội chủ hạ hoa phục phong ma tháp trước nô tử ngâm vũ phỉ quân lâm tiểu đội hoàng thiếu mộng nguyễn kinh vũ thủ hộ giảm một hàng một mươi người lần nữa đi vào phong ma tháp gần nhất bọn họ mỗi ngày đều sẽ đến soát một lần phong ma tháp lấy bọn họ cái này một đội thực lực thông quan phong ma tháp sớm đã là nhẹ nhõm thêm vui sướng phong ma tháp kết xù kinh nghiệm để bọn hắn đẳng cấp viễn siêu những người khác trang bị càng là đã toàn bộ đạt tới kim cương trở lên mà lại đều là trên sáu mươi cấp lãnh n g u y ệ t tỷ đ ệ làm sao còn chưa tới hoàng thiếu kỳ quái nói không biết hai tỷ đ ệ đều hạ tuyến đoan chừng trong hiện thực có chuyện gì đi quân lâm nói này muốn hay không đợi các nàng đâu nô tử ngâm hỏi đi đợi thêm nửa giờ đi nếu là còn không lên tuyến liền không giống nhau chúng ta thế nhưng là có nhiệm vụ trong người ta cũng không muốn bồi những cái kia ngân lang ngủ nam phong nói ừ nửa giờ sau lãnh nguyệt tỷ đ ệ vẫn không có thượng tuyến mọi người cũng không có lợi thêm trực tiếp tiên vào phong ma tháp đối bọn hắn cái này một đội đến nói thiếu hai người kỳ thật ảnh hưởng không lớn bọn họ cái này một đôi tuyệt đối là hạ hoa xa hoa nhất đội hình muốn thịt có thịt muốn chuyển vận có chuyển vận muốn trị liệu có trị liệu mà lại đều là toàn phục đứng đầu nhất thịt chỉ trồng máu thủ hộ g i ả hp c h ọ n vẹn đạt tới mười ba vạn tăng thêm bạc kim cấp mười sáu lần phán thương tổn tuyệt đối có thể gánh có thể đánh Hôn lâm trong tiểu đội thuận r o n g tiểu t đội vệ tiểu b ắ công t i kích kỹ năng g t ít nhưng cao, t rất nhiều công kích kỹ năng đều là có bổ sung sinh mệnh tăng thêm chân thực tổn thương cho nên chỉ cần sinh mệnh đủ cao thuận vệ cũng tương tự có thương tổn đây cũng là thuận vệ có thể run dày thần điện cơ sở hai cái thịt heo tăng thêm hai cái tiên cấp sủng vật còn có một nửa giáp tỉnh thần cấp sủng vật hàng phía trước vững vững vàng vàng về phần chuyển vận vũ phi cao đ ế n hai vạn tám công kích một trăm linh bạo kích cùng kim cương cấp mỗi một ngoài định mức tỷ lệ bạo kích tăng lên bốn bạo kích tổn thương hiện tại vũ phi ngoài định mức tỷ lệ bạo kích có bốn mươi bạo kích tổn thương tăng một trăm sáu mươi chuyển vận có thể nói đột nhiên một nhóm quân lâm thiên phú cũng là tăng lên bạo kích tổn thương ban đầu cũng là một trăm linh hiện tại bạc kim hắn bạo kích tổn thương trọn vẹn hai trăm tám mươi hắn trang bị đồng dạng không kém chỉ cần là đánh ra bạo kích tổn thương so vũ p h còn cao tuy nhiên tỷ lệ bạo kích cái này thuộc tính tương đối khó đến bình thường chỉ có dây chuyển cùng vũ khí sẽ mang tuy nhiên quân lâm một mực tại chồng tỷ lệ bạo kích nhưng là hiện tại cũng chỉ là năm mươi mà thôi cho nên hắn chuyển vận tương đối không ổn định bạo kích cùng không bạo kích trên lệch quá lớn hoàng thiếu thiên phú tăng lên tới bạc kim sau mỗi tổn thất một phần trăm lượng máu tăng lên bốn phần trăm tổn thương có thể nói tàn huyết hoàng thiếu tuyệt đối là vô số người ác ngộ nam phong tuy nhiên mỗi ngày miệng ba hoa nhưng là thiên phú của hắn ấn ký nhưng cũng không kém mỗi lần mục tiêu công kích sẽ cho mục tiêu phụ ra một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy ấn ký bạc kim cấp hắn mỗi tầng ấn ký sẽ khiến cho hắn đối mục tiêu tổn thương tăng lên ba phần trăm ấn ký có thể một mực được ra đáng tiếc cái thiên phú này đồng dạng viễn trình không sinh hiệu không phải vậy chuyển chức cùng tiện thủ tuyệt đối ngưỡng bức trị liệu phương diện nô tử ngâm cũng không cần nói nàng bây giờ kỹ năng đã phi thường phong phú có thể nói có nàng tại chỉ cần không bị dây muốn chết cũng khó khăn mà mộng viễn khinh vũ tăng lên tới kim cương cấp về sau thiên phú hiệu quả trị liệu tăng lên ba mươi đồng dạng là để người muốn chết cũng khó khăn thần cấp mục sư về phần quân lâm trong tiểu đội lâm tử thiên phú chỉ có thể nói tăng lên ba mươi phần trăm kỹ năng hiệu quả cơ sở cùng t r ư ở n g thành đều thấp áp kim cấp hắn kỹ năng hiệu quả cũng chỉ là tăng lên năm mươi lăm phần trăm mà thôi bất quá đối với mục sư đến nói cũng vẫn là có thể cứ như vậy một đội hào hoa đội hình qua cái phong ma tháp tự nhiên không đáng kể kỳ thật không đơn giản bọn họ đến bây giờ rất nhiều người thiên phú cũng đều nhao n h a u bộc lộ tài năng đây cũng là ngô thiếu thần vì cái gì để bọn hắn tìm xong thiên phú người chơi bồi dưỡng đi một đường n h i n ép m i cho đến tầng cuối cùng từ ngô tử ngâm một cái thánh quang thẩm phán kết thúc công việc đây chính là bọn họ gần nhất cho tới nay qua phong ma tháp phương pháp từ phong ma tháp bên trong ra mọi người đột nhiên hai mắt tỏa sáng lão đại trở về hoàng thiếu có chút hưng phần nói đi đi m ộ n g huyết thành theo hạ hoa phục bảng xếp hạng biến hóa tất cả hạ hoa người chơi đều biết người kia trở về mặc kệ là uy tín lâu năm thế lực hay là kiểu mới thế lực mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào bình thường nhiều phách lối thế lực lúc này đều co lại r u cổ cùng người phía dưới cường địa gần nhất thành thật một chút các người biết trần phong đại thần lần này đi chính là cái nào phục sao biết em mở phục nghe nói đem em mở phục duy nhất công hội trụ sở cho biển thủ ha ha liền rất thoải mái t r ầ n phong đại thần không hổ là thần tượng của ta chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn có chút quá mức sao người ta cũng không đắc tội hắn hắn dạng này khắp nơi gây thù hẳn thật được không có người không tán đồng nói ngoa tạo đây là cái kia chạy tới thánh m ẫ u biểu thế mà đồng tình lên địch nhân đến đúng đấy cái gì gọi là gây thù hẳn mấy cái này phục chú định cũng là đ ị c h nhân t r ầ n phong đại thần sớm cho chúng ta suy yếu địch quân thực lực làm sao liền quá phận đi thao cái này tờ mợ tuyệt đối là cái gián điệm đừng để nhìn thấy ngươi nếu không gặp ngươi một lần giết ngươi một lần lúc này hoàng sa thành bên trong một nữ tử tức giận quan bế nói chuyện phim kênh nàng không nghĩ tới nàng chỉ là chính nghĩa phát một câu nói thế mà lại đụng phải nhiều như vậy công kích nhưng mà nàng nhưng lại không biết nàng ai đi đã lửa cái gọi là chính nghĩa sẽ mang cho nàng vô tận phiền phức mộng u y ễ n thành trong phòng hội nghị lúc này hoàng thiếu bọn người toàn bộ ngồi tại trong phòng hội nghị mà lên ngay ngắn làm ớ i từ em mở phục trở về nô thiếu thần làm sao lãnh nguyệt các nàng không tới sao nô thiếu thần kỳ quái nói theo lý thuyết tất cả mọi người đến các nàng không nên không đến mới đúng a Các nàng hai t ỷ đ ư ớ c tiên m bán ra trang bị thời điểm kinh lãnh n g u y ệ n giới thiệu thêm hắn về sau ra hỏa này mang theo toàn bộ công hội gia nhập lãnh nguyệt gác về sau liền không chút tán gâu qua ngày thế nhưng là còn tại n ô thiếu thần hào hữu liệt biểu bên trong loạn thế kiêu hùng trần phong đại thần ngươi cuối cùng trở về nhìn thấy loạn thế tiêu hùng tin tức nô thiếu thần có dự cảm khẳng định là sẽ ra chuyện gì thế là trả lời làm sao xảy ra chuyện gì sao loạn thế tiêu hùng lãnh nguyện các đội hội trưởng vừa lên đến liền cho công hội thay máu đã rất nhiều lao thành viên thay đổi chính hắn người ta cũng bởi vì nhiều một câu miệng bị đá ra công hội trước kia đi theo ta huynh đệ cũng cùng một chỗ rời khỏi công hội lúc đầu muốn tìm lãnh nguyện hỏi một chút kết quả các nàng tỷ đệ một ngày không c ó thượng tuyến trần phong đại thần ngươi biết là tình huống như thế nào sao nhìn thấy loạn thế tiêu hùng tin tức nô thiếu thần nhữ mày trả lời ta vừa trở về còn không rõ ràng lắm hiện tại hội trưởng là ai l o ạ n thế kiêu hùng hiện tại hội trưởng gọi lánh mạc vô tình người cũng như tên s ắ c thực không nệ tình trần phong đại thần lãnh nguyệt c á t hay là trước kia lãnh nguyệt c á t sao nếu như không phải vậy ta liền mang theo loạn thế phong v â n tiếp tục làm một mình trần phong yên tâm không có lệnh của ta ai cũng không có tư cách tiếp quản lãnh nguyệt c á t chương ba trăm ba mươi ba quan phương có người dễ làm sự t ì n h lão đại là xảy ra chuyện gì sao hoàng thiếu tò mò hỏi nô thiếu thần cao mày trầm giọng nói lãnh nguyệt các đội trưởng chuyện gì xảy ra hảo hảo làm sao lại đột nhiên đổi hội trưởng đâu mộng n g ễ n k i n h vũ nói không nên nha hôm qua lanh phong kia tiểu tử còn cùng ta phân cao thấp nói muốn để lãnh n g u y ệ t các vượt qua phong thần này làm sao một ngày không gặp ngay cả hội trưởng đều chuyển ra ngoài hoàng thiếu nói lãnh n g u y ệ t tỷ đệ sẽ không là xảy ra chuyện gì chứ cả ngày hôm nay đều không gặp các nàng tộc tuyến thủ hộ giả nhữ mày nói nô thiếu thần nhìn về phía mộng h u y ễ n khinh vũ nói giúp ta t r a hạ lãnh n g u y ệ t tỷ đệ trong hiện thực thân phận thuận tiện điều tra các nàng gần nhất tình huống t r a loại này ngươi có thể trực tiếp tìm lợi nhận hắn hẳn là sẽ tăng nhanh mộng n u y ễ n k i n h vũ nói đi nàng dù sao không phải nhân viên chính phủ mà lại hiện tại cũng không có ở kinh đô cho nên cũng không phải là rất thuận tiện nô thiếu thần gật gật đầu mở ra hảo hữu liệt biểu trực tiếp liên hệ với lợi nhận nói đưa ngươi một trăm ám kim trang bị giúp ta tra mấy người đối phương cơ hồ là dây về lợi nhận ngươi nói chỉ cần là hạ hoa cảnh nội tổ tông mười tám đòi ta đều cho n g ư ơ i điều tra ra trần phong giúp ta tra hạ hiện tại lãnh nguyện các hội trưởng lãnh mạc vô tình tất cả tin tức cùng t r ư ớ c lãnh nguyện các hội trưởng lãnh nguyện tin tức lợi nhận không có vấn đề nhiều nhất m ú t đồng hồ. n Tốt. c mươi phút đồng Nô t hồ i t trang bị cũng đều phi thường hào hoa nô thiếu thần phát hiện hắn hai cái trong giới chỉ c h ọ n vẹn hai vạn trang bị thế mà đều không có mấy món bọn họ có thể sử dụng bọn gia hỏa này xem ra là quyết tâm a nô thiếu thần cảm thán nói lập tức nhìn về phía một bên thủ hộ giả nói ngươi hẳn là không sai biệt lắm có thể đến kim cương đi lại có cái hồi huyết kỹ năng liền không sai biệt lắm thủ hộ giả chân thành nói hắn phản thương t ổ n rất ngư ức không biết làm sao kim cương cấp chiến thần hư ảnh thực tế quá mạnh hắn cũng gánh không được nô thiếu thần gật gật đầu xuất ra một mặt thuẫn bài đưa cho thủ hộ giả nói tăng thêm cái này ngươi hẳn là có thể qua ngo tạo tiên kh Hoàng thiếu t r ự cái này h dựng liền ngay cả thủ hộ giả đều có chút không biết làm sao nếu như là kìm cương tinh diệu hắn nhận lấy không có cái gì áp lực tâm lý nhưng là tiên khí thực tế quá quý giá cho ngươi liền cầm lấy làng nhà làng nhẳng làm gì không quan tâm tài cho tiểu bắc nô thiếu thần nói muốn muốn tạ ơn lão đại nhiều thủ hộ giả tranh thủ thời gian đoạt lấy đi sợ nô thiếu thần hối hận mà tiểu bắc thì một mặt tao ước nhìn xem cái này tiên khí t h u ẫ n bài t h u ẫ n bài là t h u ẫ n vệ hạch tâm một kiện tốt t h u ẫ n bài đối t h u ẫ n vệ tăng lên không thể nghĩ ngờ là to lớn tiên khí t h u ẫ n bài cái nào t h u ẫ n vệ không thích đi ha ha có cái này tiên khí t h u ẫ n bài đừng nói kim cương tỉnh rượu ta cũng đ á m đi c h i ế u cố thủ hộ giả cười to nói ngươi sợ là đối tỉnh rượu thực lực có cái gì hiểu lầm đi nô thiếu thần cười nói ây ta liền nói một chút thủ hộ giả có chút lung t u n g nói cầm t h u ẫ n bài cho thủ hộ giả về sau nô thiếu thần lấy ra mấy món mọi người có thể dùng đến tỉnh rượu trang bị cho mọi người sau đó vung tay lên đem từ em mờ phục trở về hai vạn trang bị trừ lưu lại hơn hai ngàn kiện chuẩn chuẩn bị cùng lợi nhận giao dịch bên ngoài cái k h á c toàn bộ lây ra mọi người thấy cái này một phòng trang bị con mắt đều tỏa ánh sáng lần này ngô thiếu thần cầm về tất cả đều là ám kim trở lên trang bị hiện giai đoạn chủ lưu người chơi đều là hoàng kim trang bị một tuyến người chơi mới là ám kim trang bị mà theo hạ hoa giá thị trường hiện giai đoạn ám kim trang bị chí ít đều là ba bốn vạn một kiện cũng chính là ngô thiếu thần cái này hai vạn trang bị chí ít giá trị sáu bảy ức liền cái này tốc độ kiếm tiền nếu không phải t a i nạn sắp đến ngô thiếu thần cũng dám đi tranh một chuyến nhà giàu nhất vị trí đi tốt những trang bị này các ngươi riêng phần mình chia đi như vậy các ngươi mấy đại công hội thực lực hẳn là có thể trực tiếp nghiền ép cái khác tất cả công hội nô thiếu thần nói lão đại ngươi quá xem thường chúng ta chỉ chúng ta thực lực bây giờ cũng có thể nghiền ép cái khác tất cả công hội tốt ta hoàng thiếu không phục nói xác thực có ngươi như thế đại lực nâng đỡ chúng ta nếu là còn làm không được nghiền ép cái khác công hội vậy chúng ta dứt khoát tìm khối đầu hũ đ â m chết toán mộng nguyễn khinh vũ cười nói lão đại ngươi nghĩ làm ai cứ mở miệng chúng ta vài phút cho hắn diện thủ hộ giả hào khí nói có lòng tin liền tốt tuy nhiên đối thủ của các ngươi không phải người chơi khác mà chính là tương lai tai nạn cho nên còn phải tiếp tục tăng lên nô thiếu thần chân thành nói ừm mọi người gật đầu đúng trần phong chúng ta cũng có cái gì tặng cho ngươi mộng nguyễn k i n h vũ nói xong từ trong hành trang xuất ra một khối bất quy tắc thạch đầu đưa cho nô thiếu thần nói cái này chúng ta lúc đầu thu thập hai khối tuy nhiên thả cùng một chỗ liền dung hợp thành một khối nô thiếu thần nhãn tình sáng lên tranh thủ thời gian tiếp nhận đi nói tạ cái đồ chơi này đối ta có tác dụng lớn lập tức thu hoạch hai viên để nô thiếu thần tâm tình thật tốt tăng thêm hắn nguyên bản sáu quả đã đạt tới tám quả khoảng cách mười khỏa cũng không xa lão đại tảng đá kia đến cùng có làm được cái gì à hệ thống giới thiệu chỉ là biểu hiện không biết đồ vật chúng ta đều xem không hiểu hoàng thiếu hỏi những người khác cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn về phía nô thiếu thần nô thiếu thần có chút lung t ư n g nói ta cũng không biết hắn là về sau hữu dụng đi đám người đem trang bị đều chia xong về sau nô thiếu thần cũng thu được lợi n h ậ n tin tức lợi nhận trực tiếp phát hai phần tư liệu cho hắn nô thiếu thần ấn mở lãnh nguyện phần tài liệu kia xem xét lãnh nguyện ép ít lãnh gia gia chủ chỉ nữ lãnh gia là ép ít một cái gia tộc cổ xưa nội tình rất sâu tuy nhiên lãnh n g u y ệ t cũng không thụ gia tộc chào đón nguyên nhân là lãnh n g u y ệ t chi mẫu tuyệt không cùng lãnh gia gia chủ kết hôn lãnh gia gia chủ vì đạt được vị trí gia chủ cưới cố gia trí nữ cho nên lãnh n g u y ệ t tỷ đ ệ kỳ thật xem như con riêng nữ tuy nhiên lãnh gia loại này đại gia tộc rất chú trọng cái gọi là huyết mạch cho nên lãnh n g u y ệ t tỷ đ ệ thậm chí ngay cả lãnh n g u y ệ t chi mẫu đều một mực tại lãnh gia sinh hoạt tuy nhiên qua cũng không tốt thẳng đến lãnh n g u y ệ t hai mươi tuổi sau mang theo đệ, đệ rời khỏi gia tộc liền không có lại trở về về sau hai tỷ lệ cùng một chỗ tiến vào thần dụ sáng tạo lãnh nguyện các mở ra một phần khác lãnh mạc vô tình hiện lãnh gia gia gia gia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn lãnh gia chuẩn bị toàn thể tiến vào thần dụ tại biết lãnh n g u y ệ t khai sáng lãnh n g u y ệ t các tại thần dụ bên trong phát triển không sai về sau liền ngay lập tức từ lãnh n g u y ệ t trong tay đem lãnh n g u y ệ t các muốn đi qua vì gia tộc tiến vào thần dụ làm nền nô thiếu thần xem hết hai phần tư liệu sau cuối cùng biết chuyện gì xảy ra trong mắt lóe lên một vòng h à n mang lạnh lung nói ta nâng đỡ công hội cũng dám động thật là muốn chết ta đem đáp ứng lợi nhận một trăm kiện ám kim trang bị cho hắn còn lại hai ngàn kiện cũng lấy ba mươi kim tệ một kiện giá thấp bán cho hắn lợi nhận vui vẻ không ngậm nhận được nói thẳng về sau còn có phương diện này cần một câu là、được. nô thiếu thần cũng không có cự tuyệt tại hạ hoa quan phương có người dễ làm sự t ì n h tự nhiên sẽ không cự tuyệt cùng lợi nhận hoàn thành giao dịch về sau nô thiếu thần nhìn về phía chúng nhân nói đi thôi đi một chuyên lãnh n g u y ệ t cắt chương ba trăm ba mươi b ố lão hồ ly kim lang thành lãnh n g u y ệ t c á t lãnh mặc lên làm hội trưởng về sau liên bắt đầu chỉnh lý công hội đã rơi xuống một chút phản đối hắn khi hội trưởng thành viên sau đó trực tiếp đem trong gia tộc thành viên đều an bài tiền đến cũng đối còn lại người hứa lấy các loại chỗ tốt muốn dùng cái này triệt để nắm giữ lãnh nguyên cắt đây là đại gia tộc tộc trưởng thường dùng thủ đoạn chỉ là hắn nhưng lại không biết lúc này kim lăng thành một một cựu lâu bên trong phòng lãnh mặc ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bản đang trầm tư lãnh nguyện các thực lực là không tệ nhưng là không có trụ sở c ũ n gia không khó hắn chút chịu, hắn nghĩ thành tình. động sản, này đang có có lúc bất trụ để đ suy sở sự lập g i chủ cái kia trần phong trở về nghe nói lãnh nguyện các cùng hắn có quan hệ ngươi nói hắn có thể hay không tới làm phiền chúng ta một cái lãnh ra người đột nhiên nói đến khẳng định sẽ đến tuy nhiên ta có ứng đối chi pháp lãnh mặc tự tin nói không bao lâu một cái khác lãnh ra người liền đi tới nói gia chủ không tốt trần phong đến vội cái gì tới thì tới chứ sao lãnh mặc thản như nói rất nhanh nô thiếu thần dẫn một đám người đi vào trong d ạ n lãnh mặc đứng lên nợ nụ cười nhanh đón đưa tay ra nói ha ha trần phong đại thần cựu ngưỡng đại danh a nô thiếu thần không nhìn thẳng lánh m ặ c dỗi ra tay trực tiếp đi đến trên châu ngồi ngồi xuống hoàng thiếu bọn người thì đứng sau lưng nô thiếu thần loại trường hợp này bọn họ đương nhiên phải cho đủ lão đại mặt m ũ i lánh m ặ c thu tay lại giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng không xem qua mắt chỗ sâu vẻ tàn n h ẫ n lóe lên một cái rồi biến mất trần phong đại thần nghe nói ngươi mới từ em mở phục trở về làm sao như thế có dành đến chúng ta bên này a lánh mặt cười nói nhưng mà nô thiếu thần lại không nhìn thẳng hắn âm thanh lạnh đùng nói đem lánh nguyệt đêu lên đến đem hội trưởng chỉ vị chuyển một cái đi lãnh mặc sững sờ một chút không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tới cười đối phương cái này hoàn toàn không theo phương pháp r a bài a tuy nhiên làm đại gia tộc tộc trưởng điểm ấy c h ẳ n g diện tự nhiên hay là không làm khó được hắn hắn cười cười nói thực không giam d ấ u dếm ta là lãnh nguyện phụ thân lãnh nguyện các phát triển càng lúc càng lớn nàng n i ê n kỷ còn nhỏ quản lý đứng lên có chút lực bất tòng tâm thế là nàng đem ta gọi t i ế n trò chơi để ta giúp nàng quản lý hạ ta tại trong hiện thực năng lực quản lý cũng tạo được cho nên cũng liền cố mà làm đáp ứng dù sao cũng là nhà mình sản nghiệp dù sao cũng phải giúp đỡ lấy điểm không phải nhà mình sản nghiệp lãnh vũ c ắ t là ta một tay nâng đỡ không có lệnh của ta ngươi ở đâu ra l á gan dám đem bàn tay hướng lãnh mới cắt nô thiếu thần l ệ n h lùng nói ngươi thì tính là cái gì dám như thế cùng nhà chúng ta người nói chuyện phía d ư ớ i lãnh ra người ngồi không yên lãnh ra làm cổ lão đại gia tộc lãnh ra gia chủ thân phận sao mà tốt quý cái này trần phong như bức nữa cũng chỉ là trong trò chơi mà thôi lại dám như thế không đem lãnh ra ra chủ đ ể ở trong mắt quả thực quá càng rỡ ngươi đang tìm cái chết sao dám như thế cùng chúng ta lão đại nói chuyện liền x ô n ngươi câu nói này các ngươi lãnh ra đừng tờ mở nghĩ tại thần dụ hôn hoàng thiếu âm thanh lạnh lùng nói、người người này còn nghĩ nói chuyện lại bị lãnh m ặ c n g ă n lại lãnh m ặ c y nguyên cười nhẹ nhàng mà nói đều là người một nhà làm gì huyên náo không thoải mái lãnh nguyệt các là tiểu nữ khai sáng tự nhiên là nhà mình sàng nghiệp tuy nhiên ngươi nâng đỡ lãnh nguyệt các sự tình cũng là sự thật tiểu nữ để cho ta tới quản lý công hội không có sớm nói với ngươi đúng là chúng ta không đúng kỳ thật chúng ta cũng muốn nói với ngươi chủ yếu là ngươi không tại hạ hoa p h ủ liên lạc không được cho nên nghĩ đến chờ ngươi trở lại hăng nói ha ha đều là hiểu lầm đi l ã hồ ly mẫu nguyễn k i n h vũ nhỏ giọng nhà danh nói để lãnh nguyện lên đem hội trưởng quay trở lại đi nô thiếu thần lần nữa nói như vậy đi chuyện của các ngươi ta trực tiếp đồng ý như thế chúng ta cũng chính là người một nhà về sau lãnh nguyệt liền để nàng đi theo ngươi đi ngươi thấy thế nào mọi người một mặt chọn mắt hốc mồm nhìn xem lãnh mặc người này quá vô xỉ đi thế mà trực tiếp bán nữ nhi nô thiếu thần cũng là xứng sở tuy nhiên cũng không vì má thay đổi mà chính là trực tiếp đứng lên nói chẳng ra sao cả Đã người này g đ sợ không phải chơi cái trò chơi chơi ngay cả mình họ gì tên gì cũng không biết đi ở đâu ra là gan dám đến ta lạnh ra một cái khác lạnh ra người hừ lạnh nói lạnh mặt thì nếp miệng lên một vòng cười lạnh nói cái này không vừa và sao hắn muốn tới lạnh ra chúng ta nhưng phải hảo hảo hoan nghênh hạ à chỉ cần khống chế lại hắn lo gì ta lánh ra không thể xưng bá thần dụ đi ha ha gia chủ anh minh một bên khác nô thiếu thần mang theo hoàng thiếu bọn người trở lại kim l ă n g thành nơi ở lão đại n g ư ơ i muốn đi ép ít sao hoàng thiếu có chút kích động nói ta đi ép ít n g ư ơ i kích động cái gì a nha nô thiếu thần im lặng nói lão đại n g ư ơ i có thể hay không mang ta lên n h a ta muốn thấy ngươi trang b ứ c đánh mặt hoàng thiếu một mặt tân cần nói có thể à chỉ cần ngươi có thể gánh vác được viên đạn là được như loại này gia tộc có cái mấy cái a cờ không quá mức đi dù sao những viên đạn này đánh trên người ta không có cảm giác gì cũng không biết đánh ở trên thân thể ngươi sẽ là bộ dáng gì nô thiếu thần cười nói â vậy ta vẫn không đi thôi hoàng thiếu lung tùng nói muốn không người d ẫ n ta đi đi nãy giờ không nói gì vũ phỉ đột nhiên nói ngươi đi làm cái gì nô thiếu thần kỳ quay nói ta ta muốn đi vũ phi túi đầu nói m ộ u nguyễn khinh vũ nhìn xem vũ phi dáng vẻ trong lòng minh ngộ lập tức nói muốn không ngươi mang theo vũ phỉ bội tử đi thôi có thể cho ngươi chống đỡ giữ thể diện tỉnh người ta cảm thấy ngươi chưa từng thấy nữ nhân Đem nữ nhi chương ba trăm ba mươi lăm lãnh gia lãnh gia làm ép ít gia tộc lớn nhất nắm giữ lấy năm nhà tập đoàn công ty mỗi một nhà tập đoàn công ty tư sản đều siêu chục tỷ công ty con càng là nhiều không kể siết lãnh gia chẳng những có từ thường cũng có tuy h a gia m c nhiên lãnh nguyện i hát tỷ đệ rời đi lãnh g i a nhưng kỳ thật những năm này các nàng hai tỷ đệ một mực tại lãnh gia dám sát hạng cho nên lãnh mặt mệnh lệnh một chút lãnh n g u y ệ t tỷ đệ nháy mắt liền bị khống chế đứng lên h lãnh phong nhìn về phía lãnh n g u y ệ t nói hừ chọc giận hắn đây là tại muốn chết lãnh n g u y ệ t lạnh lùng nói đi n g u y ệ t nhi nơi này là lãnh gia nói chuyện chú ý điểm lưu ngọc liên vội và nói g n ha ha lãnh gia có lẽ muốn không bao lâu liền không có lãnh gia lãnh n g u y ệ t cười lạnh một tiếng n g u y ệ t nhi ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g lưu ngọc liên có chút tức giận nói thanh phong thì có chút bận tâm mà hỏi tỉ ngươi nói trần phong đại ca sẽ trách chúng ta sao lãnh nguyện không có trả lời chính nàng cũng một mực tại lo lắng vấn đề này nàng biết một cái lãnh ra đối người kia đến nói không tính là gì nhưng là nàng sợ người kia bởi vì việc này mà đối với nàng thất vọng nàng cũng không biết tâm tình của nàng bây giờ tựa h ồ người kia thái độ so mất đi lãnh nguyện cắt còn để nàng sợ hãi lúc này lãnh ra trong chủ điện lãnh mặc đã hạ tuyến không biết vì cái gì hẳn có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác sẽ có cái đại sự gì phát sinh đ ằ n g dạng ngẫm lại lãnh mặc đem ra tộc bên trong mặt khác hai cái người chủ sự kêu đến không bao lâu hai người khác cũng tới đến trong chủ điện gia chủ người thế mà lại bởi vì trong trò chơi một tên tiểu tử một câu cùng n ô n tâm loại nghĩ như thế nào à lãnh gia nhị đương gia lánh liệt im lặng nói đúng thế gia chủ ngươi cũng quá mẫn cảm đi k i a tiểu tử cũng liền trong trò chơi phách lối một chút mà thôi thật muốn dám đến lãnh ra vài phút dạy hắn là người lãnh gia láo tam lánh rượu nói lãnh mặc lắc đầu hắn cũng không biết vì sao lại dạng này trầm tư một hồi nói lao tam ngươi đi điều tra cái này trần phong trong hiện thực thân phận lao nhị ngươi để những cái kia bảo an nhân viên giữ vững tinh thần đến luôn cảm giác gần nhất hẳn là sẽ có chuyện phát sinh thôi ta hai người bất đắc dĩ nói lúc này lãnh ra cửa đại viện hai thân ảnh đ ộ tự nhiên xuất hiện, còn tốt chưa từng có ai nhìn thấy. Cái này nếu như bị người nhìn thấy, đoán chừng có thể đem người dọa sợ. Cái này giữa ban ngày đột nhiên chống rông xuất hiện hai người, ai thấy không sợ à? Hai thân ảnh chưa thấy, thấy, thể hai thấy Hai ai cái cái giữa ai xuất xuất tốt đột t có có dọa bị đem sợ, sợ nhiên là n ô thiếu thần cùng vũ phỉ lúc đầu bọn họ sớm hẳn là đến chỉ là hạ tuyến sau n ô thiếu thần đem vũ phỉ đưa đến không ai địa phương làm một chút không thể miêu tả sự tình cho nên mới chế một chút nhìn về phía trước khi phái đại môn cùng ngoài cửa lớn to lớn thạch sư n ô thiếu thần không thể không cảm thán cái này lánh ra thật có tiền a hai người tới ngoài cửa lớn n ô thiếu thần cũng lời g ó cửa trực tiếp một chân liền đem to lớn cửa sắt đá bay ra ngoài tiếng vang to lớn đem bên trong lãnh gia người đều kinh động một nháy mắt một đoàn lãnh gia người nao nhao xông lại nhìn xem ngã trên mặt đất đại môn đều chừng tỏ mắt các ngươi là ai biết nơi này là nơi nào sao một cái lãnh gia nhân đạo đi nơi này là lãnh gia đi nô thiếu thần hỏi biết là lãnh gia còn dám lón lối như thế tại lãnh gia đại viện dương oai các ngươi là sống đến không kiên nhận sao lãnh gia người cả giận nói là lãnh gia liền tốt gọi lãnh m ặ c lao ra hỏa kia ra đi nô thiếu thần nói lớn mật lại dám đối với gia chủ bất tính bắt lại cho ta cầm đầu lãnh gia người phẫn nộ quát rất nhanh một đám lãnh gia cảnh vệ cầm gậy cảnh sát hướng hai người xông lại nô thiếu thần cười cười một chân một cái đem xông lên cảnh vệ toàn bộ đá bay ra ngoài ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được Nẵn. lãnh gia người chừng to mắt nhìn xem một màn này đây là người sao nô thiếu thần mang theo vũ phi một đường hướng bên trong đi đến p h à m l à gặp được ngăn trở đều bị hắn một chân đá bay nói cho lánh m ặ c lao ra h ỏ a kia trong vòng năm phút ta muốn gặp không đến hắn ta liền trực tiếp diệt lãnh gia nô thiếu thần nói thắng quá p h í lối lãnh gia người vô cùng phẫn nộ nói càng ngày càng nhiều lãnh gia người đổi tới chỉ là nhiều người hơn nữa tại ngô thiếu thần trước mặt đều không có bất kỳ cái gì tác dụng vẫn là một chân một cái đem ngăn tại trước mặt hắn người đ á bay đi trong chủ điện lãnh m ặ c ba người cũng rốt cục nghe phía bên ngoài động tĩnh chuyện gì xảy ra lãnh m ặ c c a o mày nói đúng lúc này quản gia vội vàng chạy vào hô lớn gia chủ không tốt có người xông vào đại viện còn nói còn nói nói cái gì còn nói để ngài trong vòng năm phút đồng hồ xuất hiện ở trước mặt hắn nếu không liền diệt lanh ra loại này muốn chết ra hỏa các ngươi trực tiếp đánh gậy chân ném ra bên ngoài chính là còn cần báo cáo sao lãnh liệt tức giận nói ném ném à không động thủ toàn ngã trên mặt đất dậy không nổi đến bây giờ còn không rõ sống chết đâu quản gia đầu đầy mồ hôi nói lãnh m ặ c đ g ứ n g mày ẩn ẩn nghĩ đến cái gì nói đi xem một chút lúc này lãnh ra đại viện trên quảng trường nô thiếu thần cùng vũ phi hai người nhàn nhã đi dạo đi thẳng về phía trước chu vi đầy lãnh ra người nhưng không có một cái dám lên trước ngăn cản bởi vì lúc này mặt đất đã ngược lại một mảng lón lãnh ra cảnh vệ đúng lúc này một đội võ trang đầy đủ cảnh vệ chạy tới từng t h a n h từng thanh súng trường trực chỉ nô thiếu thần hai người hai tay ôm đầu nam xuống nếu không chúng ta nổ súng cầm đầu đội trưởng cảnh vệ âm thanh lạnh lùng nói ngươi có thể thử một chút nô thiếu thần không quan trọng đạo muốn chết đội trưởng cảnh vệ đang chuẩn bị hạ lệnh nổ súng chậm đã lúc này lãnh mặt mấy người cuối cùng là chạy tới gia chủ mọi người nhao n h a u hành lễ lãnh mặt đi thẳng tới ngô thiếu thần phía trước nhìn chằm chằm ngô thiếu thần nhìn một hồi hỏi ngươi là trần phong lãnh ra người ánh mắt rất tốt nha ngô thiếu thần cười nói làm sao có thể ngươi vừa mới còn tại trò chơi làm sao lại nhanh như vậy liền đến, đến chẳng lẽ ngươi ở phụ cận lãnh mặt kinh ngạc nói ta nói sẽ đến một chuyến tự nhiên sẽ đến chỉ là không biết l á n h ra người làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị không có n ô thiếu thần cười nói người tờ mờ là cái thá gì đi vào ta l á n h ra nói chuyện còn dám phách lối như vậy lãnh liệt cả giận nói nhưng mà hắn vừa dứt lời chỉ nghe phanh phanh hai tiếng hắn đầu gối trực tiếp bị đánh nát lập tức quỷ trên mặt đất chỉ thấy vũ phỉ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tiểu x ả o tinh x ả o súng ngắn vừa mới tiếng súng bắt đầu từ thanh này súng ngắn bên trong phát ra vũ phỉ thổi một chút họng súng đem súng lục thu lại sau đó giống như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng tiếp tục đứng sau lưng n ô thiếu thần tất cả mọi người bị một màn này kính ai cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên độc thủ liền ngay cả nô thiếu thần đều có chút kinh ngạc mắt nhìn vũ phỉ xã hội ta phi tỷ người ngoan thoại không nhiều a lãnh liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên cuối cùng là đem mọi người kéo về hiện thực nhìn xem lãnh liệt thảm trạng lãnh m ặ c sắc mặt tâm chầm nói hai vị hạ thủ quá ác đi cái này cũng không toán hung ác chí ít hắn còn sống ngươi nếu là không có cho ta hài lòng trả lời chắc chắn ngươi có thể sẽ biết cái gì gọi là hung ác nô thiếu thần không quan trọng đạo ngươi cũng đã biết nơi này là lãnh ra tin hay không chỉ cần ta ra lệnh một tiếng hai người các ngươi liền sẽ nháy mắt bị đánh thành cái sảng Lánh m chương âm t a n h h l ù n nói. Không tin. Nô thiếu thần thản nhiên nói. thiếu h c ba trăm ba mươi sáu chớ cùng ta c ư ờ i đùa tí t ư ở n g khi một đám lãnh ra đội cảnh vệ b ó c cọ một khắc này cũng chú định kết quả của bọn hắn nô thiếu thần còn chưa có hành động vũ phỉ liền nhảy lên mà ra xoay tròn thân thể lấy các loại các xào trong á góp xuống mà đến viên đạn, đồng thời ngón tay không ngừng ra, từng độ đến đạn, nẻ tránh viên nổ viên đạn liền bị nàng chút thời tay ra, khỏa khe hở lấy mà bên kẹp bị ở sau kia qua. đó đội trực tiếp Trong cái cảnh hướng những cái kia đội cảnh vệ vùng vệ lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra nổ súng đội cảnh vệ một cái tiếp một cái đổ xuống đều là cái chán bị xuyên thủng một kích mất mạng tất cả mọi người chừng to mắt nhìn xem một màn này bị triệt để kinh ngạc đến ngây người nhìn xem này tại mưa bom bão đạn bên trong tùy ý xuyên qua đem bắn về phía nàng viên đạn biến thành nàng trí mạng ám khí nhanh chóng thu gặt lấy đầu người thân h n h tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác vô cùng hoang đường làm sao có thể Đây là nô g ư ờ tờ i Cái sao? xác này định mở h k n đang đóng g phải phim. thiếu ế nhưng là k a từng cái ngã trong tại thật. t ngã vũng máu cảnh vệ, lại không giờ khác nào không tại nhắc nhở bọn Nô giờ cái khác máu đội lại Đi. i vệ, đây họ h là sự thật. Đi. Nô thiếu thần nhìn xem vũ phỉ này thân ảnh phiêu giật lại là hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới vũ phỉ nhanh như vậy liền đem trò chơi mang tới thực lực phát huy đến tình trạng như thế giờ khác này nô thiếu thần mới biết được nguyên lai giết người còn có thể như thế có nghệ thuật nếu là nô thiếu thần đến đoán chừng liền trực tiếp một cái bát vị nhất thể toàn bộ hóa thành huyết vụ không bao lâu cái này một đội hơn trăm người võ trang đầy đủ đội cảnh vệ liền toàn bộ ngã trên mặt đất máu tươi lưu một chỗ nhìn thấy tràng cảnh này ở đây lanh ra người toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh có vài nữ nhân thậm chí nôn mửa ra ngoài nơi này cũng không phải trò chơi cái kia ngã tại trên đất thế nhưng là tường cái hoạt bát sinh mệnh a vũ phí giải quyết xong những người này về sau giống như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng lần nữa thối lui đến n ô thiếu thần sau lưng nhưng mà lúc này tất cả mọi người nhìn thấy này yên lặng đứng sau lưng n ô thiếu thần t u y ệ t mỹ nữ tử trong lòng đều tràn đầy sợ hãi tốt những này vướng bận giải quyết chúng ta nên nói chuyện chính sự n ô thiếu thần nhìn về phía ở vào hoảng sợ bên trong lánh mặt nói người các người rốt cuộc là ai giờ k h ắ c này lãnh mặt cũ n g h o ả n g vũ phi triển hiện ra thực lực đổi mới hắn nhận biết người đây cũng đừng quản g trước tiên đem lãnh nguyện tỷ đ ệ kêu đi ra đi sau đó chúng ta lại tính toán ngươi cướp đoạt ta công hội trướng nô thiếu thần thản n h i ê nói n lãnh mặt sắc mặt thay đổi nhiều lần đột nhiên lần nữa lộ ra nụ cười nói nguyên lai là vội vã muốn gặp lãnh người ta yên tâm lập tức mang nàng tới gặp ngươi ngươi nhìn đều là người một nhà làm gì động đao động tương đâu nhưng mà hắn vừa dứt lời nô thiếu thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một bàn tay trực tiếp phiên tại trên mặt hắn đem hắn phiến ra xa xưa quẳng xuống đất răng đều phiến rơi hai viên ch nhìn xem phiền gia chủ lãnh ra mọi người tranh thủ thời gian chạy tới đem lãnh m ặ c nâng đỡ sau đó một mặt phẫn nộ nhìn xem nô thiếu thần bọn họ lãnh ra làm cổ lão đại gia tộc chưa từng nhận qua như thế vũ nhục bị người đặt cửa giết người hiện tại ngay cả gia chủ đều bị người bắt h a y đây là trần trụi vũ nhục lãnh m ặ c bộ mặt một mặt tâm trầm nhìn xem nô thiếu thần đường đường lãnh ra c h i chủ bị đương chúng bắt h a y với hắn mà nói là bực nào khất n h nhưng mà hắn lại cầm đối phương không có biện pháp tuy nhiên trong nội viện còn có một số lực lượng vũ trang nhưng nhìn từng tới hai người thực lực hắn biết rõ cho dù là vận dụng toàn bộ lực lượng đều chỉ là tới chịu chết mà thôi không cách nào đối với đối phương tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho nên phần này khuất đục hắn chỉ có thể chịu đựng nô thiếu thần không nhìn thẳng ánh mắt của hắn âm thanh lạnh lùng nói nhanh đem lãnh nguyệt tỷ đệ kêu lên đến đừng ép ta lại đ ậ u thủ người dẫn người lãnh mặc trầm giọng nói vâng đi không bao lâu lãnh nguyệt tỷ đệ cùng lưu ngọc liên liền bị lãnh ra người mang tới lưu ngọc liên cùng lãnh phong nhìn xem một mảnh hỗn độn hiện trường đều chừng tóm mắt mà lãnh nguyệt thì nhìn về phía đứng tại giữa sân ở giữa nô thiếu thần tuy nhiên chưa thấy qua diện mục thật của hắn nhưng là nàng phi thường xác định người này cũng là trần phong lãnh nguyệt trực tiếp đi đến ngô thiếu thần trước mặt nhìn xem ngô thiếu thần nói dẫn ta đi được không giờ khác này lãnh nguyệt thiếu chút băng lãnh nhiều một ít yếu đuối nhìn xem lãnh nguyệt này rõ ràng t i ể u tụy không ít khuôn mặt ngô thiếu thần gật đầu nói được nghe được ngô thiếu thần lãnh nguyệt trên mặt thế mà khó được lộ ra vẻ t ư ơ i cười sau đó không chút do dự đi đến ngô thiếu thần sau lưng tựa hồ tại cho thấy lập trường không muốn cùng lãnh ra lại có bất luận cái gì liên quan lãnh phong lúc này cũng mang theo lưu ngọc liên đi tới có chút vui vẻ nói trần phong đại ca ngược lại là lưu ngọc liên còn có chút không biết làm sao chỉ là bị lãnh phong kéo đến ngô thiếu thần sau、lưng. lưu ngọc liên ngươi tiện nhân này ngươi sinh một nữ nhi t ố t a thế mà thông đồng ngoại nhân đến ta lãnh ra nhạo sự lãnh mặc phu nhân cố huyện đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói tại lãnh ra cố huyện một mực liền khắp nơi làm khó dễ lưu ngọc liên m â u nữ ba người đối mặt lưu ngọc liên nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng thái độ giờ phút này nhìn thấy lưu ngọc liên về sau đầu nóng lên trực tiếp hướng lưu ngọc liên phát tiết đứng lên đi im nay g lãnh mặc giật mình tranh thủ thời gian che cố huyện miệng nhưng mà đã trễ nô thiếu thần trong mắt hàn mang lóe lên nói sau đó liền nhìn thấy vũ phỉ lần nữa xuất ra cái k i a thanh tiểu xảo súng ngắn móc súng nổ súng thu thương một mạch mặt h à n h ẩm cố huyện trên trán xuất hiện một cái lô máu con mắt mở thật to thẳng tắp ngã trên mặt đất chủ mẫu huyện nhi mẹ do khắc này vô số tiếng kêu vang lên lãnh ra người đều vây cố huyện chết cũng là lãnh ra cái thứ nhất hoạch tâm nhân viên bị g i ế t tất cả mọi người nghẹn h ọ n nhìn chân chối nhìn xem n ô thiếu thần liền ngay cả lưu ngọc liền lánh phong đều một mặt không thể tin lãnh ra gia chủ phu nhân nói rết liền rết hoàn toàn không cân nhắc hậu quả sao ngươi làm sao dám a nàng chẳng qua là nói sai một câu mà thôi tội không đáng chết ta lãnh mặc nhìn xem nô thiếu thần bi phần nói nhìn nàng khó chịu ngươi cũng đừng cùng ta bi bi gây ta khó chịu như thường giết ngươi nô thiếu thần thản n h i ê nói n ngươi ngươi ác ma này nơi này chính là hạ hoa ngươi như thế hành vi hạ hoa đem không có các ngươi đất dung thân ngươi coi như mạnh hòn chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ quốc gia là địch phải không lãnh ra lão tam lãnh rượu phần n ộ nói hắn vừa dứt lời ngoài đại viện đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát rất nhanh từng chiếc xe cảnh sát tiến vào lãnh ra đại viện từ trên xe cảnh sát xuống tới từng đội từng đội cảnh sát đem ở đây người đều vây quanh từng thành từng thanh súng ngắn chỉ hướng bọn họ cảnh sát toàn bộ hai tay g ô m đầu ngồi xuống nô thiếu thần cũng không có quá mức để ý não như thế lớn cảnh sát không đến mới kỳ quái đâu khi nhìn đến cảnh sát một khắc này lãnh ra người giống như là nhìn thấy cứu t ì n h đồng dạng từng cái hô lón cảnh sát đồng chí mau đưa bọn họ bắt lại bọn họ g i ế t tốt nhiều người đúng a đúng a cảnh sát đồng chí bọn họ g i ế t chúng ta lãnh ra hơn một trăm người ngay cả chúng ta lãnh ra chủ mẫu đều bị bọn họ giết bọn họ cũng là sát nhân của m ma, à mau đưa bọn họ bắt lại một đám cảnh sát thấy mặt đất ngược lại một mảng lớn người cũng là kinh ngạc đến n g â người nhất là nhìn xem những người này từng cái trong tay cầm x u n g trường cái này khiến bọn họ biết chuyện này không phải đơn giản như vậy những này l á n h ra người bình thường từng cái c h ả n h c h ứ r ấ t đối bọn hắn những cảnh sát này đều không t h è m nhìn giờ phút này lại coi như bọn họ là cây cỏ cứu mạng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam có thể đem l á n h ra người bước đến loại tình trạng này hung thủ hiển nhiên không đơn giản tuy nhiên làm cảnh sát giờ khác này cũng không thể lùi bước tuy nhiên l á n h ra người rất làm cho người ta chẳng ghét nhưng là bọn họ nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm cầm đầu cảnh sát đội trưởng nhìn về phía ngô thiếu thần chỉ là khi thấy ngô thiếu thần một khác này cả người hắn đều sửng sốt ngo tạo thế nào lại là hắn lập tức tranh thủ thời gian quay đầu lại nói đều chớ lộn xộn sau đó chính hắn thì chạy đến một bên gọi điện thoại đi cái này một đợt thao tác đem tất cả mọi người nhìn sửng sốt một chút không bao lâu đội trưởng chạy về đến nói thẳng thu đội sau đó liền mang theo người cứ như vậy lên xe cảnh sát trực tiếp lái đi cái này cái này lãnh ra người đ ề u động uy các ngươi không thể đi a các ngươi sao có thể dạng này ta muốn báo cáo các ngươi nhưng mà xe cảnh sát đã mở xa chương ba trăm ba mươi bảy hắn là cương thiết thằng nam theo xe cảnh sát rời đi lãnh ra trong đại viện bầu không khí nhất thời quái dị những cảnh sát này đều là làm gì ăn không được ta muốn cho bọn họ cục trưởng gọi điện thoại lãnh diệu tức giận nói sau đó trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra gọi cục trưởng điện thoại nô thiếu thần cứ như vậy nhìn xem hắn biểu diễn cũng không ngăn cản hắn tin tưởng lâm triển bằng hẳn là đã thông báo cái gì không phải vậy những cảnh sát này sẽ không nhìn thấy hắn liền trực tiếp chạy điện thoại kết nối lãnh diệu trực tiếp hét lớn lý cục trưởng ngươi người phía dưới đến cùng có ý tứ h gì ta lãnh ra phát sinh lớn như thế án mạng thế mà không quan tâm liền đi nhưng mà đầu bên kia điện thoại lại truyền đến thở dài một tiếng nói ai chỉ trách các người đắc tội không nên đắc tội người tự cầu phúc đi đối phương nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại uy đi u i lãnh diệu không ngừng hô to nhưng là điện thoại bên kia lại sớm đã không có âm thanh lãnh diệu lần nữa đ á n h tới kết quả lại là nghe được đối phương máy đã đóng thanh â m lãnh diệu vô lực thả ra trong tay điện thoại giờ k h ắ c này hắn tâm chìm vào đ á y cốc bọn họ l á n h ra đến cùng là đắc tội người nào à vừa mới hắn còn thể sáng cao ngất nói chỉ cần đối phương dám đến l á n h ra vài phút dạy hắn là người do k h ắ c này hắn mới phát giác được lời này vườn cười biết bao đối phương trực tiếp liền dạy bọn họ lanh ra là người biểu diễn xong nô thiếu thần cười nói vậy liền nên tính toán số sách ngươi nói đi muốn thế nào lãnh mặc v ô l ự c nói hắn không nghĩ tới chỉ là động lãnh n g u y ệ n cát thế mà lại tạo thành thảm trọng như vậy hậu quả một hồi thượng tiến để những cái kia ngươi sắp xếp vào lãnh nguyện các người mỗi người nộp lên năm trăm kim tệ sau đó mình rời khỏi c ô n g hội sau đó những cái kia bị ngươi đá ra đi lãnh nguyện các người ngươi cho ta từng cái đi xin lỗi để bọn hắn trở lại lãnh n g u y ệ n cát nếu là có một người không có trở về ta liền giết ngươi lãnh ra một người nếu là có mười người không có trở về ta liền giết ngươi lãnh ra mười người xử lý xong những n à y về sau lại đem hội trưởng vị trí quay tới đi nô thiếu thần lạnh lùng nói cái này nghe được ngô thiếu thần điều kiện lãnh mặt mặt đều lục lãnh nguyệt các bên trong hiện tại khoảng chừng hơn nghìn người là hắn an bài đi vào mỗi người năm trăm kim tệ vậy thì tương đương với hơn năm mươi vạn kim tệ cái này khiến bọn họ đi nơi đó làm mà những cái kia bị hắn đá rơi xuống người muốn hắn từng cái đi xin lỗi cái này so giết hắn còn khó chịu hơn nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng ngô thiếu thần liền tiếp tục nói ta chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau nếu là không có làm được này lãnh ra cũng liền không cần thiết tồn tại ngô thiếu thần nói xong mang theo vũ p h cùng lãnh nguyệt cùng còn tại xưng sở lãnh phong cùng lưu ngọc liên rời đi lãnh ra đại viện theo ngô thiếu thần đám người rời đi, lãnh ra tất cả mọi người thật sâu thở ra một hơi rất nhiều người trực tiếp tê liệt trên mặt đất gia chủ làm sao bây giờ lãnh diệu vẻ mặt đau khổ nói liên hệ lãnh quân hỏi một chút người này là chuyện gì xảy ra lãnh mặc trầm giọng nói lãnh quân là lãnh gia tham gia chính trị nhân viên tại kinh đô chức vị không thấp hẳn là có thể biết chút được đi lãnh diệu tranh thủ thời gian gọi điện thoại tới rất nhanh bên kia kết nối lãnh diệu mau đem sự tình nói một lần đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi hỏi các ngươi đ ắ tội trần phong lãnh diệu trong lòng căng thẳng hay là gật đầu nói、ừm. Ta không phải để vậy ngươi tiến cho hào phát t rằng i ta vì sao lại để gia tộc người đều tiến trò chơi lãnh quân có chút chỉ tiết rèn sắt không thành tách đạo chuyện này là quốc gia bí mật hắn không có cách nào tiết lộ cho gia tộc nhưng là hắn biết sau ngay lập tức liền thông chi gia tộc để gia tộc người tranh thủ thời gian tiến vào trong trò chơi phát triển đi nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là gia tộc người vừa mới tiến trò chơi không có mấy ngày liền đắc tội không thể nhất đắc tội người cái này khiến hắn có loại thổ hết u y cảm giác bên này lãnh diệu cùng lánh m ặ c hai người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại lãnh diệu run run rẩy rẩy mà nói vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ theo hắn nói làm đi nhất định phải làm đến hắn hài lòng mới thôi nếu không lánh ra liền triệt đề xong ai cũng cứ không người này thượng diện sớm đã liệt vào cấm chế nhân vật ai cũng không thể đắc tội lãnh quân chân thành nói cái này tốt h ta cái này lãnh diệu cuối cùng biết những cảnh sát kia vì cái gì nhìn thấy hắn trực tiếp liền đi mà cục trưởng càng là ngay cả điện thoại đều không tiếp hắn một bên khác nô thiếu thần mang theo vũ phi cùng lãnh nguyện một nhà rời đi lãnh ra đại viện lúc này lãnh phong chính hưng phấn khoa tay múa chân mở miệng một tiếng trần phong đại các tê u mà lãnh nguyện lại chỉ là an tĩnh nhìn xem nô thiếu thần trong mắt tựa hồ chỉ còn lại hắn để một bên vũ phi lộ ra q á i dị thân sắc về phần mẫu thân của hai người lưu ngọc liên đến bây giờ đều còn tại Mộng du bên trong. bởi vì đối với nàng mà nói đây hết thể thực tế quá khó lấy tiếp nhận nô thiếu thần thì nhìn xem nhiều người như vậy có chút đau đầu hắn truyền t ố n g nhất định phải hắn lôi kéo mới có thể cùng một chỗ truyền t ố n g cũng chính là hắn nhiều nhất một lần chỉ có thể mang hai người xem ra chỉ có thể phân hai lần mang nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức nhìn về phía vũ p h i nói ta trước mang lãnh phong cùng a di trở về đi ngươi cùng lãnh nguyện t r ư ớ c ở đây ta một hồi lại đến mang các ngươi được vũ phi gật đầu nói nô thiếu thần trực tiếp kéo lãnh phong cùng lưu ngọc liên sử dụng truyền t ố n g rất nhanh liền biến mất ở nguyên địa lãnh nguyệt có chút khiếp sợ nhìn xem biến mất mấy người nói hắn truyền t ố n g tại trong hiện thực thật là thần kỳ a Ừm. vũ phỉ gật gật đầu sau đó trang diện liền có chút xấu hổ hai người đều là không thế nào thích người nói chuyện trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì cảm ơn các n g ư ờ i tới cứu ta lãnh nguyệt trước tiên mở miệng nói không cần khách khí chúng ta sớm đã là đồng bạn không phải sao vũ phỉ nói ừ m lãnh n g u y ệ t gật gật đầu trang diện lại lần nữa an tính lại vũ phỉ xoắn suýt một hồi lâu cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi ngươi có phải hay không thích hắn lãnh nguyệt s ứ n g s ờ một chút lập tức nhìn về phía ngô thiếu thần biến mất địa phương gật gật đầu thế nhưng là nếu là hắn đã có những nữ nhân khác đâu vũ phi hỏi lần nữa ta không ngại lãnh nguyệt nói thẳng lập tức tựa hồ nhìn ra vũ phi tiểu tâm tư lần nữa nói yên tâm ta sẽ không tranh với ngươi ta chỉ cần có thể đi theo bên cạnh hắn là được ta không phải cái này ngược lại để vũ phi có chút xấu hổ lãnh nguyệt cười cười nói ngươi cũng đừng không thừa nhận từ ngươi nhìn hắn trong mắt ta liền biết các ngươi nhất định là có chuyện yên tâm ta sẽ không ảnh hưởng các ngươi ngươi cũng biết tương lai chúng ta muốn đối mặt cái gì có lẽ khi tai nạn tiền đến chúng ta có hay không còn có thể sống s ó t đều là cái vấn đề cho nên ta sẽ chỉ chân quý trước mắt hắn nếu muốn ta ta liền cho hắn hắn như coi ta là chiến đấu đồng bọn ta liền đứng ở bên cạnh hắn cùng hắn chiến đ ấ u có lẽ là bị lãnh nguyệt lời nói ảnh hưởng vũ phi cũng có chút thương cảm nói đúng vậy à hai nạn sắp xảy ra tương lai thế nào ai cũng không biết nhưng là ta biết chính là bên cạnh hắn là trên thế giới chỗ an toàn nhất ta sẽ bồi tiếp hắn đối mặt sắp đến đến hai nạn dù là sau cùng thất bại có hắn tại ta cũng không sợ hai chút nào cũng đừng như vậy thương cảm có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói lãnh nguyệt nói、ừ. Ta t i người t ư ở n hắn.、Vũ、phi nhiên Vũ Lập gật gật đầu. Lập tức đột đầu. c nói, đừng chờ hắn muốn ngươi, hắn chờ lãnh à cái c ư nguyện xứng sờ nhìn xem vũ phỉ nói đến thế thôi ngay tại lãnh n g u y ệ t còn muốn nói điều gì thời điểm một bóng người đột nhiên xuất hiện dọa đến lãnh n g u y ệ t mau ngầm miệng hai n g ư ơ i trò chuyện cái gì đâu nô thiếu thần cười nói không có không có gì hai người đều t ú i đầu xuống ừng nô thiếu thần tại trên thân hai người nhìn xem lập tức lắc lắc đầu nói kỳ kỳ quái, quái. đi thôi mang các ngươi trở về chương ba trăm ba mươi tám phóng đãng không bị trói buộc theo lãnh nguyện tỷ đệ đến đến tận đây nô thiếu thần người trừ thủ hộ giả bên ngoài cái khác đều đi vào nông gia nhạc cũng may nông gia nhạc bên trong phòng trọ đủ nhiều không phải vậy còn không tốt an trí lưu ngọc liên chủ động gánh b á c lên nấu cơm trách nhiệm mà lại hậu sơn vườn rau nàng cũng có thể đánh lý ngay ngắn rõ ràng thậm chí còn nói chuẩn bị tại hậu sơn n u ô i được gà cái này khiến nguyên bản còn không biết an bại như thế nào lưu ngọc liên nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng bọn họ một đám chỉ lo chơi buồng h i ệ n nét thiếu nam thiếu nữ xác thực hẳn là có người đến quản lý hạ nông gia nhạc. lưu ngọc liên tại lanh ra khắp nơi bị lanh ra chủ mẫu cô huyện làm khó dễ qua sinh hoạt xó a hạ nhân còn không bằng đến sau này nàng cả người đều vui vẻ không ít bởi vì nơi này sinh hoạt mới là nàng vẫn m u ố n đi nông gia nhạc hoàn cảnh phi thường tốt nàng có thể đủ loại đồ ăn dưỡng dưỡng gà, tuy nói cho mọi người nấu cơm nhưng kỳ thật mọi người cơ hồ đều là vài ngày không lọ góc cần nấu cơm thời điểm cũng không nhiều nguyên bản ngô thiếu thần còn nghĩ cho lưu ngọc liên mua cái máy chơi game tuy nhiên lưu ngọc liên nói cái gì cũng không chơi đùa cuối cùng cũng liền theo nàng nô thiếu thần truyền t ố n g đi chuyến thần dụ máy chơi game bán điểm trực tiếp mua mười đài máy chơi ấm bỏ vào c à n không giới dạng này về sau có người lại đến không cần lâm thời đi mua giúp lãnh nguyệt tỷ đệ lắp đặt tốt máy chơi game về sau nô thiếu thần cũng trực tiếp thượng tuyên hiện tại là giành giật từng giây thời điểm tự nhiên không thể lãng phí quá nhiều thời gian tại trong hiện thực v ớ i lên mạng nô thiếu thần liền đem hoàng thiếu kêu đến hắn muốn gặp một lần cái kia phóng đ ẳ n g không bị trói buộc nhìn xem là dạng gì thể chất để hắn như thế có thể kiếm chuyện còn có cũng là hắn đối phóng đãng không bị trói buộc cái gọi là cơ duyên rất h ế u kỳ mạch trạch thành phúc duyên từ lâu nô thiếu thần vừa tọa hạ không bao lâu hoàng thi hai mươi ba hai mươi bốn tuổi dáng dấp có chút tặc mi thử nhãn lão đại hắn cũng là phóng đảng không bị trói buộc hoàng thiếu giới thiệu nói mà phóng đảng không bị trói buộc tại nhìn thấy nô thiếu thần một khắc này nhất thời kích động nói trần phong đại thần tiểu ngưỡng đại danh cuối cùng là nhìn thấy ngươi bản thân ha ha danh tiếng của ngươi có thể một điểm không thể so tá tiểu nô thiếu thần cười nói lập tức ra hiệu hai người ngồi xuống nhân cơ hội này nô thiếu thần mở ra chân thật chi nhãn nhìn về phía phóng đảng không bị trói buộc ít phóng đảng không bị trói buộc thích khách cảnh giới hoàng kim cấp đẳng cấp bốn mươi mốt sinh mệnh 19.860. vật lý công kích 9.267. p h o n g ngự vật lý 2 2 i t r ă p h o n g ngự pháp thuật 21.680 đi tốc độ di chuyển tháng 9 h í n ă m b thiên phú vô ảnh đột ẩn thân loại kỹ năng tiếp tục thời gian tăng lên 80%. dưới trạng thái ẩn thân có thể mặc thấu tùy ý chướng ngại vật cùng phong ấn xuyên thấu phong ấ n sẽ đối phong ấn tạo thành không thể l ị c h chuyển tổn thương m ờ i cẩn thận sử dụng kỹ năng tiềm hành bôi thứ tắc kích trầm trọng đạc kích nhược điểm đánh tan ảnh thứ dây lát thận, ẩn ẩn ốc cực tốc né tránh tập kích liên tục đâm các tiết hầu nô thiếu thần híp hít mắt gia hóa này thuộc tính rất không bình thường a cấp bốn mươi mốt đẳng cấp làm nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi quả thật có chút kéo vượn nghĩ đến hẳn là bị người giết không ít lần nhưng là này hơn hai vạn phòng ngự lại làm cho ngô thiếu thần đều có chút kinh hãi phải biết nô thiếu thần nếu không phải sử dụng nhiều như vậy cốt chỉ tính phách cùng một cái cốt chỉ thần phách phòng ngự đoán chừng cũng liền hơn hai vạn điểm nhưng là ngô thiếu thần đẳng cấp gì cái gì trang bị hắn căn bản là không có cách nào so nhưng là gia hóa này phòng ngự lại đều gặp phải không có sử dụng cốt chỉ tính phách cùng cốt chỉ thần phách n ô thiếu thần xem ra gia hỏ này cũng từng thu được cơ duyên không nhỏ、à? c nói. ồ nói g không ế là trang một c chút ta biết một nơi bên trong có không ít buộc chỉ ít có tiên thú tồn tại thậm chí không chỉ có một con phóng đảng không bị trói buộc chân thành nói xác định nô thiếu thần lập tức đến tinh thần xác định ta chính là bị một con tiên thú dây phóng đạn g không bị trói buộc lúng túng nói nô thiếu thần con mắt to sáng tiên thú cơ hồ là chỉ có thể nộ mà không thể cầu có loại địa phương này tự nhiên không thể bỏ qua tuy nói một mình hắn có lẽ còn không đánh lại tiên thú nhưng là tăng thêm những người k h á c liền không nhất định nhất là ngô tử ngâm cùng lãnh n g u y ệ t tuyệt đối có thể cho hắn trợ giúp rất lớn mà hạ hoa tiên thú thủ s á t còn không có cầm chỉ cần có thể g i ế t một chỉ tiên thú thanh danh của hắn liền vừa vặn có thể đổi một cái kim sắc gói quả đến lúc đó trực tiếp đi đem nước nhật gói quả đổi thuận tiện vận điểm trang bị trở về có thể nói là một công nhiều việc nô thiếu thần nhìn về phía phóng đảng không bị trói buộc nói ngươi muốn làm sao giao dịch thứ nhất để ta gia nhập phong thần công hội đồng thời muốn bảo đảm ta đừng có lại khiến người khác truy sát thứ hai các ngươi đến đó thời điểm muốn tổ bên trên ta thứ ba trong này đánh tới trang bị ta muốn chiếm ngũ thành phóng đảng không bị trói buộc chân thành nói ta dựa vào ngũ thành ngươi không có phát suốt đi ngươi một bên hoàng thiếu trực tiếp nhảy dựng lên nô thiếu thần cũng nhớ mày cái này phóng đảng không bị trói buộc có chút lòng tham nếu như là phổ thông địa phương hắn cẩm ngũ thành cũng không có gì nhưng là đã bên trong co thiên thú đánh tiên thú cho dù là ngô thiếu thần cũng không có lượng quá lớn lắm coi như có thể dết cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ hắn trực tiếp liền muốn ngũ thành nào có chuyện tốt như vậy ngũ thành không nhiều chỗ kia có phong ấn thiên phú của ta có thể phá vỡ nơi đó phong ấn không có ta các ngươi không có khả năng tiến đi phóng đẳng không bị trói buộc nói vậy chính ngươi đi đánh đi ngô thiếu thần nói xong trực tiếp đứng lên liền đi ra ngoài hoàng thiếu đuổi theo sát ải chớ đi a nếu là ngại nhiều chúng ta có thể lại thương lượng nhà muốn không bốn thành thế nào thấy n ô thiếu thần muốn đi phóng đẳng không bị trói buộc có chức cấp hắn sở dĩ nhất định phải chờ trần phong trở về cùng hắn làm giao dịch cũng là bởi vì hắn biết rõ chỗ kia toàn bộ thần dụ đều chỉ có trần phong có thể đánh mà lại không phải thời gian ngắn là thời gian rất lâu cũng không thể có cái khác đội ngũ có thể đánh t i ề n thú mà hắn các loại chẳng phải lâu bởi vì hắn đi vào qua một lần nơi đó phong ấn liền đã bung lỏng đến lúc đó những cái kia bột chạy đến hắn cái gì cũng không chiếm được nô thiếu thần không chút nào dừng lại trực tiếp đi ra ngoài hắn đồng dạng biết chỗ kia t r ừ hắn ai đi đều vô dụng cho nên đối phương chỉ có thể tìm hắn ba phần ba phần thế nào phóng đạm không bị trói buộc lần nữa nói k ế thứ quả nô t i ế u hai n g cả ư đến đó tổ bên trên ngươi cũng không thành vấn đề giống như lời ngươi nói nơi đó rất nhiều bốt khẳng định kinh nghiệm cũng phi thường phong phú ngươi điểm ấy đẳng cấp đoán chừng tới đó có thể thăng không ít cấp về phần điểm thứ ba chia trang bị vấn đề ngươi đi cùng ta tự nhiên sẽ tương ứng phân cho ngươi nhưng là quyền quyết định muốn trên tay ta mà không phải theo tỷ lệ chia như vậy sao được đến lúc đó người đem tốt trang bị đều n h ặ t đi lưu cho ta chút rác rưởi làm sao bây giờ phóng đạn g không bị trói buộc vội la lên ha ha trên người ngươi cũng liền một kiện bạc kim cái khác đều là á m kim thậm chí còn có hai kiện hoàng kim trang bị ta người thấp nhất đều là kim cương trang bị coi như đào thải xuống tới rác rưởi đối với người mà nói cũng là thần trang đi nô thiếu thần cười nói cái này coi như như thế chỗ kia là ta phát hiện mà lại nếu như không có ta các ngươi căn bản không phá nổi nơi đó phong ân ta cống hiên lón như vậy không có khả năng liền đi vào nhặt các ngươi còn lại a ai không muốn muốn tốt hơn trang bị a nếu như vậy vậy ta còn không bằng chờ sau này thực lực của ta tăng lên mình đi đâu phóng đẳng không bị trói buộc nói vậy ngươi chậm rãi chờ đi cũng không biết cái kia phong ấn ngươi đi vào qua còn có thể hay không đợi đến thực lực ngươi tăng lên ngày đó nô thiếu thần cười nói ngươi ngươi biết ta thiên phú tệ nạn phóng đẳng không bị trói buộc chừng to mắt nói ha ha ta chỉ biết ngươi đã từng phá hư qua hai lần phong ấn dẫn phát qua hai lần toàn thành nhiệm vụ nô thiếu thần cười nói phóng đẳng không bị trói buộc nhìn xem nô thiếu thần hắn cảm giác đối phương giống như là biết tất cả mọi chuyện đồng dạng hoàn toàn đem hắn bót gắt cao thiên nhân giao chiến một hồi lâu chương n g không ba trăm ba mươi chín tiến về thấy phóng đáng không bị trói buộc đáp ứng nô thiếu thần cũng dừng bước lại cười cười nói được ta gọi mấy người chúng ta trực tiếp xuất phát phá nhìn thấy ngô thiếu thần biểu tình kia phóng đáng không bị trói buộc luôn cảm giác bị xáo lộ mà bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp nô thiếu thần trực tiếp liên hệ với mộng nguyễn khinh vũ cùng lãnh nguyện các nàng lần này hắn chuẩn bị đem tất cả mọi người mang lên nếu như chỗ kia thật có nhiều như vậy b ộ t đôi kia mọi người tuyệt đối là sóng to lớn tăng lên nói không chừng sau khi trở về có thể lại thành tựu mấy cái kim cương cấp ra mà lại bọn hắn hiện tại kỳ thật đều đã có thể một mình gánh vác một phương cũng có thể giúp hắn không ít việc không bao lâu mọi người liền đều chạy tới lão đại nghe nói muốn đi đánh bột nam phong có chút kích động nói đi ừ n mang các ngươi đi soát bột nô thiếu thần cười nói soát bột ý của ngươi là có rất nhiều bột m ộ nguyễn khinh vũ ánh mắt sáng lên nói theo lối nói của hắn bên trong hắn là có không ít buột nô thiếu thần chỉ chỉ phóng đảng không bị trói buộc nói mọi người lúc này mới chú ý còn có cái ngoại nhân tại hắn là ai mộng nguyễn khinh vũ hỏi phóng đảng không bị trói buộc danh tự này làm sao như thế quen thai đâu lãnh phong nghỉ ngờ nói cũng là cái kia khắp nơi kiếm chuyện s a o trổi phát động qua hai lần toàn thành nhiệm vụ cái kia nam phong nói nói là hắn nha thủ hộ giả chừng to mắt nhìn về phía phóng đảng không bị trói buộc ánh mắt lộ ra vẻ hung ác tốt người đều đến đông đủ vậy thì đi thôi nô thiếu thần nhìn về phía phóng đáng không bị c h ó i buộc nói được phóng đáng không bị c h ó i buộc vội và nói g n lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi cảm giác muốn xảy ra chuyện lập tức một đám người trùng trùng điệp điệp hướng ngoài thành đi đến bạch trạch thành bên trong không ít người nhìn thấy cái này một đám người nhao nhao nghị luận lên t i a là phong thần công hội hội trưởng hoàng thiếu còn có ngộng h u y ễ n công hội hội trưởng ngộng h u y ễ n k i h vũ đâu chỉ à kiên thực bích lũy hội trưởng thủ hộ giả cùng lãnh nguyện các lãnh nguyện tỷ lệ cũng đều tại tứ đại công hội, hội trưởng đều chạy tới bạch trạch thành đây là muốn làm gì sẽ không là muốn làm thiên đường thần thoại a thật có khả năng ải mặt trước cái kia cái kia mang mặt nạ sẽ không là còn cần đ o a n sao khẳng định là trần phong đại thần a ta dựa vào ngay cả trần phong đại thần đều đến n à y tám thành là muốn cùng thiên đường thần thoại khai chiến lúc này thiên đường thần thoại bên trong một đám thiên đường thần thoại cao tầng đều vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên nhóm người kia thái bạch hắn sẽ không thật đột nhiên muốn cùng chúng ta khai chiến đi thần chủ một mặt khẩn trương đạo đi hắn không phải là cái này không giống t á t phong của hắn nếu là hắn thật muốn khai chiến một mình hắn liền đủ căn bản không cần mang nhiều người như vậy thiên đường thái bạch nói hy vọng như thế đi lần sau phong thần công hội người đánh ta ta cũng không hoàn thủ trần phong thực tế quá khủng bố thiên đường hình thiên nói một đám người tại vô số người nhìn chăm chú đi ra bạch trạch thành để thiên đường thần thoại người t h ở phảo xem ra không phải đến chơi h à n nhóm đi vào n g o à i thành chúng nhao nhao triệu hồi ra tọa kỳ sau đó liền thẳng đến mục đích mà đi đến bây giờ cơ hồ mỗi người đều có cái ra dáng tọa kỳ không phải vậy đi đường đều được mệt chết phóng đáng huynh đệ ngươi nói cho ta một chút ngươi là thế nào đem những cái kia ma tộc cùng này huyết ma phóng xuất nam phong tới ngựa đi vào phóng đẳng không bị trói buộc bên cạnh hỏi phóng đáng không bị trói buộc có chút lúng nói ta thiên phú t bị ta xuyên thấu phong ấn đều sẽ hư hào ai đều là hiếu kỳ gây họa ta dựa vào ngay cả phong ấ n đều có thể phá cái này không phải tệ nạn a cái này tờ mở thỏa thỏa thần cấp t i ê n phú tốt đi nam phong chừng to mắt nói bình thường phong ấn không phải ác ma cũng là ma tộc đánh vỡ phong ấn cũng không phải cái gì chuyện tốt động một chút lại trở thành toàn phục công địch phóng đãng không bị trói buộc phiền muốn nói đây cũng là nam phong rất tán thành gật đầu nói liền ngay cả ta lúc đầu đều hận không thể chặn ngươi đi tiểu tử ngươi không ít bị người giết đi nam phong hỏi lần nữa ai ta có thể không thảo luận cái đề tài này sao phóng đạn g không bị trói buộc bất đắc gì nói a t ố t bị toàn phục truy sát cảm giác thế nào một đám người một đường đi vào một cái trên vách đá phương dừng lại phóng đạn g không bị trói buộc chỉ vào phía dưới nói ngay tại phía dưới chúng ta cần thông qua những này dây leo leo đến giữa sườn núi từ giữa sườn núi sơn động đi vào nô thiếu thần nhữ mày nói nơi này chỉ là hơn bốn mươi cấp quái vật khu vực ngươi xác định ừng ta xác định t ố t vậy các ngươi bỏ đi nô thiếu thần nói vậy còn ngươi phóng đạn không bị trói buộc thuận miệng hỏi nhưng mà vừa hỏi ra liền biết hắn hỏi có bao nhiêu nốc chỉ thấy ngô thiếu thần sau lưng đột nhiên toát ra một đôi hư hào cánh sau đó trực tiếp hướng phía dưới bay đi ngốc đi loại này leo núi sống hay là chúng ta đến thể nghiệm đi lão đại không dùng được nam phong vô vô phóng đ ẳ n g không bị c h ó i buộc bà vai nói tốt h t a sau một khắc vũ phi đột nhiên đằng không mà lên giống như ngô thiếu thần trực tiếp hướng phía dưới bay đi tốt h t a lại một cái biết bay có thể bay cũng là thoải mái à không được ta cũng nhất định muốn toàn bộ biết bay kỹ năng tới nam phong một mặt trông mà thèm đạo người đem bay lên kỹ năng lấy ra ngô thiếu thần nhìn về phía vũ phỉ nói vũ phỉ đằng vân dậy đã sớm đổi đi c ò n có thể d ù n g bay lên kỹ năng này, lên năng kỹ chỉ có t h ể là lấy ra. Ừ, lần ra. r Ừm, t ư ớ c đ á n h bột bạo cái kỹ n n ă g rút ra trục, ra, rất ra ta tốt, nhất tại trong hiện thực cũng có thể sau, quyền yếu lấy này lấy liền về năng dùng hiện cũng dụng. Vũ phỉ nhỏ giọng nói. chủ có là kỹ phỉ Vũ sử ừ thông minh thông m rất nhanh cái thứ ba có thể bay người xuất hiện hạo nhiên pháp sư màu cam kỹ năng phiêu phụ thuật ngo tạo kỹ năng này n g ư ơ i đều làm đến hoàng thiếu một mặt hâm mộ nói ha ha vật ký trừ ba người bên ngoài những người khác cũng chỉ có thể thành thành thật thật leo dây mạng mặc dù là trong trò chơi nhưng nhìn phía dưới này sâu không thấy đáy v á t núi tất cả mọi người vẫn là một trận hoảng hốt cũng may cũng trong trò chơi kinh lịch thời gian không ngắn hay là rất nhanh vượt qua sợ hãi từng cái dọc theo dây leo hướng xuống b ò đi trọn vẹn bò hơn nửa giờ mọi người cuối cùng leo đến giữa sườn núi vị trí giữa sườn núi có một khối đất bằng lúc này ba cái có thể bay đã xóm nằm ở trên đất bằng một bộ nhanh ngủ dáng vẻ thấy những người khác như g i răng Tốt, đều xuống tới cái chỗ kia ở đâu nô thiếu thần nhìn về phía phóng đẳng không bị trói buộc nói đi theo ta phóng đẳng không bị trói buộc trực tiếp hướng phía trước đi đến mọi người đuổi theo sát không bao、lâu. phóng đẳng không bị trói buộc đi vào một chỗ trước vách đá chỉ vào to lớn vách đá nói động việt ngay tại cái này vách đá bên trong ta lần trước là trực tiếp xuyên vào các ngươi khả năng c ầ n tìm xem cửa vào n g ư ơ i thiên phú còn có thể mặc tường nam phong chừng to mắt nói đó là đương nhiên phóng đẳng không bị trói buộc tự hào đạo n g ư ơ i cái tên này trong hiện thực sẽ không là tên trộm đi hoàng thiếu vớt c ầ m nói sai ta cảm thấy hắn hẳn là chuyên môn nhìn lén quả phụ tắm rửa lf ở nam phong nhìn từ trên xuống dưới phóng đẳng không bị trói buộc nói ây không có sự tình phóng đẳng không bị trói buộc lúng nói ngo tạo sẽ không là hai cái đều có đi hoàng thiếu chừng to mắt nói tuất hai n g ư ờ i đừng làm rộn tranh thủ thời gian tìm xem cửa vào đi nô thiếu thần nói sau đó mọi người liền tại trên vách đá gõ gõ đập đập đứng lên chương ba trăm bốn mươi tiến bảo mọi người bận bịu hồ đường này lại như cũ không có bất kỳ cái gì thu hoạch toàn bộ vách đá cũng là một khối chính thể ngay cả cái lỗ hổng đều không có c ũ n g không cần phải nói cửa vào lão đại đó căn bản không có cửa vào à chẳng lẽ không có cách nào đem vách đá trực tiếp đánh vỡ sao hoàng thiếu nhà danh nói trong trò chơi địa hình trừ một chút đặc biệt kỹ năng bên ngoài căn bản là không có cách hư hao coi như hư hao cũng có thể nhanh chóng chữa trị thủ hộ già nói khối này vách đá dày bao nhiêu nô thiếu thần nhìn về phía một bên phóng đẳng không bị trói buộc nói hẳn là liền chừng hai mét đi phóng đẳng không bị trói buộc nói nô thiếu thần gật gật đầu lập tức đem đằng xà triệu hoán đi ra bùi tiểu tử ngươi đột nhiên đem ta triệu hoán đi ra làm gì cái này cũng không trách giết cho ta nha đằng xa một mặt mơ hồ đạo đi cỏ cái này rắn biết nói chuyện phóng đẳng không bị trói buộc chỉ vào đằng xà một mặt hoảng sợ nói bình tĩnh đi theo lao đại ngươi phải học được bình tĩnh đừng cả ngày nhất kinh nhất sạn đây chính là thánh sủng biết nói chuyện sao hoàng thiếu vô vô phóng đãng không bị c h ó i buộc bà vai nói phóng đãng không bị c h ó i buộc nuốt nước miếng ép buộc mình tỉnh táo lại cùng trần phong tổ đội xác thực cần cường đại năng lực chịu đựng a ngô thiếu thần vô vô lao đẳng chỉ về đằng trước vách đá nói lao đẳng ngươi thử một chút có thể hay không đem mặt vách đá này đụng nát trong trò chơi địa hình xác thực rất khó hư hao nhưng là mặt vách đá này hẳn là độc lập với ngọn núi cũng không thuộc về địa hình chỉ cần lực lượng đầy đủ h ẳ n là có thể đánh vỡ lao đẳng là vật pháp song hệ thánh thú Cấp 82 vật khác vật lão ý công kích chọn có được, cái chỉ có không bẹn 32 vạn, hẳn là có thể thử một lần, nếu như nó đều không đánh tan kia chỉ có thể thử thể hưu xuất thủ. là l một tử xuất để đều đẳng chừng to mắt nhìn về phía trước vách đá nói đùi tiểu tử ngươi đem ta gọi ra tới là đến gặp trở ngại n g ư ơ i khi ta n g ố p ca để ta gặp trở ngại ta cũng không làm nô thiếu thần chọn mắt một cái nói không có để ngươi gặp trở ngại ngươi có thể dùng phần đ u ô i rút mặt vách đá này cùng ngọn núi không phải một thể chỉ cần đem mặt vách đá này đánh vỡ là được a vậy ta thử một chút lão đẳng thở phào chỉ cần không phải để nó gặp trở ngại là được lập tức bay thẳng đi qua một cái đuôi hung hăng nện ở trên vách đá v â anh một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên mọi người lô hai đều hóng lòng vang tranh thủ thời gian nhìn sang chỉ thấy nguyên bản hoàn c h ỉ n h vách đá xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở mà lại cũng không có khép lại xu thế có thể thực hiện nô thiếu thần ánh mắt sáng lên nói lão đẳng tiếp tục lão đẳng con mắt thật to trận mắt chừng một cái bất quá vẫn là hung hăng tiếp tục hướng trên vách đá rút đi theo lão đẳng điên quần quật trên vách đá khe hở càng lúc càng lớn cuối cùng anh một tiếng cả vách đá vỡ v ụ n ra lộ ra bên trong hang động đen kịt mọi người một trận h ư n ấ n nhìn xem lão đẳng này thân thể khổ s ợ hai th không hổ là thánh sủng thật tờ mở ngưỡng bức vất vả lão đẳng nô thiếu thần vỗ vỗ lao đẳng thân thể to lớn lập tức đem hắn thu hồi s ủ n g vật không gian đi thôi nô thiếu thần nói một đám người hướng trong huyện động đi đến động huyện rất đen càng đi đi vào trong v ự c đen đi ở phía trước phóng đẳng không bị c h ó i buộc xuất ra bó đ u ố c nhóm lửa bốn phía cuối cùng là có chút ánh sáng đi may mắn ta đã xong chuẩn bị lần này biết tác dụng của ta đi phóng đ ẳ n không bị trói buộc tự l u y n nói nhưng mà hắn vừa nói xong toàn bộ động huyện đột nhiên sáng như ban ngày chỉ thấy ngô thiếu thần trong tay nâng một viên to lớn dạ minh châu một mặt bình tĩnh hướng phía trước đi lên phóng đáng không bị trói buộc lúng túng đem bó đuốc dập tắt sau đó hấp tấp đuổi theo trần phong l ã o đại người cái này dạ minh châu là đánh quái nổ sao còn có hay không có thể hay không cho ta một viên phóng đáng không bị trói buộc một mặt khát vọng nói bởi vì thiên phú nguyên nhân hắn thường xuyên sẽ xuất nhập một chút tối t ă m địa phương nếu có thể có cái dạ minh châu vậy đơn giản cũng là như hổ thêm cánh nô thiếu thần liếc hắn một cái thản nhiên nói thần cấp một nổ liền cái này một viên phóng đáng không bị trói buộc trợn mắt một cái nháy mắt không nói lời nào mọi người một mực xâm nhập trên đường đi cũng không có đụng phải quái vật gì đã đi hơn một giờ phía trước cuối cùng xuất hiện một mảnh hơi mở phong ấn ngăn cản trước mọi người làm được con đường đây là chỗ thứ nhất phong ấn bên trong còn có hai nơi phóng đ n g không bị c h ó i buộc nói ừng xe m ngươi nô thiếu thần nói đi được phóng đ n g không bị c h ó i buộc nói xong trực tiếp hướng phong ấn đi đến mọi người một mặt tò mò nhìn hắn muốn biết hắn như thế nào phá mở ra ấn đã thấy hắn chỉ là tại phong ấn chỗ xuyên tới xuyên lui mấy lần sau đó toàn bộ phong ấn đột nhiên liền vỡ vụt hắn này thiên phú có chút nghịch thiên a quân lâm nhỏ giọng nói Ừm, đáng tiếc nhân phẩm không ra thế nào dọn không phải vậy có thể hào hào bồi dưỡng h ạ mộng h u y ễ n khinh vũ nói trước đặt ở phong thần công hội quan sát xem một chút đi về sau cần hắn địa phương hẳn là sẽ rất nhiều nô thiếu thần nói mọi người tiếp tục tiến lên lần nữa đi hơn nửa giỏ lại đụng phải một chỗ phong ấn chỗ này phong ấn rõ ràng so sánh với một chỗ mạnh không ít phóng đãng không bị trói buộc không ngừng tại phong ấn chỗ xuyên tới xuyên lui không ngừng phá hư phong ấn kết cấu hoa vài phút cuối cùng là đem phong ấn kết cấu hoa vài p h t cuối cùng là đem phong ấn phá vỡ tiếp tục đi t i nô thiếu thần trong lòng có chút kinh ngạ h nơi là đã sớm này chính mới là sau cùng một chỗ phong ấn phá vỡ chỗ này phong ấn thông qua cái kia vòng sáng liền có thể đến ta nói cái chỗ kia p h o n g đẳng không bị trói buộc có chút hưng phần nói nô thiếu thần cao mày một cái nơi này như thế ẩn ấp còn có như thế nhiều phong ấn không cần nghị cũng biết tuyệt đối không phải đơn giản địa phương t r o nam g không là phong ấn cái gì kinh khủng này ấn kinh là sẽ cái m vương、đi. đừng bị chúng ta phóng đi, đầu lại bị ta xuất, quay là ộ t trận thai ta nạn, đến lúc đó chúng đó lúc có phong ả phải i hay không cũng phải lên truyền hình, trở thành truyền cũng lên trở t à phục ô n đột ị c h Phong ta. Nam đ nhiên nói quá thật là có khả năng này hoàng thiếu cũng nói ta đây cũng không biết đều đến nơi đây các ngươi sẽ không làm u ố n nửa đường bỏ cuộc đi phóng đãng không bị c h ó i buộc nói mẹ k i ế p ta cuối cùng là biết ngơi ư cái tên này vì cái gì luôn kiếm chuyện loại tình huống này là người cũng không nhịn được dụ hoặc a nam phong liếm liếm bởi môi nói tiếp tục đi nốt hiếu thần nói đều đến nơi đây tự nhiên không có khả năng lui lại được rồi phóng đãng không bị trói buộc lần nữa mở ra t i ề m hành hướng phía trước phong ấn đi đến thiên phú của người này thật bá đạo thử u đột nhiên nói ừng nô thiếu thần rất tán thành gật đầu lập tức hỏi thử u ngươi nói trong này sẽ là cái gì không biết cảm ứng không ra vào xem một chút đi thử u nói nô t h i ế u thần gật gật đầu lần này thời gian hoa tương đối dài trọn vẹn hơn hai mươi phút mới đưa tất cả phong ấn phá đi mọi người toàn bộ đứng ở truyền thống vòng sáng bên trong quang mang l ó ạ i lên một đám người liền biên mất ở trong cung điện